Chi bằng trước cấp tống doanh bắt thượng một chậu nước lạnh, làm tống doanh đầu góc bình tĩnh lại lúc sau, lại nghĩ cách cùng nàng câu thông. Vì thế lâm nhân đối hạ hơn nói, ta trong tay nắm giữ có tống doanh cùng tỉnh đoạn đại giang làm giày rách chứng cứ, ta chuẩn bị đem này đó chứng cứ giao cho sưởng trưởng, làm sưởng trưởng đối tống doanh tiến hành xử phạt. Chờ tống doanh đã chịu xử phạt, đầu góc bình tĩnh lại lúc sau, ta lại cùng nàng nói nói chuyện. Ta tưởng, nàng hẳn là sẽ không vì trả thù ta mà làm nàng chính mình hoạt hướng khó có thể vãn hồi vực sâu. Đả thương người 1.000 tự tổn hại 800, Tống Doanh có lẽ còn sẽ đi nếm thử, chính là đả thương người 1.000, tự tổn hại 1.000 năm, Tống Doanh hẳn là liền sẽ không lại tiếp tục. Chỉ cần Tống Doanh chịu thu tay lại, như vậy tình thế là có thể ổn định. Ổn định tình thế lúc sau, lại giả lấy thời gian, làm phía trước những cái đó chuyện cũ theo thời gian trôi qua chậm rãi đậm rớt, làm Tống Doanh một lần nữa tìm được tân nhân sinh, không hề chấp nhất với quá vãng, như vậy sở hữu sự tình tự nhiên liền không tiếng động giải quyết. Hạ Hân nhíu mày trần chờ một chút, Trung Quy vẫn là đáp ứng rồi lâm nhân. Ai làm nàng là hắn yêu nhất nữ nhân, ở hắn trong lòng so với hắn mệnh còn quan trọng, hắn thà rằng chính mình chịu khổ cũng không bỏ được làm nàng không cao hứng đâu. Nếu nàng tưởng thử một lần, vậy làm nàng đi thử hảo, chờ nàng phương hướng không thể thực hiện được hắn lại ra tay, đỡ phải hắn trực tiếp đem tống doanh cấp diệt, quay đầu lại nàng lại tới cùng hắn giận dỗi. Cứ như vậy, Hạ Hân một bên cùng lâm nhân nói chuyện, một bên tặng lâm nhân trở về chỗ ở. hạ huân cố ý ở lâm nhân nơi này ngốc một ngày hảo hảo bồi bồi nàng nàng vô tội tao ngộ lúc này đây lao ngục hai thường, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài trong lòng khẳng định sợ hãi chính là lâm nhân không cho hắn bồi ta này đều đã về nhà còn có thể xảy ra chuyện gì yên tâm đi ta lại không phải chịu không nổi sự người ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình ngươi còn có công tác của ngươi đâu chạy nhanh đi làm đi lâm nhân thúc giục hạ huân rời đi nàng khăng khăng không nghĩ làm hắn ngốc tại nơi này Hạ Hân cũng không hảo cường hành lưu lại, chỉ phải dặn dò nàng vài câu, sau đó rời đi. Lâm nhân lòng Hạ Hân rời khỏi sau, liền quan trọng cửa sổ, vào không gian. Nói thật, ra lúc này đây biến cố, đối nàng sinh hoạt ảnh hưởng kỳ thật rất lớn. Dĩ vãng nàng là mẫu mực, là hảo đồng chí, nhưng đi một chuyến đồn công an sau, nàng liền thành phần tử xấu, thành tác phong không người tốt. Trước sau như vậy đại tranh lệch nàng sau này sinh hoạt không có khả năng sẽ giống như trước như vậy xuôi gió xuôi nước. Chính là Lâm Nhân tin tưởng sự thành do người, chỉ cần nàng tích cực đi đối mặt, sinh hoạt hẳn là sẽ không quá gian nan. Nói nữa, nàng có tùy thân không gian, tan tầm sau hướng trong không gian một trốn, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Nhất hư tính toán, cũng bất quá chính là cùng Hạ Vân cùng nhau rời đi lộc giang huyện. Hạ Vân vẫn luôn đều tưởng hồi bộ đội, nàng vừa lúc có thể tùy quân. Như vậy tưởng tượng Lâm Nhân liền cảm thấy, tuy rằng chính mình đi một chuyến đồn công an, chính là cũng cũng không có quá không xong ngày này, Lâm Nhân ở trong không gian nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Nhân dựa theo bình thường thời gian ra cửa, đi trong xưởng đi làm. Mới vừa vừa tiến đến nhà máy đại môn, lập tức liền có người hướng tới nàng chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Nàng trải qua đầu cơ trục lợi các ngươi biết không? Trước hai ngày còn bị khảo đến đồn công an đi. Trước kia còn tưởng rằng tống can sự hoan buồn nàng, không nghĩ tới nàng thật sự trải qua chuyện đó, nàng này tảng đến cũng quá sâu. Nàng thật sự bị khảo đến đồn công an. ta còn tưởng rằng là đồn đãi đâu. Nàng khi nào đi đồn công an? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Nàng lớn lên sinh đẹp bái, tao hồ ly dường như, đem hạ bí thư cấp mê đến thần hồn điên đảo, là hạ bí thư đem nàng làm ra tới bái. chương 470 họa phúc vô thường. Ai ô ô, này nữ lại là tiến đồn công an lại là một thân hồ ly vị, về sau chúng ta nhưng đến cách xa nàng điểm, đừng bị nàng cấp hại. Ai nói không phải đâu. Người như vậy, lưu tại trong xưởng chính là thai hoạn. Sưởng trưởng sao không đem nàng cấp khai trừ rồi Tuy là lâm nhân không muốn nghe Này đó nhàn ngôn thoái ngự vẫn là chui vào nàng lỗ thai Tuy rằng phía trước đã làm cũng đủ tư tưởng chuẩn bị Chính là thật cách gặp gỡ như vậy tình hình Lâm nhân trong lòng vẫn là nhịn không được mất mát Tống doanh nói không sai Bò càng cao, rơi liền càng đau Phía trước nàng lâm nhân có bao nhiêu phong cảnh Hiện tại bị người phỉ nhổ thời điểm liền có bao nhiêu chật vật Lâm nhân vừa nghĩ này đó vừa đi tiến xe lều Đem xe đạp ở xe lều thả Sau đó hướng tới phân xưởng đi đến. Thường lui tới buổi sáng tiến vào nhà máy, chính là như vậy một bộ lưu trình, tiến vào nhà máy đại môn, đi vào xe lều đem xe đạp phóng hảo, sau đó đi phân xưởng thay quần áo đi làm. Chính là hôm nay, lâm nhân vừa mới ở xe lều phóng hảo tự xe cẩu tránh ra, đi chưa được mấy bước xa, đột nhiên nghe được sau lưng thực trói hai dầm một tiếng chuyển đến, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính mình xe đạp không biết bị ai một chân cấp gạt ngã trên mặt đất. Vừa rồi kia dầm một tiếng. Đó là xe đạp ngã trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó liền có mấy cái nữ công nghị luận tiếng vang lên, đều mang qua tay khảo, còn không biết xấu hổ hướng trong đám người thấu, nàng không chê mất mặt, chúng ta còn ngại đen đuổi đâu. Đúng vậy, đúng vậy, một mẫu cấp chuột, hỏng rồi một nồi cháo, chúng ta sưởng dẹp chính là trong huyện mẫu mực đơn vị, liền như vậy bị cái này nữ cấp chỗ lẫn. Về sau chúng ta ly cấp chuột đến xa một chút, ngàn vạn đừng không thể cùng nàng có một chút ít quan hệ. Nguyên bản lâm nhân còn tưởng lộn trở lại đi đem chính mình xe cẩu cấp dịch cái địa phương, chính là nghe xong những cái đó nhàn ngôn toái ngữ lúc sau liền cái gì đều không muốn làm. Suy tin tức mịch cùng buồn bực tâm tình, lâm nhân vào phân xưởng. Chính là phân xưởng bên trong không khí cũng hảo không đến chỗ nào đi, mới vừa tiến vào phân xưởng, phân xưởng nhân viên tạm vụ liền sôi nổi tránh đi. Giống như nàng lâm nhân chính là di động ôn thần, ai đi đến gần ai liền phải xối quẻ giống nhau. Tuy là đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Giờ phút này Lâm Nhân vẫn là cảm giác biệt nữ cực kỳ. Nhưng biệt nữ về biệt nữ, nên làm công tắc vẫn phải làm. Lâm Nhân thay công y này liền đi tới công vị thượng bắt đầu làm việc. Sống không làm bao lâu, đột nhiên có người đã đi tới. Lâm Nhân vội vàng hướng tới người nọ nhìn lại, lúc này chịu tới gần nàng người, đều đối nàng là chân tình thực lòng A. Chính là thực mau Lâm Nhân liền thất vọng rồi, bởi vì người nọ đi tới, là vì nói cho Lâm Nhân, tiểu Lâm A, nhà ta hiện tại nhật tử hảo quá một chút. không cần lại tiếp thu lương thực giúp đỡ. Ngươi tháng này cung ứng lương chính ngươi lãnh đi. Lâm nhân gật gật đầu, hảo. Sau đó người nọ như là tránh né ôn thần giống nhau, bay nhanh xoay người, tránh ra. Lâm nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trước kia nàng luôn mồm mắng người khác phần tử xấu, hiện tại hảo, nàng chính mình thành phần tử xấu. Cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, thánh nhân nói, quả thật lời lẽ chí lý. Bởi vì phong thủy thay phiên chuyển, thế sự tràn ngập vô thường. Ai cũng không biết mắng quá người khác các nôn, một ngày kia hay không sẽ ở chính mình trên người ứng nghiệm. Đắc ý thời điểm bình tĩnh, thất ý thời điểm không hướng trong lòng đi, thường hoài cảm ơn khiêm tốn chi tâm, như vậy mới có thể sau khi cắt tưởng. Dịch kinh bên trong, mỗi một cái quẻ tượng đều có họa có phúc, duy độc khiêm quẻ, chỉ có phúc không có họa. Giờ phút này lâm nhân một bên làm trong tay sống, một bên ở trong lòng cảm khái này đó, người nột, chỉ có ở ở vào thất ý thung lũng nhất khi, mới có thể thấy rõ ràng rất nhiều người cùng sự. Phía trước nàng vài thiên không có tới đi làm, theo đạo lý phân xưởng chủ nhiệm hôm nay nên tới dò hỏi một chút, chính là nàng đều làm một buổi sáng sống, phân xưởng chủ nhiệm cũng chưa xuất hiện. Ngay thường đối nàng rất là hiền lành phân xưởng chủ nhiệm hiện tại đều bắt đầu trốn tránh nàng, có thể thấy được nhân tâm nột, cũng bất quá như thế. Cơm trưa thời điểm, phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ đều đi nhà ăn ăn cơm trưa, lâm nhân đi đến phân xưởng bên cạnh phòng nghỉ ăn cơm trưa. Trước kia ở phòng nghỉ ăn cơm trưa sợ người khác sẽ đột nhiên xuất hiện hôm nay hảo Chỉ cần biết rằng nàng ở phòng nghỉ, người khác khẳng định có rất xa trốn rất xa. Lâm nhân ngồi ở phòng nghỉ, một tay nâng hộp cơm, một tay cầm chiếc đua hướng trong miệng lùa cơm, một người cơm trưa, ăn đến đặc biệt thanh tĩnh. Khó được không cần lại nghe những cái đó trói hai nhàn ngôn thoái ngữ. Cơm trưa sắp ăn xong thời điểm, đột nhiên nghe được phòng nghỉ bên ngoài có tiếng bước chân. Thực mau kia tiếng bước chân liền đi tới phòng nghỉ cửa. Lâm nhân! Người ở chỗ này a? Chính là làm ta hảo tìm. Chị Nguyệt Quyên vẻ mặt hòa khí xuất hiện ở phòng nghỉ cửa. Chính là Lâm Nhân lại có chút không được tự nhiên, Nguyệt Quyên, ngươi tìm ta. Chị Nguyệt Quyên gật đầu, đương nhiên là tới tìm ngươi A. Ta cơm chưa cũng chưa đi ăn, cố ý tới tìm ngươi, ta có lời cùng ngươi nói. Chính là, ta hiện tại là cái phần tử xấu A Lâm Nhân do dự mà muốn hay không cùng chị Nguyệt Quyên giống thường lui tới giống nhau thân cận. Chị Nguyệt Quyên lại là một chút băn khoăn đều không có, vài bước đi đến Lâm Nhân trước mặt tới, Lâm Nhân. Ngươi không ở trong xưởng mấy ngày nay, ta phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Lâm nhân không mở miệng không được nhắc nhở trì Nguyệt Quyên. Nguyệt Quyên, ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ta. Trì Nguyệt Quyên ngăn lại Lâm nhân nói, ngươi như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Ngươi một chút cũng chưa biến, ngươi chính là ngươi, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Tất cả đều là tống doanh kia tâm hắc gan bảo quỷ. Ngươi nghe ta nói, ta bắt được tống doanh ngược điểm, chúng ta hiện tại liền đi tố giác tống doanh. nhất định phải làm nàng cũng đi một chuyến đồn công an, tốt nhất làm nàng trực tiếp đi ngồi tù. Nghe chị Nguyệt Quyên nói, Lâm Nhân trong lòng nói không nên lời cảm động. Giờ phút này có thể tới gần nàng, không chê nàng người, đã là khó được. Chị Nguyệt Quyên cư nhiên không chỉ có không chê nàng, còn như vậy thế nàng suy nghĩ, đem chuyện của nàng trở thành chính mình sự tới nhọc lòng. Người như vậy, thật là vàng giống nhau đáng quý. Cho nên Lâm Nhân vô cùng cảm kích hướng chị Nguyệt Quyên nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Nguyệt Quyên. Cảm ơn ngươi đối ta không rời không bỏ. Chi Nguyệt quên cười cười, hải, chúng ta chi gian, nói này đó làm gì? Ta cũng không có làm cái gì, chân chính đối với ngươi không rời không bỏ người không ngừng ta một cái. xưởng trưởng văn phòng Chu Bí Thư hôm nay còn hướng ta hỏi thăm ngươi đâu, liền sợ ngươi gặp chuyện như vậy, luẩn quẩn trong lòng. Lâm nhân ninh hạ mày, Chu Bí Thư, ngươi là nói đoan chính. Chi Nguyệt quên gật đầu, đúng là hắn. Hắn đối với ngươi rất là để bụng Ngươi không trải qua việc này. Ta còn tưởng rằng trong xưởng mặt sở hữu tuổi trẻ chưa lập gia đình nam công nhân viên chức đều yêu thầm ngươi, hiện tại trải qua việc này lúc sau ta mới biết được, thiệt tình yêu thầm ngươi, cũng chỉ có cái này Trù bí thư. Lâm nhân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Nàng đều mau đem đoan chính người này quên sạch sẽ, không nghĩ tới đoan chính lại như vậy nhớ thương nàng. Nhưng nhớ thương lại có ích lợi gì? Nàng đã có hạ hân. Chương 471 chứng cứ tại đây. Lâm nhân hiện tại tưởng liêu cũng không phải đoan chính. mà là muốn hỏi một chút rốt cuộc trì Nguyệt Quyên bắt được tống doanh cái gì nhược điểm. Dù sao như vậy giữa trưa, công nhân nhóm đều đi nhà ăn ăn cơm, không đi ăn cơm cũng đều cách nàng xa xa, không sợ có người nghe vách từng rác, cho nên lâm nhân liền trực tiếp hỏi, Nguyệt Quyên, ngươi nói xem, ngươi đều bắt được tống doanh cái gì nhược điểm. Trì Nguyệt Quyên đáp, ngươi trước đó vài ngày không phải làm ta cẩn thận lưu ý tống doanh động tĩnh sao. Ta liền vẫn luôn không dám thiếu cảnh giác mỗi ngày một có rảnh ta liền đi nhìn chằm chằm nàng Kết quả thật đúng là làm ta tìm được nàng lược điểm. Nói tới đây, trì Nguyệt Quyên đột nhiên đệ thấp thanh âm, thấp giọng nói: Tống Doanh không phải ở phụ trách làm xưởng báo sự sao? Nàng nha, thật đúng là gian xảo. Từ trong xưởng phải đi kinh phí là y nén bình thường báo chí phí dụng, chính là ấn trở về báo chí lại chỉ có bình thường báo chí lớn nhỏ một nửa. Nàng chính là sẽ tính kế, ra ra vào vào, là có thể lặng lẽ khấu hạ không ít tiền. Lâm Nhân sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi: Chuyện này, Phương Xưởng trưởng cảm kích sao? Trì Nguyệt Quyên lắc đầu, việc này là ta cô phát hiện, bởi vì không xác định tống doanh cùng phương xưởng trưởng quan hệ, cho nên tạm thời không dám ra bên ngoài nói. Lâm nhân ám đạo, trì Nguyệt Quyên đại cô là tài vụ khoa, có thể phát hiện tài vụ thượng xuất nhập bất quá chính là tài vụ chi tiện, chỉ là ngại với phương xưởng trưởng đối với tống doanh giữ gìn, ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đem tống doanh hất trong xưởng tiền sự ra bên ngoài nói. Chỉ là trì đại cô không dám ra bên ngoài nói, không đại biểu trì Nguyệt Quyên không nói. Trì Nguyệt Quyên mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn giúp đỡ Lâm Nhân đối phó Tống Doanh, thật vất vả nhéo Tống Doanh nước điểm, sao có thể sẽ buông tay. Trước mắt lại đúng là Lâm Nhân bị Tống Doanh cấp chèn ép đến bùn lầy quan trọng thời khắc, Trì Nguyệt Quyên cấp giống giống tới đem việc này nói cho cấp Lâm Nhân, chính là muốn cho Lâm Nhân hung hăng phản kích Tống Doanh, lấy chuyện này cấp Tống Doanh ăn cái tội danh, đem Tống Doanh trực tiếp cấp đưa vào trong nhà lao đi. Lâm Nhân minh bạch Trì Nguyệt Quyên ý tứ, nàng gật gật đầu, đối Trì Nguyệt Quyên nói, ngươi tìm cái thời gian Đem Tống Doanh lợi dụng làm xưởng báo hát trong xưởng tiền chứng cứ đưa cho ta. Chỉ Nguyệt Quyên lập tức liền từ trong lòng ngực móc ra cái phong thư tới, còn dùng ngươi nói. Chứng cứ đều ở chỗ này. Lâm nhân chung quanh nhìn một lần, thấy chung quanh một mảnh an tĩnh, vội từ Chỉ Nguyệt Quyên trong tay lấy quá phong thư, suy lên. Nhìn như suy lên, kỳ thật là ném vào trong không gian. Sau đó Lâm nhân dặn dò Chỉ Nguyệt Quyên, Nguyệt Quyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ta cùng Tống Doanh chi rằng kia đôi sổ nợ mù Ngươi không cần lại đúc kết. Ngươi nên làm gì làm gì, từ nay về sau đều không cần lại hỏi đến ta cùng tống doanh sự. tri nguyệt quên khó hiểu, vì cái gì a? Này đều phải cuối cùng thời điểm. Ngươi chỉ cần tìm được rồi có thể làm chủ người, đem tống doanh chứng cứ phạm tội hướng lên trên một đệ, liền tính là không thể đem tống doanh đưa đến trong nhà lao, ít nhất cũng có thể làm trong xưởng đem tống doanh khai trừ. Lâm nhân thở dài một tiếng, chuyện này, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Tống doanh sau lưng có người. ta chính mình đều đã bảo toàn không được chính mình ta sợ ngươi bị liên lụy ngẫm lại mụ mụ ngươi nghĩ lại ngươi ca tẩu nguyệt quyên nghe ta một câu khuyên về sau cùng ta bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo chi nguyệt quyên không cam lòng lâm nhân ngươi hôm nay mới đến trong xưởng rất nhiều sự tình ngươi cũng không biết vì cái gì trong xưởng người hiện tại đều ở sau lưng mắng ngươi người khác không biết ta lại là thấy được rõ ràng thực tất cả đều là tống doanh làm hai ngày này tống doanh trong tối ngoài sáng tản lời đồn đãi Bịa đặt sự tỉnh tới bôi nhọ ngươi, nàng cùng nàng kia mấy cái thân tín cùng nhau, nơi nơi tản ngươi lời đồn, tản ra tới nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Bằng không ngươi cho rằng chuyện của ngươi như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian toàn xưởng đều biết. Lâm nhân khuyên đủ, liền tính là tống doanh làm này đó, khá vậy đều là hướng ta tới, nguyệt quên nghe ta một câu, hiện tại bắt đầu không cần ở cùng ta có lui tới. Lâm nhân chính mình trong tay nắm giữ có tống doanh làm dày rách chứng cứ. hiện tại Trí nguyệt quyên lại cấp đưa tới tống doanh hát trong xưởng tiền khoản chứng cứ có này hai hạng chứng cứ giao hấn tống doanh vậy là đủ rồi lâm nhân ý thức được chính mình cùng tống doanh chi gian này đó tranh đấu là giải hòa vẫn là lấy ngươi chết ta sống tới kết thúc đã tới rồi cuối cùng thời điểm sự tinh mặt ngoài nhìn như bình đạm kỳ thật ở trong tối đã nguy hiểm thật mạnh Trí nguyệt quyên như vậy tâm tư đơn giản nhiệt tâm nữ hải cũng không thích hợp như vậy cục diện Trí nguyệt quyên muốn nói cái gì lâm nhân dành trước ngăn lại nàng câu chuyện Nguyệt quên, nếu ngươi còn lấy ta đương bằng hữu, hiện tại bắt đầu liền đừng tới tìm ta. Cho ta một tháng thời gian, chờ sự tình chấm dứt sau, ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn bữa tiệc lớn. Chỉ Nguyệt quên cắn môi, do dự thật lâu sau, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ta chờ ngươi. Lâm nhân cười một chút, vỗ vỗ Chỉ Nguyệt quên vai, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Chỉ Nguyệt quên lại lần nữa gật gật đầu, nhớ tới cái gì, vội mở miệng nói, ta biết ta đầu vóc buồn, người không đủ cơ linh. Thời điểm mấu chốt không thể giúp ngươi. Bất quá Chu bí thư là cái năng lực người, hắn là sinh viên, còn thực chịu phương xưởng trưởng coi trọng, quan trọng nhất chính là hắn là thiệt tình tưởng giúp ngươi, tất yếu thời điểm ngươi có thể đi tìm Chu bí thư. Lâm Nhân bị Trì Nguyệt quên nói cho cười, ta đã bị một cái hạ bí thư quấn lấy gắt gao, lại không nghĩ đi trêu chọc cái gì Chu bí thư, yên tâm, sự tình không ngươi tưởng như vậy đáng sợ, ta chính mình hơn nữa Hạ Hân, cũng đủ đem sở hữu sự tình đều bãi bình. Trì Nguyệt Quân có chút ngượng ngùng. Có thể đem sự tình đều bãi bình liền hảo, ta cũng không phải muốn thay Đoan Chính nói chuyện, chính là cảm thấy hắn người kia có thể giúp được ngươi. Lâm Nhân còn sẽ không rõ chỉ Nguyệt Quyên. Cô nương này trong lòng đều tưởng chút cái gì, không cần đầu góc đều có thể sửa đoán được. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lâm Nhân lại lần nữa cấp chỉ Nguyệt Quyên làm bảo đảm. Phong nghỉ bên cạnh phân xưởng, chuyên đến nói chuyện cùng đi đường thanh âm, đi nhà ăn ăn cơm trưa công nhân nhóm đã ăn qua cơm trưa, trở về phân xưởng. Người chung có nhiều Chỉ Nguyệt Quyên liền không hảo nói cái gì nữa, dặn dò Lâm Nhân gặp nạn sự nhất định phải đi tìm nàng lúc sau liền đứng dậy tránh ra. Chỉ Nguyệt Quyên tránh ra lúc sau, Lâm Nhân liền cũng rời đi nảy gian phòng nghỉ, đi đến phân xưởng, bắt đầu buổi chiều nửa ngày công tác. Lâm Nhân làm việc mau, tại đây loại không ai nguyện ý phản ứng tình huống của nàng hạ, làm việc liền càng nhanh. Nàng sớm làm xong trong tay việc sau, nay liền chuẩn bị tan tầm. Phân xưởng chủ nhiệm không muốn thấy nàng, kia nàng liền chính mình làm chủ trước tiên tan tầm hảo Dù sao trước mắt trong xưởng công nhân viên trước đối nàng này thái độ, nàng ở trong xưởng cũng là ngốc không nổi nữa. Xử lý xong tống doanh sự tình lúc sau, nàng liền từ công. Thiên hạ to lớn, cũng không nhất định thế nào cũng phải ngốc tại cái này huyện xưởng dẹp đi làm. Trước tiên tan tầm lâm nhân từ phân xưởng ra tới lúc sau, lại đi đến xe lều lấy xe đạp. Buổi sáng thời điểm nàng xe đạp bị người gạt ngã trên mặt đất, ở nàng rời khỏi sau không biết lại bị bao nhiêu người dâm quá, giờ phút này nàng lấy xe đạp chuẩn bị tan tầm khi. Phát hiện nàng xe đạp đã bị giẫm hư, không có biện pháp dùng. Chương 472 không có không ra phong tường. Lâm nhân cười khổ lắc lắc đầu, đem xe đạp từ trên mặt đất đỡ lên. Cũng may bánh xe còn có thể dùng, không thể cười đi, đẩy đi vẫn là có thể. Lâm nhân đẩy xe đạp ra nhà máy đại môn, đi bộ chiều chính mình trô ở đi đến. Chỉ là mới ra tới nhà máy đại môn đi chưa được mấy bước, đã bị người cấp gọi lại. Lâm nhân! Lâm nhân! Đoan chính một bên kêu lâm nhân tên một bên hướng tới lâm nhân chạy chậm lại đây. Chạy đến lâm nhân trước mặt tới lúc sau, đoan chính khách khí cười một chút, đứng xa xa nhìn như là ngươi, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Ngươi xe đạp hỏng rồi, nếu không ta kỵ xe đạp tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm nhân lắc đầu, không cần, ta chỗ nào đều không đi, ta tan tầm, chuẩn bị về nhà. Đoan chính vội lại hỏi, tan tầm. Kia vừa lúc, ta hiện tại cũng có thể tan tầm, ngươi chờ ta. ta đây liền đi đẩy xe đạp lâm nhân gọi lại hắn chu bi thư thật không cần ta trụ lại không xa làm người thấy không tốt đoan chính giải thích ta không có lựa ngươi ta thật sự có thể tan tẩm ngươi nhìn đến nhà máy cổng lớn thông cáo không ta chiều nay công tác chính là viết thông cáo thông cáo viết xong ở đại môn cùng cửa hông dán ra tới liền không có gì việc làm đoan chính cảm thấy lâm nhân là sợ hãi chậm trễ hắn công tác cho nên mới không cho hắn đưa như vậy giải thích một phen sau Đoan chính liền muốn đi đẩy xe đạp. Ngày thường lâm nhân là trên đầu cành phượng hoàng chim chóc, hắn chỉ có thể xem, lại rất khó tới gần, mặc dù là nghĩ cách đến gần rồi nàng, cũng không thể bị nàng xem ở trong mắt. Đang lo tìm không thấy cơ hội theo đuổi nàng đâu, đã có thể nàng liền ra việc này. Gần nhất hai ngày, trong xưởng tất cả mọi người đem nàng trở thành ôn thần giống nhau sẽ chọc phiền toái phần tử xấu tới xem, hận không thể đem nàng rất xa cấp đuổi ra xưởng mới hảo, chỉ có đoan chính trong lòng cao hứng thực, người khác đều không để ý tới nàng. hắn là có thể tìm được cơ hội tới theo đuổi nàng đoan chính có dự cảm như vậy thời điểm mọi người đều không phản ứng nàng chỉ cần chính mình có thể đối nàng ân cần một ít nàng nhất định có thể bị chính mình cảm động nói không chừng tâm mềm nhũn liền đáp ứng cùng chính mình xử đối tượng đâu liền ở đoan chính chuẩn bị tìm cơ hội hướng lâm nhân đại hiến ân cần thời điểm khả xảo như vậy buổi chiều hắn tới xưởng cửa dán thông cáo thời điểm liền thấy được trước tiên tan tầm lâm nhân nay nhưng làm đoan chính cao hứng hỏng rồi ông trời thật đúng là chiếu cố hắn Tưởng cái gì liền tới cái gì? Nghĩ theo đuổi Lâm Nhân đâu, nay không phải làm hắn cùng Lâm Nhân ở xưởng cửa gặp. Cho nên giờ phút này đoàn chính khăng khăng muốn đưa Lâm Nhân về nhà. Lâm Nhân chối từ không dưới, chỉ có thể thừa dịp đoan chính đi lấy xe đạp thời điểm chuồn em rớt. Hiện tại nàng việc cấp bách là đối phó tống doanh, nơi nào còn có thể phân ra tâm tới ứng phó cái này đoan chính. Hơn nữa nàng cùng hạ Vân vừa mới hòa hảo, cũng không thể bởi vì một cái đoan chính mà nháo ra cái gì hiểu lầm tới. Chuồn em rớt Lâm Nhân. Tìm một cái đường nhỏ tới đi, thành công né tránh đoan chính. Trở lại chỗ ở lúc sau, Lâm Nhân trực tiếp liền quan trọng cửa sổ, vào không gian. Từ hôm nay trong xưởng tình hình tới xem, Tống Doanh đã dồn hết sức lực đối nàng Lâm Nhân triển khai điên cuồng trả thù Vì tránh cho chính mình đã chịu càng tiến thêm một bước thương tổn, Lâm Nhân quyết định ngày mai buổi sáng liền đem trong tay Tống Doanh chứng cứ phạm tội cấp đưa đến phương xưởng trưởng trong tay. Mặc kệ như thế nào, đến chạy nhanh cấp Tống Doanh bắt một chậu nước lạnh, làm tống doanh đừng lại chó điên giống nhau trả thù thức cán người chạy nhanh bình tĩnh lại hiện tại lâm nhân trong tay nắm chặt tống doanh chứng cứ phạm tội trừ bỏ trí nguyện quên hôm nay cấp cung cấp tống doanh nương làm xưởng báo hát trong xưởng tiền nợ sự tình ở ngoài còn có một phần rất quan trọng chứng cứ lại nói tiếp này phân rất quan trọng chứng cứ còn phải từ lâm Gia thôn dương quế hoa một nhà tới trong huyện cấp tạ lao thái chữa bệnh sự nói lên năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm tạ lao thái xuống ruộng cấp nhi tử tức phụ đưa cơm không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân vì thế Tạ Lao Thái Nhi tử Lâm Trường sinh cùng Tạ Lao Thái con dâu Dương Quế Hoa liền suốt đêm tặng Tạ Lao Thái tới huyện bệnh viện y giải chân. Vừa lúc ngày đó buổi tối Lâm Nhân đi trì Nguyệt quên ăn cơm, ăn cơm chiều trở về chỗ ở trên đường, Lâm Nhân liền ngẫu nhiên gặp được rời đi bệnh viện đi trên đường tìm đồ vật an Dương Quế Hoa. Trước kia Lâm Nhân ở Lâm Gia thôn thời điểm Dương Quế Hoa đối Lâm Nhân trợ giúp rất nhiều, cho nên hôm nay Lâm Nhân gặp gỡ Dương Quế Hoa lúc sau liền đái Dương Quế Hoa đặc biệt khách khí. không chỉ có mang theo dương quế hoa trở lại nàng trô ở rửa mặt tăng cơm còn sáng sớm một đêm làm ngon miệng đồ ăn đi huyện bệnh viện cấp tạ lao thái cùng Lâm trường sinh đưa cơm thập niên 60 huyện bệnh viện quy mô cùng diện tích cũng không lớn hôm nay buổi tối lâm nhân cấp tạ lao thái tặng sau khi ăn xong rời đi thời điểm chính đuổi kịp bệnh viện bác sĩ bạch ban cùng vãn ban giao tiếp ban thời gian lúc ấy có hai cái bác sĩ chính cầm một chồng tư liệu ở nói chuyện với nhau tuổi lược đại bác sĩ đối một cái khác tuổi lược tiểu nhân bác sĩ nói nói đây là tháng trước bệnh lịch ngươi buổi tối hảo hảo kiểm tra một chút không có gì không ổn liền gửi đến trong ngăn tủ đi trong ngăn kéo đã không bỏ xuống được tuổi lược tiểu nhân cái này bác sĩ ước chừng là mới tới thực tập sinh lập tức liền đáp ứng rồi hảo ta hiện tại liền tới kiểm tra cái này thực tập bác sĩ là thật sự tuổi trẻ mới vừa phiên hai phân bệnh lịch liền thiếu kiên nhẫn kinh ngạc mở miệng sưởng dệt lại có người tới làm sinh non không đợi tuổi đại sư phó mở miệng cái này thực tập bác sĩ lại mở miệng tống doanh còn không phải là ta ngày đó cùng ta cãi nhau cái kia nữ. Ai u, ta còn tưởng rằng cái kia nữ nhiều ghê gớm đâu, nguyên lai là như thế này không biết xấu hổ người. Tuổi đại sư phó không rất cao hứng, giáo dục nói, chúng ta bác sĩ chỉ lo làm phẫu thuật, về người bệnh việc tư, thiếu nghị luận. Thực tập sinh coi chút quẫn, lập tức liền ngầm miệng. Lâm nhân lúc ấy vừa lúc từ này gian cửa văn phòng ngoại trải qua, nghe xong này hai cái bác sĩ đối thoại sau liền ngừng bước chân. Lúc ấy lâm nhân trong lòng cũng là kinh ngạc thực. Tống Doanh cư nhiên ở tháng trước tới huyện bệnh viện đã làm sinh non giải phẫu. Cái này Tống Doanh, trong lén lút làm như vậy giải phẫu, bên ngoài thượng cứ theo lẽ thường đi làm, này cũng thật đủ lụa a. Rốt cuộc Tống Doanh là với ai có tư. Thế nhưng ngồi xuống này chưa kết hôn đã có thai sự. Chưa kết hôn đã có thai liền tính, thế nhưng còn muốn tới là thai. Một cái niên cấp nhẹ nhàng cô nương ra, có người trong nhà ra tới là thai, mặc dù là phóng tới vài thập niên sau đều là một kiện làm người khinh thường sự. Thuống chi hiện tại cái này tư tưởng bảo thủ thập niên 60. Việc này hướng dễ nghe nói, là không tự ái, hướng khó nghe nói, chính là làm giày rách. Tống doanh gia ở tỉnh thành, nàng khẳng định là cảm thấy chuyện này thực không sáng giỏi, cho nên mới trốn đến huyện thành tới làm như vậy giải phẫu Chỉ là trên đời này không có không ra phong tường, nếu nàng dám làm, liền khẳng định sẽ có người dám nói. Nghe vừa mới cái kia thực tập bác sĩ khẩu khí. giống như không lâu trước đây tống doanh ở tới nơi này cùng cái kia thực tập bác sĩ phát sinh quá khỏe miệng như thế cái kia thực tập bác sĩ liền càng sẽ không thế nàng bảo mật nếu cái kia thực tập bác sĩ sớm muộn gì đều sẽ đem tống doanh rèm pha cấp nói ra đi kia chính mình đúng lúc đem tống doanh chuyện này cấp rũ ra đi hẳn là không tính cái gì đi chương 473 hung hăng phản kích lúc ấy lâm nhân tưởng xong này đó khi tuổi đại bác sĩ đã tránh ra tuổi nhẹ thực tập sinh lại hảo xảo bất xảo bị nằm viện người bệnh người nhà cấp đi phòng bệnh lâm nhân liền thừa dịp cái này chỗ trống vào bác sĩ văn phòng ở trên bàn kia điệp bệnh lịch trung phiên đến tống doanh bệnh lịch nàng đem bệnh lịch nguyên kiện lấy đi sau đó lại lợi dụng trong không gian mặt ra gia công cơ cấp gia công một phần siêu cấp rất thật giả bệnh lịch phóng tới chỗ cũ lúc sau lâm nhân liền rời đi bệnh viện trở về nàng chỗ ở chuyện này lâm nhân làm ẩn ấp ngoài miệng càng là giữ kín như bưng bắt được kia phân bệnh lịch lúc sau vẫn luôn cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói lần này nếu không có tống doanh thật sự là khinh người quá đáng Lâm Nhân cũng sẽ không đem kia phân bệnh lịch cấp lấy ra tới. Một phần bệnh lịch, chứng minh tống doanh ngầm làm giày rách, một phần tài vụ biên lai like cùng xưởng báo hàng mẫu, chứng minh tống doanh hắt trong xưởng tiền khoản. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân ngồi ở không gian hoa viên nhà Tây trong thư phòng, đem này hai phân chứng cứ cấp sửa sang lại một phen, một lần nữa dùng cái túi giấy cấp trang lên. Mặt khác nàng lại phụ thượng một phần văn tự thuyết minh, đem tống doanh tương quan hành vi dùng văn tự cấp tự thuật một chút. Cái này sự tình ngọn nguồn rõ ràng. Chứng cứ cũng vô cùng xác thực, bắt được này phân tư liệu người, lập tức là có thể minh bạch tống doanh người này ở sau lưng đều làm chuyện tốt gì. Làm xong này đó lúc sau, lâm nhân liền tắm rửa một cái, hồi phòng ngủ ngủ. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là cầm tối hôm qua thượng sửa sang lại thỏa đáng tư liệu, đi trong sưởng. Xe đạp ngày hôm qua bị người lộng hỏng rồi, cho nên lâm nhân hôm nay buổi sáng chỉ có thể trước tiên ra cửa, đi bộ đi trong sưởng. Bởi vì ngày hôm qua nghe xong quá nhiều nhàn luôn toán ngữ, cho nên hôm nay vào trong sưởng sau, Lâm Nhân tự động đem lỗ thai phóng khởi, cái gì đều không cần nghe, trực tiếp đi đến sưởng trưởng trong văn phòng đệ tư liệu liền hảo. Có lẽ là hôm nay tới tương đối sớm, sưởng trưởng trong văn phòng không có người. Lâm Nhân do dự một chút, nghĩ này đó tư liệu cầm đi phân xưởng không quá phương tiện, nếu tới sưởng trưởng văn phòng, vậy đem tư liệu đặt ở sưởng trưởng bàn làm việc thượng đi, dù sao đã đến đi làm thời gian. có lẽ quá không được vài phút xưởng trưởng liền sẽ tiến vào văn phòng lâm nhân cẩn thận đem tư liệu túi đặt ở xưởng trưởng bàn làm việc chính giữa sau đó lại cầm lấy góc bàn thượng chén trà ngăn chặn tư liệu túi xác nhận tư liệu túi sẽ không bị gió thổi đi xưởng trưởng ở bàn làm việc trước ngồi xuống ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến nó sau lâm nhân lúc này mới yên tâm rời đi vừa ly khai xưởng trưởng văn phòng không đi bao xa nên diện liền gặp gỡ đoan chính đoan chính không dự đoán được hôm nay vừa tới trong xưởng là có thể nhìn đến lâm nhân Trong lòng rất là cao hứng, đặc biệt nóng hổi cùng lâm nhân chào hỏi, lâm nhân đồng chí, sơm à. Lâm nhân miễn cưỡng gật gật đầu, tính làm đáp lại. Đoan chính còn tưởng lại cùng lâm nhân nói một câu, chính là lâm nhân đã bước nhanh tránh ra. Này liền khơi dậy đoan chính thương hương tiếc ngọc chi tình, nhìn một cái, ngày xưa như vậy một cái hoạt bát sán lạn cô nương, gặp gỡ chuyện như vậy, cũng chưa đả kích không dám cùng người ta nói lời nói. Sau đó đoan chính bất giác liền có chút oán giận. Đều do trong xưởng những cái đó bà ba hoa nhóm múa mép khô môi, rõ ràng lâm nhân đồng chí quang minh lỗi lạc, chính là bị những cái đó lươi giải đầu các nữ nhân bố trí ra như vậy nhiều tội danh. Kỳ thật ngày hôm qua đoàn chính liền hướng chỉ nguyệt quên hỏi tham quá, sự tình căn nguyên là bởi vì tống doanh ghen ghét lâm nhân, kỳ thật lâm nhân là cái thực tốt đồng chí, một chút sai cũng chưa phải quá, là tống doanh vu hoan hãm hại, thiết kế lâm nhân tiến đồn công an. Cho nên giờ phút này đoàn chính liền đặc biệt thế lâm nhân bất bình, thật tốt cô nương à nhiều ưu tú đồng chí a, sao liền thua tại Tống doanh kêu tiện nhân trên tay đâu?" Đoan Chính đứng ở trên hành lang, vừa nghĩ này đó, một bên yêu thương lại không tha nhìn Lâm Nhân bóng dáng. Thằng đến Lâm Nhân thân ảnh biến mất ở hàng hiến khẩu, Đoan Chính lúc này mới thu hồi suy nghĩ, vào văn phòng. Đoan Chính là phương xưởng trưởng bí thư, mà phương xưởng trưởng hôm nay đi tỉnh mở họp, cho nên hôm nay xưởng trưởng trong văn phòng mặt những cái đó việc vặt liền có Đoan Chính tới xử lý. Đoan Chính vào xưởng trưởng văn phòng, mới vừa đi đến bàn làm việc bên liền nhìn đến bàn làm việc thượng phong cái rất có chút lạ mắt tư liệu túi tư liệu túi thượng dính một chương giấy trên giấy viết mấy hành tự kia chữ viết đoan chính lại quen thuộc bất quá là lâm nhân chữ viết lần trước hắn hướng lâm nhân muốn quá huấn luyện tư liệu hắn rõ ràng nhớ rõ lâm nhân thắc chỉ nguyệt quên giao đi lên tư liệu thượng chữ viết chính là như vậy lại hồi tưởng một chút vừa mới ở trên hành lang cùng lâm nhân ngẫu nhiên gặp được tình hình đoan chính đột nhiên liền hiểu được khó trách lâm nhân hôm nay sẽ đến office building nguyên lai like là tới chỉnh tư liệu a Lâm Nhân đi làm địa điểm ở phân xưởng, sáng sớm nàng không có đi phân xưởng, mà là riêng tới xưởng trưởng văn phòng, có thể thấy được nàng trình đi lên này phân tư liệu hẳn là rất quan trọng, ít nhất đối với nàng tới nói hẳn là rất quan trọng. Vì thế đoan chính liền đem xưởng trưởng cửa văn phòng cấp đóng, cầm lấy trên bàn tư liệu túi tới, đầu tiên là nhìn túi ngoại dính kia tờ giấy thượng nội dung, sau đó lại mở ra tư liệu túi, nhìn thoáng qua túi nội đồ vật. Vừa thấy dưới, đoan chính trong lòng bất giác lại lần nữa cảm khái lên. Lâm Nhân cái này cô nương A, chính là quá mức nhân từ nương tay. Thống doanh đều khi dễ nàng khi dễ thành như vậy. Nàng lại chỉ là khinh phiêu phiêu đệ một cái tư liệu túi tới xưởng trưởng văn phòng. Lại còn có đuổi đến là xưởng trưởng đi tỉnh mở học không ở văn phòng thời điểm. Đoan chính cũng không biết nên nói như thế nào Lâm Nhân Hảo. Ngày thường nhìn qua như vậy thông minh giỏi giang một người, thấy thế nào đều không giống như là một cái bạch bạch có hại người A, như thế nào ở gặp gỡ chuyện này lúc sau liền trở nên sợ đầu sợ đuôi, không dám ra tiếng. Chớ nói lâm nhân trong tay cầm một phần như vậy quan trọng tư liệu, chính là lâm nhân trong tay một phần tư liệu đều không có, cũng không thể làm tống doanh bạch bạch khi dễ A. Ở Đoan chính xem ra, hiện tại lâm nhân nhất nên làm chính là, căn bản là không phải đi phân xưởng đi làm, mà là phản kích, phản kích, hung hăng phản kích tống doanh. Thừa dịp chuyện này nháo đến chính nhiệt, thừa dịp toàn xưởng công nhân viên chức đều biết được việc này, lâm nhân hẳn là đứng ra, đêm này phân tư liệu công bố với chúng. Hảo hảo vạch trần tống doanh mặt nạ. Làm toàn xưởng tất cả mọi người hảo hảo biết biết tống doanh đều là cái cái dạng gì người Như vậy không chỉ có hung hăng phản kích tống doanh Còn có thể bằng mau tốc độ xoay chuyển dư luận phương hướng Đem dư luận đầu mâu nhắm ngay tống doanh Như vậy lâm nhân chính mình tự nhiên mà vậy là có thể tẩy trắng Đoan chính là cái sinh viên Phân tích vấn đề năng lực khẳng định là có Hắn bắt được lâm nhân giao đi lên này phân tư liệu lúc sau Thực mau liền làm ra như trên phân tích Sau đó hắn quyết định Nếu lâm nhân nhân từ nương tay không nghĩ dùng như vậy trực tiếp phương thức tới phản kích tống doanh, như vậy chuyện này liền từ hắn đoan chính tới đại lao hảo. Chỉ cần hắn thế lâm nhân ra này một ngụm ác khí, hung hăng phản kích tống doanh, làm tống doanh mặt mũi quét rác xám xịt từ trong xưởng quốc ngay, như vậy giành được lâm nhân phương tâm bất quá chính là sớm muộn gì sự. Trước kia lâm nhân an an ổn ổn thời điểm, hắn đoan chính không cơ hội đi theo đuổi nàng, hiện tại rất tốt cơ hội đặt ở trước mắt, chỉ cần hắn đoan chính thế lâm nhân giáo huấn tống doanh. Lâm nhân khẳng định sẽ bởi vì cảm kích hắn mà lấy thân báo đáp. Chương 470 tư gián ra tới. Nghĩ đến lấy thân báo đáp này bốn chữ sau, đoan chính cả người liền mạc danh hương phấn lên. Nàng nhưng không phải đến lấy thân báo đáp sao, nàng đều đi qua đồn công an. Liền tính hôm nay hắn giúp nàng trả thù tống doanh, nhưng nàng mang qua tay khảo đi qua đồn công an sự cũng đã trở thành không tranh sự thật. Danh dự mặt trên đã bị hư hao, rất nhiều người trong mắt, nàng đã là phần tử xấu. Đối với phần tử xấu... Đại gia tránh né đều còn không kịp, như thế nào còn sẽ có người dám cưới nàng. Cho nên đối với như vậy lâm nhân, chỉ cần có cái nam nhân không chê nàng thành phần, chịu đối nàng hảo, chịu thế nàng suốt đầu, chịu vì nàng làm này rất nhiều sự tình, nàng khẳng định sẽ cảm động không thôi mà lấy thân báo đáp. Như vậy suy nghĩ một phen lúc sau, đoan chính liền trở nên tin tưởng tràn đầy, nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn hai lời chưa nói, lấy ra ngày thường viết thông cáo giấy cùng bút tới. đem lâm nhân dính vào tư liệu túi thượng kia tờ giấy thượng nội dung sao chép một lần trước kia đi đoan chính cảm thấy viết thông cáo dán thông cáo chuyện như vậy nhất nhàm chán học sinh tiểu học đều có thể làm nơi nào liền yêu cầu hắn một cái sinh viên động thủ rõ ràng trong xưởng đầu có mục thông báo xưởng trưởng lại phi làm hắn dán đến xưởng cửa đi nói là dán mục thông báo có chút người bận về việc công tác liền không có thời gian đi xem không đạt được tuyên truyền cùng giáo dục mục đích dán xưởng cửa thượng phàm là đi làm tan tầm từ cửa trải qua Tổng có thể xem như vậy liếc mắt một cái. Lúc ấy đoan chính còn nghẹn quất, chính mình đường đường sinh viên, cư nhiên muốn chạy đến xưởng cửa dán thông cáo, dán đi ra ngoài thông cáo có thể hay không đạt tới tuyên truyền cùng giáo dục mục đích hắn không biết, dù sao hắn này mặt là ném đến cổng lớn xem đại môn cụ ông đi nơi nào rồi. Chính là hiện tại, đoan chính lại là nhiệt huyết sôi trào tinh thần phân chấn thực, vừa không cảm thấy này công tác nhàm chán, lại không cảm thấy này công tác mất mặt. Hán Tam Hạ hai hạ đem tư liệu mang lên dính kia tờ giấy thượng nội dung sao chép hai lần lúc sau liền cầm hồ nháo đi xưởng cửa dán. Vì làm này phân thông cáo cũng đủ hấp dẫn trong mắt, Hán cố ý đem mấy ngày hôm trước dán đến xưởng cửa thông cáo cấp xé xuống dưới. Sở hữu địa phương đều đẳng cấp trước mắt này phân quan trọng lại đặc biệt thông cáo. Bởi vì nhà máy cửa chính chỗ đi người nhiều, cho nên Đoan Chính liền đem kia phân bệnh lịch, còn có kia phân tài vụ đơn nguyên kiện cấp dán tới rồi nhà máy cửa chính. Đến nỗi nhà máy cửa hôm sau. không có nguyên kiện có thể điệp đoan chính liền dán trương văn tự thông cáo mặt khác phê bình một chút muốn nhìn chứng cứ có thể rời bước đi nhà máy cửa chính đoan chính dán ra này hai phân thông cáo lúc sau liền ở nhà máy cổng lớn người gác cổng ngồi kiên nhận chờ dư luận hướng gió thay đổi hắn khẳng định là muốn ngồi ở nhà máy cổng lớn tự mình nhìn chằm chằm bằng không tống doanh phát hiện xưởng cửa thông cáo lúc sau tới đem chứng cứ cấp xé bỏ làm sao bây giờ đảo mắt nửa ngày thời gian trôi qua tới rồi ăn cơm trưa thời gian vì phương tiện sinh sản quản lý công nhân nhà ăn không ở xưởng khu ở nhà thuộc viện tuy rằng người nhà viện ở xưởng khu cách vách cần phải từ xưởng khu đi về đến nhà thuộc viện vẫn là muốn từ xưởng cửa đi ra cơm trưa thời gian vừa đến rời đi công tác cương vị tiến đến nhà ăn ăn cơm công nhân viên trước nhóm top 5 top 3 ra nhà máy đại môn hướng tới cách vách người nhà viện đi đến bởi vì có đoan chính cố ý vô tình dẫn đường nhưng phạm là từ nhà máy đại môn đi qua công nhân viên trước Tất cả đều thấy được tống doanh trải qua những cái đó rèm pha chứng cứ. Mà xưởng dệt là toàn huyện nữ công nhiều nhất đơn vị, các nữ nhân lại trời sinh thích nghị luận bắt quái, lập tức thấy được tống doanh như vậy kính bạo rèm pha lúc sau, kia còn lợi hại, vài cái nữ công cũng không đi nhà ăn ăn cơm, liền đứng ở nhà máy cửa khí thế ngất trời nghị luận lên. Tấm tắc, ta đã sớm nói, tống doanh người nọ không được, lòng dạ hẹp hỏi, tranh chua, còn lợi thế thực. Cái này hảo, rèm pha bị dán ra tới đi. xem nàng về sau còn như thế nào tốn tống doanh lúc trước tiến vào trong xưởng thời điểm liền kỳ quá thực không có rất cao bằng cấp cũng không thượng quá ký giáo cư nhiên tiến xưởng liền đi xử ủy nguyên lai like nha nhân ra là có cái hảo nhân tình đâu ngươi này vừa nói ta cũng nghĩ tới lâm nhân làm huấn luyện ngày đầu tiên buổi tối tống doanh làm trò toàn xưởng người mặt như vậy náo loạn một phen cư nhiên xưởng trưởng đều không có thông báo xử phạt nàng lúc ấy ta còn buồn bực hiện tại ngẫm lại khẳng định là nàng kêu nhân tình ở che chở nàng nghị luận đến nơi đây tức khắc liền có tính tình ngay thẳng người không có nhìn lập tức liền phi một tiếng cái này tống doanh cũng thật đủ dơ xưởng trưởng cũng là như thế nào cái dạng gì người đều hướng trong xưởng đầu lộng a chỉ là nhìn này bố cáo đều có thể đem người ghê tẩm chết lập tức lại có người ứng hỏa ai nói không phải đâu cái này tống doanh chính mình làm dày rách liền tính hiện tại đem chúng ta toàn xưởng nữ công thanh danh đều dạy hư chúng ta trong xưởng còn có hảo chút chưa nói nhà chồng cô nương đâu hiện tại hảo Đi ra ngoài vừa nói, nghe nói là làm dày rách cái kia trong xưởng mặt người, đến lúc đó này nhà chồng còn nói như thế nào? Nghe người ta như vậy vừa nói, những cái đó độc thân còn không có tìm nhà chồng nữ công nhóm tức khắc liền khí đỏ mặt, xong rồi, xong rồi. Chúng ta đây chẳng phải là phải bị Tống Doanh cấp hại chết. Rõ ràng có ái mộ đối tượng, lại bởi vì Tống Doanh dạy hư toàn xưởng nữ công thanh danh mà bị người cự tuyệt, có nữ công đâm tưởng tâm đều có, thẳng hận không thể thực Tống Doanh thịt, uống Tống Doanh huyết. Đem tống doanh cấp sống lột. Không được, chúng ta đến chạy nhanh đi tìm xưởng trưởng làm xưởng trưởng đem cái kia tống doanh cấp khai trừ rồi. xưởng trưởng hôm nay đi tỉnh mở họp, ta muốn tìm cũng chỉ có thể chờ xưởng trưởng từ tỉnh trở về lúc sau lại tìm. Tìm không thấy xưởng trưởng đề tài liền không tự giác xả tới rồi lâm nhân trên người tới. Thế gian dân chúng trong lòng, đều quán ái dùng hắc cùng đến không bình luận thị phi đúng sai. Có hắc, liền nhất định sẽ có bạch, có người xấu, liền nhất định sẽ có người tốt. Hắc bạch hòa hảo hư Là thế nhân trong lòng một phen thức đo, tốt xấu dài ngắn cần thiết muốn phân chia rõ ràng, như vậy mọi người mới có thể cảm giác nhân gian có chính nghĩa, sinh hoạt có hy vọng. Trước mắt Tống Doanh thành cái kia tội ác tẩy trời hư nữ nhân, như vậy lâm nhân tự nhiên mà vậy liền phải bị sửa lại án xử sai. Ngày hôm qua này đó nữ công còn đối lâm nhân cực kỳ khinh thường, giờ phút này bị Tống Doanh như vậy một đối lập, này đó nữ công liền phẩm ra vị tới, trước đây Tống Doanh liền từng muốn hại lâm nhân, lúc này đây lâm nhân sẽ ra chuyện. lộng không hảo là tống doanh cấp thiết kế vì thế liền có người nhịn không được nghị luận nói lâm nhân thật đúng là xui xẻo bị tống doanh như vậy tiểu nhân cấp theo dõi còn không phải là đầu cơ trục lợi sao ai còn không ở chợ đen thượng tìm tòi đồ vật chớ nói lâm nhân là bị tống doanh cấp vũ hoan liền tính là lâm nhân thật sự đầu cơ trục lợi kia cũng so tống doanh làm giày rách muốn quang minh thực mau liền có người ứng hòa nói đúng vậy lâm nhân thật tốt một người a chính mình lương thực nhường ra tới cấp người khác còn cấp chúng ta làm huấn luyện ban Như vậy vừa nói, Lâm Nhân phía trước làm những cái đó chuyện tốt liền đều bị lột ra tới. Tống Doanh tự cho là ngồi ở sửa ủy trong văn phòng liền nhiều ghê gớm. Nhân ra Lâm Nhân luận bộ dạng luận học thức, nào giống nhau không thể so Tống Doanh Cường. Tuyên truyền khoa chỉ nguyệt quên biết đi. Nàng sở dĩ có thể tiến tuyên truyền khoa, còn không phải Lâm Nhân đem cơ hội nhường cho nàng. Chương 475 lưu hoa lên. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Một đốn cơm chưa thời gian. Tống Doanh những cái đó rèm pha liền ở trong xưởng mặt cấp truyền cai biến. Lúc trước Tống Doanh tưởng hỏng rồi Lâm Nhân thanh danh, Vưu Hoa không ít công phu nơi nơi tản lời đồn, hiện tại có đoan chính rán ở xưởng cửa thông cáo cùng chứng cứ, không cần cho rằng tản bộ lời đồn, lời đồn tựa như chính mình dài quá cánh giống nhau, phi nơi nơi đều là. Cơm trưa lúc sau, Tống Doanh bản nhân cũng đã biết việc này. Sương ủy trong văn phòng người, không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện, mọi người đều đem nàng trở thành nhà xí rồi bỏ giống nhau, ghê tởm đến không được. có bao xa trốn rất xa. Tống doanh người này đi, không sáng dọi sự tình trải qua nhiều, ra mặt lệ dày, người khác đều trốn tránh nàng, nàng cũng có thể bình yên ngồi ở trong văn phòng. Hôm nay sau giờ ngọ, Tống doanh giống như bình tĩnh ngồi ở trong văn phòng, trong lòng lại tức giận đến đến không được. Cái này lâm nhân, thật sự là âm hiểm, Mệnh nàng ngày thường luôn là một bộ người tốt bộ dáng, nguyên lai ngẩm tâm tư như vậy ngon độc, Thật đúng là liền ứng câu nói kia, cắn người cầu không gọi. Liền như vậy bị lâm nhân cấp bóc gốc gác. Tống Doanh trong lòng buồn bực phi thường, lại là buồn bực, lại là không cam lòng. Đến tưởng cái biện pháp sắt một sắt lâm nhân khí thế mới hảo. Tống Doanh ngồi ở trong văn phòng, yên lặng nghĩ. Hiện tại Tống Doanh, đi tìm nam nhân lạc quá thai, căn bản là không biết cái gì là cảm thấy thẹn. Nàng giờ phút này tâm lý, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Nàng chỉ là hận lâm nhân đem bệnh của nàng lịch rán ở nhà máy cổng lớn hành vi quá bỉ hội. Vốn dĩ nàng tiến vào huyện xưởng dệt mục đích chính là vì trả thù lâm nhân. Mắt thấy liền phải đem lâm nhân cấp đánh sập hạ thời điểm, lại bị lâm nhân phản đem một quân, cái này làm cho nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Không nghĩ biện pháp đem lâm nhân cấp dẫm đến bỏ không đứng dậy nàng là sẽ không bỏ qua. Chính là trước mắt này tình hình, thật sự không tốt lắm, nàng nên tưởng cái biện pháp gì tới đối với lâm nhân đâu. Nếu không, liên hệ một chút Trần Tô Tâm, hoặc là liên hệ một chút Lê Tiểu Chu. Đang lúc Tống Doanh ở trong lòng cân nhắc này đó thời điểm, nàng ngày thường nhất muốn tốt đồng sự. Sưởng ủy văn phòng Chu can sự tới. Chu can sự ở sưởng ủy trong văn phòng mặt cấp bậc là cái can sự, tên nàng kỳ thật là gọi là Chu Bách Linh. Có thể là bởi vì tính cách tương tự, hoặc là bởi vì tam quan sắp xỉ, Tống Doanh mới vừa vừa tiến đến sưởng dệt, nhanh chóng liền cùng Chu Bách Linh hôn tới rồi một chỗ. Mấy ngày trước Tống Doanh mãn sưởng tản lâm nhân tiến đồn công an lời đồn, trong đó liền ít đi không được Chu Bách Linh công lao, mà giờ phút này Tống Doanh bị lâm nhân cấp công kích. chu bách linh tự nhiên cũng thực thế chính mình hảo bằng hữu tống doanh cảm thấy oán giận cái này lâm nhân cũng thật chính là quá không biết xấu hổ không biết khi nào thế nhưng đem chu bí thư cấp mê thành như vậy cái kia đoan chính vì phòng nửa xưởng cửa dán đồ vật bị người xé thế nhưng liền cơm chưa đều không ăn vẫn luôn ở người gác cổng ngồi chu bách linh hướng tống doanh bên cạnh ngồi xuống vô cùng nén giận nói tống doanh cười nhạo một tiếng kia lâm nhân nhằm vào chính là ta ngươi khen ngược khí thành như vậy Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng lâm nhân bao lớn thù đâu Chu Bách Linh dầu rĩ nói Ta chính là không quen nhìn lâm nhân kia tao hình dáng Dựa vào cái gì sở hữu nam nhân đều vây quanh nàng đảo quanh Sở hữu nam nhân đều vây quanh lâm nhân đảo quanh Tống Doanh nghe Chu Bách Linh nói Trong lòng đột nhiên lệ ra một cái rượu kế tới Không phải nói nàng Tống Doanh làm giày rách sao Nàng lâm nhân cũng không thấy đến nhiều sạch sẽ Còn không phải câu đến nam nhân vì nàng làm này làm kia Tống Doanh âm hiểm cười sao không làm lâm nhân cũng đi làm giày rách làm toàn xưởng công nhân viên chức đều hảo hảo xem xem lâm nhân hổ ly tinh gương mặt thật cái kia đoan chính vì nàng canh giữ ở nhà máy cổng lớn liền cơm chưa đều không ăn có phải hay không vậy làm nàng cùng đoan chính nháo ra điểm xuất sắc động tinh tới chỉ cần lâm nhân cùng trong xưởng nam nhân nháo ra động tinh tới kia nàng tống doanh là có thể hoàn toàn đem lâm nhân cấp dẫm tiến bùn lấy đi làm nàng rốt cuộc không có biện pháp xoay người hạ hơn không phải một lòng vì lâm nhân mê muội cao nguyện vì lâm nhân hối hả ngược xuôi sao kia nàng đảo muốn nhìn, đương lâm nhân cùng trong xưởng nam nhân nháo ra cái gì tới lúc sau, hạ huân còn muốn hay không nàng? Tống doanh càng muốn, càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, đã có thể làm lâm nhân xấu mặt, tiến tới hoàn toàn hư rất thanh danh, không còn có bất luận cái gì xoay người đường sống, còn có thể đem hạ huân từ lâm nhân bên người bỏ qua một bên, chỉ cần đã không có hạ huân trợ giúp, một cái lâm nhân lại tính cái gì đâu. Trước mắt xem ra, liền không có so cái này biện pháp càng diệu biện pháp. Nếu là một cái không gì sánh kịp rượu kế, vậy đến chạy nhanh mưu hoa lên. Ngày nay, cả buổi chiều thời gian, Tống Doanh đều ở mưu hoa làm lâm nhân cùng trong xưởng nam nhân gian rượu rượu kế. Trong xưởng cái nào nam nhân? Nếu xưởng trưởng bí thư đoan chính như vậy thích lâm nhân, có thể vì lâm nhân đánh bạc hết thảy, đó chính là đoan chính hảo. Chính là lâm nhân này xương cũng không biết Tống Doanh gian kế, nàng thậm chí liền đoan chính đem nàng giao cho xưởng trưởng văn phòng đồ vật dán đến nhà máy cổng lớn cũng không biết. Thật sự là ngày hôm qua bị người ở sau lưng chửi bới thực, hôm nay Lâm Nhân liền tự động đem lỗ tai đóng cửa lên, tùy tiện người khác như thế nào chỉ điểm như thế nào nghị luận, nàng chính là không nghe. Nàng chỉ lo ở phân xưởng làm hảo tự mình thuộc bổn phận công tác, tới rồi ăn cơm chưa thời gian đi đến phân xưởng bên cạnh phòng nghỉ ăn cơm, sau đó buổi chiều sớm hoàn thành công tác trước tiên tan tầm, ở xưởng trưởng cấp gia minh sát thái độ phía trước, nhai quá một ngày là một ngày. Ăn qua cơm chưa không bao lâu, buổi chiều nửa ngày công tác liền khởi công. Lâm nhân vội vàng công tác thời điểm, có cảm giác được phân xưởng nữ công nhóm thường thường hướng tới nàng phương hướng nhìn qua, ngẫu nhiên còn sẽ có người châu đầu ghé thai nghị luận hai câu, nhưng nàng đều không có đương hồi sự. Buổi chiều bốn điểm tả hữu, lâm nhân trong tay việc tất cả đều làm xong, nay liền chuẩn bị thu thập đồ vật tan tầm đi. Mới từ phân xưởng ra tới, liền nghe được có người ở kêu chính mình. Theo tiếng nhìn lại, thấy là xưởng tuyên truyền trong khoa một vị cán sự. Bởi vì bạn tốt chỉ Nguyệt Quyên cũng là ở tuyên truyền khoa. Cho nên Lâm Nhân đối vị này tuyên truyền khoa tiểu can sự cũng không như thế nào bố trí phòng vệ, mở miệng hỏi, tiêu ta có việc. Vị tiêu tiểu can sự đáp, ngươi lần trước khai huấn luyện xe cái kia cũ kho hàng còn nhớ rõ sao. Trong xưởng hôm nay buổi tối tưởng ở mở họp, tuyên đọc một ít văn kiện, bởi vì ngươi có nhất định kinh nghiệm, tưởng thỉnh ngươi đi chỉ đạo một chút, cấp điểm ý kiến. Lâm Nhân trần chờ một chút, tuyên đọc văn kiện gì đó, không ở nàng công tác phạm chủ trong vòng, nàng đại có thể không cần để ý tới. chính là gần nhất hai ngày nàng thành phần tử xấu ở trong xưởng thanh danh quét rác tất cả mọi người trốn tránh nàng lúc này tuyên truyền khoa thỉnh nàng đi chỉ đạo công tác có thể thấy được là đối nàng bản nhân một loại cổ vũ cùng khẳng định nếu là xuất phát từ hảo ý kia lâm nhân liền ứng thừa xuống dưới hảo ta hiện tại liền qua đi dù sao nàng hôm nay công tác đã vội xong trở về chỗ ở sau nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi cái kia hội trường nhìn một cái nói đến cũng kéo Liên ở Lâm Nhân muốn đi theo tuyên truyền khoa cái kia tiểu can sự đi hội trường thời điểm, sưởng cửa trông cửa cụ ông tới. mươi 476 chỗ dựa tan giã. Lâm Nha đầu A, ngươi đối tượng tới tìm ngươi, ngươi mau qua đi đi. Cụ ông Dương giọng nói. Lâm Nhân dừng lại bước chân, trong lòng ám đạo, Hạ Hân tới tìm nàng. Nhưng hiện tại cũng không phải tan tầm thời gian, Hạ Hân như thế nào có rảnh tới tìm nàng. Hắn không đi làm sao. Vẫn là hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều bởi vì chuyện của nàng mà hối hả ngược xuôi. không lo lắng công tác. Ngắm lại lúc trước nàng bị nhốt ở đồn công an, vẫn là Hạ Hân đi đem nàng lộng ra tới, ngày đó lúc sau Hạ Vân liền không còn có tin tức. Không cần tưởng, mấy ngày nay Hạ Hân tất nhiên là ở vì chuyện của nàng lo lắng buôn ba. Tống Doanh có thể thỉnh động đồn công an người, có thể thấy được Tống Doanh phía sau là thật sự có tân chỗ dựa, như vậy Hạ Vân hai ngày này thời gian có hay không tra được Tống Doanh tân chỗ dựa đều là ai. Lâm nhân tại chỗ đứng đơn giản cân nhắc một phen, liền quyết định đi gặp Hạ Vân Bởi vì hạ hơn bên kia sự tình càng quan trọng. Thấy Lâm Nhân thay đổi phương hướng, muốn đi xưởng cửa thấy đối tượng, tuyên truyền khoa vị này tiểu can sự liền có chút sốt ruột. Lâm Nhân đồng chí, hội trường bên kia. Lâm Nhân lập tức chối từ nói, trong văn phòng mặt nhân tài đông đúc, ta chỉ là một cái công nhân, chỉ đạo không ra cái gì, cũng không có biện pháp cấp ý kiến. Thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Lâm Nhân liền tùy xem đại môn cụ ông chiều xưởng cửa đi đến. Vừa tới đến nhà máy đại môn. liền thấy được hạ hân hắn đang đứng ở nhà máy ngoài cửa lớn mặt cái kia đại lộ bên đường sắc mặt có chút âm trầm một bên hắn xe đạp đỉnh có chút nghiêng lệch, có thể thấy được hắn tới thời điểm rất có chút hấp tấp như thế tình hình lâm nhân trong lòng bất giác trầm xuống chẳng lẽ lại có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra trong lòng quýnh lên lâm nhân liền đi nhanh hướng tới hạ hân đi đến đi được vội vàng cũng không như thế nào lưu ý đến xưởng cửa dán đồ vật chính là ra chuyện gì lâm nhân đi đến hạ hân trước mặt Lo lắng hỏi. Hạ huân thật là gặp gỡ một ít thực khó giải quyết sự, chính là những việc này hắn căn bản không có biện pháp cùng Lâm Nhân mở miệng. Lúc trước Lâm Nhân vào đồn công an, hắn vì cứu nàng ra tới, cũng không như thế nào đem sự tình điều tra rõ ràng, chỉ tìm một ít chính hắn quan hệ, trước đem người thả ra lại nói. Chính là chờ Lâm Nhân từ đồn công an ra tới lúc sau, hắn tiếp tục truy tra chuyện này khi, kinh ngạc phát hiện. Tống Doanh Tân tìm được chỗ rửa cư nhiên là hắn thân sinh mâu thân trần tố tâm cùng hắn nhất tôn kính cùng cảm kích Lê Thúc Nữ Nhi Lê Tiểu Chu. Này hai nữ nhân, vì xa lánh lâm nhân, thế nhưng cùng Tống Doanh như vậy dơ bẩn người thông đồng đến một chỗ. Hạ huân điều tra rõ ràng những việc này lúc sau, cơ hồ sắp tức chết rồi. Hắn vẫn luôn tưởng Tống Doanh làm nhiều việc ác, thủ đoạn ác liệt, không ngừng thông đồng kẻ gian tới hãm hại lâm nhân, lại không nghĩ rằng lúc này đây lâm nhân bị hãm hại, người khởi sướng, thế nhưng là hắn hạ huân. Bởi vì hắn không có xử lý tốt một chút sự tình, dẫn tới hắn mâu thân cùng Lê Tiểu Chu hận thượng Lâm Nhân, mới làm Lâm Nhân tao ngộ trận này thai họa bất ngờ. Hạ Hân trong lòng ấy náy đến cực điểm, không mặt mũi nào tới gặp Lâm Nhân, rồi lại lo lắng Lâm Nhân cùng Tống Doanh một cái trong xưởng đi làm, sẽ tiếp tục lọt vào Tống Doanh hãm hại. Nội tâm vô cùng mâu thuẫn rẽ rủa hảo một phen, rốt cuộc vẫn là quyết định, tới gặp nàng. Giờ phút này nàng thấy Lâm Nhân, còn bị nàng quan tâm dò hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? cái này làm cho hắn như thế nào đáp hắn nếu là nói cho nàng hắn điều tra ra tống doanh tân chỗ dựa tống doanh tân chỗ dựa chính là hắn lão mẹ cùng lê tiểu chu kia hắn đời này đều đừng nghĩ cùng lâm nhân kết hôn vì thế hạ Hân cấp gia tuyển chuyển trả lời hắn trả lời nói ta đã tra được tống doanh tân chỗ dựa hơn nữa đã đem nàng này đó tân chỗ dựa đều cấp đẩy ngã đúng không lâm nhân hỏi tống doanh nàng đều tìm những cái đó tân chỗ dựa hạ huân nàng tân chỗ dựa ta đều cấp hóa giải Dù sao về sau bọn họ sẽ không ở cùng tống doanh hợp nhau hỏa tới hại ngươi là được. Hạ Huân ở điều tra rõ sự tình chân tướng lúc sau, lúc ấy liền cho hắn cha kế gọi điện thoại, hung hăng đem Trần Tố Tâm cở trách một phen, làm hắn cha kế hảo hảo quan tâm một chút Trần Tố Tâm, sau đó lại cho hắn lê thúc gọi điện thoại, làm Lê Gia hảo hảo rước thúc một chút Lê Tiểu Chu Hành Vi. Thức mau, Lê Tiểu Chu đã bị Lê Gia đưa ra quốc, mà Trần Tố Tâm cũng bị Lao Hầu cấp cấm túc ở nhà. Trần Tố Tâm lúc trước cùng tống doanh kết phường hãm hại Lâm Nhân, sử dụng nhân mạch đều là lao hầu quan hệ hiện tại lão hầu nhúng tay việc này những nhân mạch đó trần tố tâm tự nhiên là dùng không được cho nên trước mắt tống doanh này những tân chỗ rửa không phải tương đương hoàn toàn tan ra sao vì đem lâm nhân lực chú ý từ tống doanh tân chỗ rửa mặt trên rời đi khai hạ hân lại mở miệng nói không chỉ có tống doanh tân chỗ rửa đổ ngay cả tống doanh cái kia thân mật ta cũng cùng nhau cấp kéo xuống dưới lâm nhân không nghĩ tới hạ hân tốc độ như vậy mau ngươi là nói đoạn đại giang cũng đổ hạ huân. Hắn cùng Tống Doanh chi gian những cái đó dơ bẩn sự, cũng không có cỡ nào bí ẩn, hắn đối ngoại nói Tống Doanh là hắn biểu mội, nhưng hắn rốt cuộc có hay không biểu mội hỏi một câu hắn thê tử liền biết, hắn đơn vị sớm đã có người hoài nghi hắn cùng Tống Doanh quan hệ không chính đáng. Ta chẳng qua là đem hắn rèm pha cấp rũ ra mà thôi. Kia đoạn đại giang hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lâm Nhân hỏi. Hạ huân, sở hữu chức vị đều bỏ, ngóc tại trong nhà chờ đợi xử phạt. Ta đoán hắn ngày sau khẳng định không rảnh lo Tống Doanh. Hiện tại hắn thê tử mỗi ngày cầm chạy cán bột đuổi theo đánh hắn, hắn tự thân đều khó bảo toàn. Lâm Nhân gật gật đầu, chỉ mong Tống Doanh có thể nhanh còn quay lại cho kịp, trong lòng oán hận, thành thành thật thật công tác sinh hoạt. Đem những việc này đều nói cho Lâm Nhân lúc sau, Hạ Hân trong lòng khoan khoái không ít, tuy rằng hắn giấu Hạ Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu sự tình không để, chính là Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu đã không tính cái gì. Đi thôi, chúng ta đi tiệm cơm, điểm vài món thức ăn hảo hảo chúc mừng một chút. Hạ Vân phát ra mời. Lâm Nhân cười cười, chúc mừng cái gì? Ngươi không biết ta hai ngày này ở trong xưởng quá đến có bao nhiêu nghẹn khuất. Hạ Hân nói, nghẹn khuất chỉ là tạm thời, tống doanh không có chỗ dựa, thu thập nàng bất quá chính là bóp chết cái con kiến, chờ ta đem nàng cấp thu thập, toàn bộ xưởng dẹp chính là ngươi thiên hạ. Lâm Nhân đẩy hắn một phen, mau câm miệng. Đây chính là nhà máy cổng lớn, bị người nghe thấy được, lại đến ở sau lưng nói ta nhàn thoại. Hạ Hân, chúng ta đây liền chạy nhanh tìm cái bị người nghe không thấy địa phương nói chuyện đi. lâm nhân biết hắn suy nghĩ cái gì còn không phải tưởng ước nàng ăn cơm lại đưa nàng về nhà cùng nàng thân cận thân cận nghĩ chính mình gần nhất kế hoạch chờ lần này sự tình một chấm dứt liền từ xưởng dệt từ trước cùng hắn cùng nhau rời đi lộc giang huyện đi đến hắn vẫn luôn niệm bộ đội đi qua thanh tĩnh sinh hoạt muốn cùng hắn cùng đi bộ đội không thiếu được muốn tùy quân nếu muốn tùy quân đầu tiên phải cùng hắn kết hôn nếu qua không bao lâu liền phải kết hôn kia cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm lại tính cái gì vì thế lâm nhân liền không có cự tuyệt Hảo, chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương chậm rãi liêu. Chương 477 nổi trận lôi đình. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân cùng Hạ Huân cùng đi tiệm cơm ăn cái cơm chiều. Lúc sau Hạ Huân đưa nàng hồi chỗ ở, hai người ở Lâm Nhân chỗ ở lại Hàn Huyên một trận. Trên cơ bản hiện tại tình thế đã ổn định xuống dưới. Tống Doanh sở hữu chỗ rửa cũng chưa, chỉ cần một cái Tống Doanh mà thôi, cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Lâm Nhân kế hoạch chờ Phương xưởng trưởng cấp ra một cái minh sát thái độ, đối Tống Doanh cho nhất định xử phạt lúc sau. chính mình liền đi cùng Tống Doanh giải hòa, khuyên Tống Doanh hảo hảo làm người, đừng lại đem đường đi vai. nếu là Tống Doanh có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là tốt nhất bất quá. nếu là Tống Doanh vẫn là lòng mang oán hận, Tiêu Lâm Nhân chỉ có thể cùng Hạ Hân cùng nhau rất xa rời đi lộc giang thị, né tránh Tống Doanh. nàng không thể thế Tống Doanh lựa chọn nhân sinh, ít nhất nàng có thể cho chính mình tiêu tan quá vãng, không cùng Tống Doanh là địch. Hạ Hân ở Lâm Nhân chỗ ở tiểu tọa một trận, liền dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó liền đẩy xe đạp rời đi. Lâm Nhân tặng Hạ Huân đi ra ngoài viện môn, lúc sau liền quan hảo cửa sổ, tiến vào không gian. phao tắm rửa, ở trong phòng ngủ nằm xuống, nghị cùng Tống Doanh Chi gian trận này lề mề tranh đấu rốt cuộc liền sắp hoa thượng dấu chấm câu, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Hôm nay buổi sáng đem những cái đó tư liệu giao cho xưởng trưởng văn phòng sau, cũng không gặp xưởng trưởng cấp ra một cái cách nói tới, ước chừng là xưởng trưởng còn ở kiêng kỵ Tống Doanh sau lưng người đi. Có lẽ quá cái một hai ngày, Xưởng trưởng chỉ có thể đứng ra điều đình việc này. mà việc này rơi xuống đùi bấm lúc sau nên là chính mình rời đi xưởng dệt đi xa tha hương thời gian lòng mang đối tha hương sinh hoạt khát khao cùng hướng tới lâm nhân chậm rãi đi vào giấc ngộng mộ. một giấc ngủ dậy liền lại làm mới tinh một ngày lâm nhân rời giường tới rửa mặt một phen ăn cơm sáng đi ra cửa đi làm đi vào trong xưởng mới vừa tiến vào nhà máy đại môn liền nghe được mấy cái nữ công đứng ở giao lộ thượng nghị luận cái gì chu bí thư kia mấy cái nữ công nghị luận thanh âm rất lớn thả lại là đứng ở giao lộ thượng cho nên lâm nhân tưởng không nghe đều khó chỉ nghe kia mấy cái nữ công díu rít nghị luận chu bí thư chính là cái sinh viên đâu nhưng có học vấn hẳn là sẽ không làm ra như vậy sự tình đi như thế nào sẽ không chị bảo khoa người tận mắt nhìn thấy liền ở lần trước làm huấn luyện cái kia cũ khó hàng bị bắt tại trận đúng vậy đúng vậy ta cũng nghe nói nói là chu bí thư bị bắt được thời điểm quần áo cũng chưa xuyên một kiện bốn phân xưởng cái kia học trò cũng là cả người đều trần trụi Tấm tắc. Lúc ấy kia tình hình, ta đều ngượng ngùng nói. Bọn họ đều không biết xấu hổ làm, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng nói. Nói nhanh lên một chút xem, lúc ấy đều là cái cái gì tình hình. Còn có thể là cái cái gì tình hình, hai người giấu ở cái kia cũ kho hàng làm giày rách bái. Lâm nhân nghe đến đó, đột nhiên liền hiểu được cái gì. Ngày hôm qua buổi chiều nàng từ phân xưởng ra tới, chuẩn bị tan tầm về nhà thời điểm, đột nhiên có cái tuyên truyền khoa tiểu can sự tới tìm nàng. Nói làm nàng đi lần trước khai huấn luyện sẽ cũ kho hàng một chuyến, còn nói là buổi tối muốn mở họp tuyên đọc văn kiện gì đó, làm nàng cấp chỉ đạo một chút để cai ý kiến. Lúc ấy lâm nhân còn cảm thấy tuyên truyền khoa người đối chính mình không tồi, chính mình đều thành phần tử xấu bọn họ còn vui tới tìm chính mình, làm chính mình cấp để chỉ đạo ý kiến. Hiện tại xem ra, kia nơi nào là đối chính mình không tồi, kia căn bản chính là bố hảo bấy dập dẫn nàng hướng trong ngày đâu. May mắn hạ hơn tới xảo, đem nàng cấp kêu xuất sướng đi. Bằng không nàng thật muốn nghe xong tuyên truyền khoa cái kia tiểu can sự nói, đi cái kia cũ kho hàng, kia hôm nay bị người đồn đãi cùng đoan chính làm dày rách chính là nàng Lâm Nhân. Không cần tưởng, này nhất định lại là Tống Doanh xấu kế. Lâm Nhân liền không rõ, vì cái gì Tống Doanh cứ như vậy hận nàng, cơ hồ muốn lấy khi dễ nàng trở thành nhân sinh một chuyện vui. Chính là nàng căn bản là không e ngại Tống Doanh cái gì a Ngày hôm qua buổi chiều Lâm Nhân rời đi nhà máy thời điểm, bởi vì thấy hạ hơn sắc mặt tâm trầm. Nóng lòng muốn đi dò hỏi ra chuyện gì, trải qua nhà máy đại môn thời điểm không có lưu ý trên cửa lớn dán đồ vật. Mà lâm nhân rời đi không bao lâu, nhà máy cổng lớn dán đồ vật liền bị tống doanh cấp bóc xuống dưới. Cho nên lâm nhân đến nay cũng không biết chính mình giao cho phương xưởng trưởng văn phòng đồ vật bị đoan chính tự chủ trương cấp gián ra tới. Trước mắt nàng chỉ là sinh khí, cái này tống doanh rốt cuộc nên có bao nhiêu bị ổi, mới có thể nghĩ ra như vậy một cái dơ bẩn chú ý tới hãm hại người. Một đường đi vào phân xưởng. Phân xưởng bên trong người cũng đều ở nghị luận đoan chính cùng bốn phân xưởng cái kia học trò. Nghị luận nội dung cùng vừa rồi xưởng cửa kia mấy người nghị luận không sai biệt lắm. Sự tình chính là như vậy một chuyện, khả năng bởi vì sự tình nội dung tương đối kính bạo, cho nên mới sẽ bị người không ngừng nghị luận. Lâm nhân thay đổi quần áo, đi vào chính mình công vị thượng, bắt đầu làm việc. Đúng lúc vào lúc này, chợt nghe đã có người nghị luận nói, xưởng trưởng ngày hôm qua đi tỉnh mở họ, không biết việc này, hôm nay nếu là xưởng trưởng từ tỉnh trở về. biết những việc này lúc sau không biết muốn chọc giận thành cái dạng gì lời này vừa nói ra lập tức có người ứng hỏa cũng không phải là sao nghe nói chu bí thư chính là phương xưởng trưởng tự mình ra mặt cấp tranh thủ đến trong xưởng cao cấp nhân tài đâu sau đó lại có người cảm khái đáng tiếc à như vậy một cái cao cấp nhân tài về sau đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người lâm nhân nghe những lời này mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng lắm phương xưởng trưởng ngày hôm qua đi tỉnh mở họp Khi ngày hôm qua nàng giao cho xưởng trưởng văn phòng cái kia tư liệu túi, phương xưởng trưởng chẳng phải là không có nhìn đến. Chính cân nhắc này đó khi, chợt thấy phân xưởng chủ nhiệm lư chủ nhiệm đã đi tới, hướng về phía những cái đó châu đầu ghé thai nghị luận không thôi người quát lớn một phen, làm cho bọn họ ít nói nhàn thoại nhiều làm việc. Sau đó lư chủ nhiệm lại đi đến Lâm Nhân bên người tới, mở miệng nói, xưởng trưởng muốn gặp ngươi, ngươi đi một chuyến xưởng trưởng văn phòng đi. Lâm Nhân vừa mới còn nghĩ chính mình giao cho xưởng trưởng văn phòng cái kia tư liệu túi đâu. Hiện tại nghe nói xưởng trưởng muốn gặp chính mình, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hảo, ta hiện tại liền đi. Lư chủ nhiệm được lâm nhân hồi đáp lúc sau, nhấc chân tránh ra, đi ra vài bước xa lúc sau, bất giác lắc đầu thở dài, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, hảo hảo một cái nhà máy, thế nhưng bị này những không biết xấu hổ người trẻ tuổi giàu đến trương khí mù mịt. Lâm nhân bất giác trong lòng châm xuống, liền lư chủ nhiệm đều như vậy đau lòng, chỉ sợ phương xưởng trưởng lúc này cảm xúc càng kém. Quả nhiên đương nàng đi vào phương xưởng trưởng văn phòng thời điểm, phương xưởng trưởng đang ở nổi trận lôi đình. Đoan chính, ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào liền làm ra như vậy sự tới. Phương xưởng trưởng giận không thể bóc cửa trách, những cái đó tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân không biết liêm sỉ liền tính, ngươi đường đường sinh viên, như thế nào cũng như vậy hồ đồ a. Không đợi đoan chính mở miệng, đoan chính bên người cái kia nữ công nức nở nói, xưởng trưởng, ta không có không biết liêm sỉ, ta là bị bắt. lúc ấy ta từ cái kia cũ kho hàng bên trải qua, đột nhiên đã bị chu bí thư kéo đi vào. người câm miệng, phương xưởng trưởng hét lớn một tiếng, ta nói không phải ngươi. chương 478 giờ bẩn đồ vật. trước mắt lâm nhân còn chỉ đứng ở xưởng trưởng văn phòng bên ngoài, cũng không có đi vào này gian trong văn phòng đi, mà này gian văn phòng trước mắt trừ bỏ phương xưởng trưởng ở ngoài cũng chỉ có ba người, đoan chính, cái kia học đồ nữ công, lại chính là tống doanh. Phương sưởng trưởng mới vừa mang câu tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân không biết liêm sỉ, học đồ nữ công theo bản năng vì chính mình phân biệt, lại bị phương xưởng trưởng cấp uống trụ. Nếu kia không biết cảm thấy thẹn nữ nhân không phải chỉ cái này học đồ nữ công, như vậy tự nhiên chính là chỉ tống doanh. Tống doanh đầu góc cũng không kém, thực mau liền giác gia vị tới, phát hiện chính mình vô cớ đã bị phương xưởng trưởng cấp quải con mắng, tức khác liền không thuận theo. xưởng trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng bị người trảo cái hiện hành, không phải nàng không biết liêm sỉ. Chẳng lẽ vẫn là ta Thấy Tống Doanh chuyện xấu làm tẫn còn có thể đem nói đến như vậy đúng lý hợp tình Đoan chính lập tức liền nhịn không được Hướng về phía Tống Doanh quát Nếu không phải ngươi cho ta lộng một ly bỏ thêm đồ vật thủy Ta cũng sẽ không khống chế không được chính mình làm ra như vậy sự tới Hết thể đều là ngươi ở sau lương phá dối Không phải ngươi không biết liêm sỉ lại là ai Ngày hôm qua đoan chính vì phòng ngừa dán ở xưởng cửa thông cáo bị Tống Doanh phái người xé đi Tự mình canh giữ ở người gác cổng nhìn chằm chằm Thủ ban ngày cơ hồ trong xưởng tất cả mọi người đã biết tống doanh dèm pha lúc sau đoan chính lúc này mới trở về văn phòng bởi vì ở bên ngoài không ăn không uống thủ ban ngày trở về văn phòng lúc sau đoan chính lại khát lại đói bỏ lỡ cơm điểm ăn không được cơm uống nước tổng có thể đi vì thế liền ở trong văn phòng nơi nơi tìm nước uống vừa lúc lúc này có người đưa cho hắn một chén nước hắn không chút suy nghĩ liền ngửa đầu rót hạ rót hạ kia chén nước lúc sau đoan chính liền cảm giác thân thể dần dần không quá thích hợp đang lúc hắn buồn bực thời điểm chợt nghe thấy có người nói Lâm Nhân muốn gặp hắn, hẹn hắn đi lần trước Lâm Nhân khai huấn luyện sẽ cái kia cũ kho hàng gặp mặt. Lúc ấy đoan chính liền tưởng, chính mình tốn thời gian hơn nửa ngày thế Lâm Nhân trả thù tống doanh. Hiện tại toàn xưởng người đều biết tống doanh dèm pha, đều bắt đầu chỉ trích tống doanh. Như vậy Lâm Nhân thanh danh liền cứu lại lại đây, chẳng lẽ là Lâm Nhân vì việc này cố ý muốn tới cảm tạ hắn. Cho nên đoan chính hai lời chưa nói, trực tiếp liền đi kia cũ kho hàng. Một đường đi vào cũ kho hàng lúc sau đoan chính dựa kính đi lên cả người mơ mơ màng màng nhìn thấy kho hàng ngoài cửa có cái nữ công bóng dáng cùng lâm nhân giống như liền đem kia nữ công trở thành lâm nhân một phen cấp kéo vào kho hàng tới tiếp xúc đến kia nữ công lúc sau đoàn chính tức khắc liền tà tính quá độ khống chế không được chính mình tìm điều lạn bằng ghế đem kho hàng môn một để này liền bắt đầu làm bậy buổi sáng hắn dán tống doanh những cái đó rèm pha chứng cứ khi liền ở trong lòng thiết tưởng quá có hay không khả năng sự thành lúc sau lâm nhân sẽ bởi vì cảm kích mà lấy thân báo đắt đâu buổi chiều dược kính phía trên, tà tính quá độ đoan chính, mơ mơ màng màng bên trong liền nhận định lâm nhân sẽ dùng để thân tương hứa phương thức tới cảm kích hắn. dược tính hơn nữa đoan chính trong lòng cái này ý niệm, rốt cuộc thúc đẩy hắn cùng cái kia học đồ nữ công dèm pha, việc làm một nửa bị người bắt tại trận. hiện tại đoan chính, dược kính đi qua, mơ ước lâm nhân ý niệm cũng dập tắt, vô cùng mất mặt hết sức nhìn lại ngày hôm qua đủ loại, lúc này mới hồi quá vị tới, nhất định là tống doanh ở kia chén nước động tay chân, chính là tống doanh không thừa nhận a. cái gì bỏ thêm đồ vật thủy chu bí thư ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không rõ đâu đoan chính giận cực tống doanh chớ có khinh người quá đáng tống doanh khinh thường cười toàn xưởng người đều biết ngươi chu bí thư khi dễ một cái nho nhỏ nữ công ngươi chính là khó lường thực đâu ai còn dám khi dễ ngươi tống doanh không nói như vậy liền bãi nàng như vậy vừa nói đoan chính lửa giận thiêu đến càng vượng chỉ thấy đoan chính vẻ mặt giữ tợn tàn khốc hung hăng chừng mắt nhìn tống doanh liếc mắt một cái ngươi trò ta trở nói xong đoan chính liền cộp cộp cộp tránh ra đi một chuyến khác văn phòng lại trở về thời điểm trong tay nhiều một bao đồ vật đoan chính đem tiêu bao đồ vật giao cho phương xưởng trưởng trong tay xưởng trưởng này bao thuốc bột là ở tống doanh trong ngăn kéo phát hiện toàn bộ thường ủy văn phòng người đều có thể làm chứng xưởng trưởng ngươi tìm người tới nghiệm một nghiệm này bao thuốc bột hiệu dụng liền biết tống doanh rốt cuộc là như thế nào hại ta tống doanh vừa nghe sắc mặt đại biến đoan chính ngươi thiếu lấy này đó dơ bẩn đồ vật tới bôi nhọ ta Đoan Chính chán ghét nhìn Tống Doanh liếc mắt một cái, này bao thuốc bột công hiệu còn không có nghiệm ra tới, ngươi làm sao liền biết nó là dơ bẩn đồ vật. Tống Doanh nhất thời có chút hoàng hốt, này bao thuốc bột, nàng tàng đến cực kỳ ấn ấp, căn bản không có khả năng đặt ở trong ngăn kéo, rốt cuộc là ai ngầm hại nàng. đem này bao thuốc bột cấp phóng tới nàng trong ngăn kéo, còn bị đoan chính làm cho những người khác mặt cấp phiên ra tới. Phương xưởng Trưởng cầm kêu bao thuốc bột, trên mặt một trận trắng ghét, lạnh giọng cờ trách nói, các ngươi tuổi còn trẻ. Không nghĩ làm điểm lợi cho nhà máy lợi cho nhân dân đại sự, đều ở này đó không thể gặp quang rèm pha thượng làm văn, ta cái này nhà máy đều thế các ngươi tao đến hoảng. Đoan chính cắn cắn sau giang cấm, vì bảo toàn chính mình thanh danh, càng vì giữ được chính mình tiền đồ, chỉ phải căng ra đầu bảo đảm, ta làm được sự tình, ta sẽ một mình gánh chịu sở hữu trách nhiệm. Kiên quyết không cho xưởng trưởng ngươi khó xử, cũng kiên quyết không cho nhà máy bôi đen. Phương xưởng trưởng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, gánh vác trách nhiệm. Người gánh vác khởi sao? Đoan chính lại lần nữa cắn cắn sau giang cấm, căng ra đầu trả lời, ta sẽ làm cha mẹ ta đi tiểu tạo ra cầu hôn, sau đó ta làm cho toàn xưởng công nhân viên trước mặt làm khắc sâu kiểm điểm. Nghe xong đoan chính những lời này, phương xưởng trưởng trong lòng hơi thở hơi thuận, cuối cùng tiểu tử này còn biết chút thị phi đúng sai. Nhưng rốt cuộc là làm rèm pha bị người bắt tại trận, ảnh hưởng phi thường không tốt, chỉ sợ liền tính là hắn làm khắc sâu kiểm điểm, xưởng trưởng bí thư cũng là làm không được. Ai phương xưởng trưởng thở dài một tiếng, thật tốt một nhân tài a. lại là bị bộ dáng này làm hỏng than xong rồi đoan chính phương xưởng trưởng nhìn về phía tống doanh này bao thuốc bột là cái thứ gì ta sẽ tự phái người nghiệm cái rõ ràng nhưng mặc dù không có ngươi thiết kế đoan chính một chuyện chỉ cần dựa vào ngươi trước kia hành động xưởng dệt cũng lưu không giới ngươi Về ngươi xử phạt thông chi sau đó ta làm người viết thành thông cáo hình thức ở mục thông báo dán ra tới đến lúc đó chính ngươi đi xem đi tống doanh kinh hãi xưởng trưởng ngươi muốn khai trừ ta xưởng dệt bên trong công tác này đi tống doanh trước kia thật đúng là trướng mắt chính là đoạn đại giang kia đồ vô dụng bị hạ hân cấp kéo xuống đài thành một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật rốt cuộc không thể giúp nàng mảy may nàng hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có xưởng dệt công tác này nếu là liền công tác này cũng ném về sau nàng còn như thế nào sống vì thế tống doanh không quan tâm cầu xin lên xưởng trưởng, thuộc về trách nhiệm của ta ta tất cả đều gánh lên ta cũng làm cho toàn xưởng công nhân viên trước mặt làm khắc sâu kiểm điểm cầu ngươi ngàn vạn không cần khai trừ ta a chương 479 từ trước không làm tống doanh là xem vừa mới đoan chính nói như vậy thời điểm phương xưởng trưởng làm như liền tha thứ hắn cho nên lúc này nàng cũng học đoan chính nói tới cầu xin chính là nàng không nói như vậy đảo còn hảo nói như vậy lúc sau phương xưởng trưởng càng thêm chán ghét lên ngươi trách nhiệm chỉ sợ ngươi căn bản gánh không đứng dậy ta hỏi ngươi, ngươi nương làm xưởng báo một chuyện từ trong xưởng hát tiền ngươi có thể còn nhiều ít trở về tống doanh lập tức đã bị hỏi trụ làm xưởng báo sự đó là đoạn đại giang cho nàng ra chủ ý tiền hắc tới tay lúc sau nàng cùng đoạn đại giang một người một nửa cấp phân chớ nói đoạn đại giang phân đi kia một nửa căn bản nếu không trở về chính là nàng chính mình phân đến này một nửa cũng đều hoa không sai biệt lắm thấy tống doanh không lời nào để nói phương xưởng trưởng vô cùng chán ghét giơ tay bãi bãi hảo hảo đều đi ra ngoài đi một cái hai cái đứng ở chỗ này ồn ào đến ta sọ nao đau đoan chính mang theo tiểu tào rời đi tống doanh tuy rằng không cam lòng chính là chuyện tới hiện giờ sưởng trưởng căn bản là không nghe nàng nói bất luận cái gì lời nói cho nên cũng chỉ có thể xám xịt rời đi giờ này khắc này lâm nhân đứng ở sưởng trưởng cửa văn phòng ngoại tiếng cũng không được thối cũng không xong đoan chính đã sớm thấy được sưởng trưởng văn phòng ngoài cửa đứng lâm nhân chính là hiện tại nàng căn bản không có mặt mũi cùng nàng nói chuyện đặc biệt là hiện tại hắn làm cho sưởng trưởng mặt nhận lời sẽ đi tiểu tào ra cầu hôn lúc sau liền càng không có lập trường đi mơ ước nàng cho nên nhìn thấy chỉ có thể coi như chưa thấy được túi đầu bước nhanh tránh ra mà tống doanh bất đồng tống doanh thấy lâm nhân tức khắc liền hung ác nợ nụ cười tiếng cười tràn đầy thù hận cùng không cam lòng nàng để sát vào lâm nhân bên thai nói đừng tưởng rằng có hạ hơn thế ngươi buôn đầu, ta liền không động đại ngươi liền tính ta hai bàn tay trắng ta cũng giống nhau có thể làm ngươi không chết tử tế được lâm nhân nhìn nàng một cái chẳng lẽ ngươi liền không có hảo hảo nghĩ lại một chút vì cái gì ngươi sẽ hai bàn tay trắng tống doanh lanh chào một tiếng còn không đều là ngươi Lâm Nhân làm hại. Ngươi chính là cái ngồi sao trổi. Ai dính lên ngươi ai liền hai bàn tay trắng. Lâm Nhân không nghĩ cùng nàng đứng ở sưởng trưởng văn phòng ngoài cửa cãi nhau, cho nên liền không để ý đến. Nếu sưởng trưởng phái lưu chủ nhiệm đem nàng kêu tới, kia nàng không thiếu được muốn cùng sưởng trưởng nói vài câu, tuy rằng sưởng trưởng hiện tại đang ở nổi nóng, chính là có sự tình, sớm một chút nói định rồi sớm một chút nhẹ nhàng. Vì thế Lâm Nhân vào sưởng trưởng văn phòng, hướng tới phương sưởng trưởng bàn làm việc đi đến. Mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được Tống Doanh phát ra tàn nhẫn lời nói tới, Lâm Nhân ngươi đừng đắc ý. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Cầu nóng này còn sẽ nhảy tường, Lâm Nhân làm hại nàng như vậy thảm, bị xưởng dậy khai trừ, bị trong huyện cùng tỉnh người chửi rủa, hai bàn tay trắng, cùng đường. Nàng là kiên quyết sẽ không làm Lâm Nhân hảo quá. Lâm Nhân lại là lười đi để ý Tống Doanh, hiện tại Tống Doanh đã phê nhân một cái, hoặc là nàng rút kinh nghiệm xương máu hối cải trước phi, hảo hảo làm người. hoặc là cũng chỉ có thể ở bùn lầy bò cả đời. Nàng Lâm Nhân tuy rằng không thể khuyên nàng sửa đổi, lại có thể lựa chọn bất hòa nàng so đo. Đây là nàng đối tống doanh cuối cùng nhân tử. Bởi vì lập tức nàng liền phải hướng xưởng trưởng đưa ra từ chức. Nguyên bản nàng liền kế hoạch sở hữu sự tình đều chấm dứt lúc sau liền từ chức. Hiện tại tống doanh sự tình bại lộ, tống doanh lập tức liền phải đã chịu xử phạt. Hơn nữa hiện tại tống doanh căn bản không có cùng nàng hòa đàm ý tứ. Kia nàng hiện tại có khả năng làm chỉ có thể là buông sở hữu. rời xa thị phi, Tống Doanh thả như vậy một câu tàn nhẫn lời nói, lúc sau liền tránh ra. Sau đó Lâm Nhân đi đến Phương xưởng trưởng trước mặt, chào hỏi nói: xưởng trưởng, ngài tiêu ta. Phương xưởng trưởng bưng lên trên bàn ly nước, uống một ngụm thủy, đè xuống trong lòng hỏa khí. Tống Doanh sau lưng đoạn đại giang hoàn toàn đổ, cho nên hắn có thể tân tội cũ tội cùng nhau xử phạt, hảo hảo lượng nhất lượng hắn xưởng trưởng uy nghiêm. Chính là Lâm Nhân sau lưng hạ hơn còn địa vị kiên cố thực. hồ lâm nhân từ khi tiến sưởng tới nay mọi chuyện lấy người khác vì trước, là cái hiếm có hảo đồng chí. Cho nên Vương sưởng trưởng đem trong lòng vừa mới bị Tống Doanh cùng đoan chính khiêu khích tới kia cổ hỏa khí áp xuống đi lúc sau, lại mở miệng khi, ngự khi đã là hỏa khí không ít. Lâm nhân a, vừa rồi ngươi ở ngoài cửa cũng nhìn đến nghe được, ngươi cảm thấy trước mắt những việc này, ta làm sưởng trưởng, xử lý như thế nào tương đối hảo? Phương sưởng trưởng hỏi, lâm nhân nào dám xen vào sưởng trưởng sự? Tống doanh cùng đoàn chính sự xử lý như thế nào, phương xưởng trưởng trong lòng khẳng định sớm có phán đoán sáng suốt. Sở dĩ phương Xưởng trưởng sẽ hỏi như vậy, có thể là bởi vì sợ xử lý không đúng chỗ, không đủ để giải nàng lâm nhân trong lòng không khí, rốt cuộc tống doanh cùng nàng lâm nhân đối nghịch lâu như vậy. Chính là lâm nhân hiện tại căn bản là không muốn cùng tống doanh tiếp tục đấu đi xuống, nàng chỉ cầu tống doanh trải qua những việc này lúc sau có thể định hạ tâm tới, hảo hảo làm người. Vì thế lâm nhân trả lời phương sưởng trưởng, sưởng trưởng. trong xưởng những việc này ta đã sớm không thèm để ý phải không phương xưởng trưởng nhướng mày nhìn nàng một cái không thèm để ý lúc trước bị tống doanh như vậy khi dễ lại là làm trò toàn xưởng công nhân viên trước mặt nháo chuyện của nàng lại là đem nàng quan tiến đồn công an hiện tại một câu không thèm để ý coi như thật không thèm để ý lâm nhân thở dài một tiếng phun ra trong lòng nấn ná mấy ngày nói tới xưởng trưởng ta tưởng từ trước vốn là chuẩn bị tìm cái thích hợp thời gian cùng ngài để việc này hôm nay nếu tới liền thừa dịp thời gian này không đợi lâm nhân đem nói cho hết lời phương xưởng trưởng đã là kinh ngạc mở miệng ngươi muốn từ chức ngươi không nghĩ ở cái này trong xưởng làm lâm nhân nghiêm túc gật đầu phương xưởng trưởng khuyên ta biết tiến đồn công an sự đối với ngươi đả kích rất lớn chính là hiện tại tống doanh không phải đã bêu xấu ta lập tức liền phải đối nàng thông báo xử phạt ngươi nhưng ngàn vạn không thể xúc động ngươi hiện tại chính là trong xưởng chính thức công dựa vào ngươi kỹ thuật trình độ quá không được 2 năm là có thể đương phân xưởng chủ nhiệm Rất tốt tiền đồ đâu, ngươi nhưng nhất định phải ngẫm lại rõ ràng. Đối với lâm nhân tới nói, tiến đồn công an một chuyện đích xác đối nàng đã kích rất lớn, làm nàng thấy rõ ràng trung quanh rất nhiều người chân thật sắc mặt, ngày thường luôn hoàn hảo. Một khi nàng gặp gỡ sự tình, liền đều đem nàng đã đến rất xa. Nhân tính chi xấu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng chân chính làm nàng hạ quyết tâm từ trước không làm, là tống doanh. Nàng không nghĩ lại cùng tống doanh như vậy không dừng lẫn nhau véo đi xuống. nếu nói phía trước nàng còn có thể phân ra tinh lực nhắc tới để phòng tống doanh cùng tống doanh đấu thượng mấy cái hiệp mà dương tú nga chi tử làm nàng xem tẫn nhân sinh vô thường cùng sinh mệnh ngắn ngủi thật sự không nghĩ đem hữu hạn quý giá sinh mệnh lãng phí ở như vậy không có ý nghĩa tranh đấu mặt trên người tồn tại hẳn là đem sở hữu thời gian lấy tới làm có ích lợi đại chúng có ý nghĩa sự hẳn là đem tâm tư lấy ra tới ai đáng giá chính mình đi ái người hẳn là quý trọng sinh mệnh mỗi một ngày nỗ lực làm mỗi một giây thời gian đều sinh ra tích cực giá trị cho nên nàng cần thiết đối trước mắt sinh hoạt làm kết thúc. Vì thế lâm nhân lại lần nữa mở miệng, đối phương xưởng trưởng nói, xưởng trưởng, ta tưởng phi thường rõ ràng. Ta là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới hướng ngươi khai cái này khẩu. tám 480 xử phạt thông cáo. Phương xưởng trưởng vừa nghe, biết lâm nhân tâm ý đã quyết, không hảo lại khuyên nàng cái gì, chỉ phải thở dài một tiếng, cũng thế, ngươi nhân tài như vậy, chúng ta như vậy tiểu nhà máy là lưu không được. Nói xong lại nói, ngươi lại ở trong xưởng làm hai ngày. Chờ ta đem tống doanh xử phạt lúc sau, lại đến làm ngươi từ trước sự, đến lúc đó cho ngươi khai một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Ngươi mang theo một thân vinh quang từ lâm ra thôn đội sản xuất tới ta này trong xưởng, ngươi đi thời điểm ta cũng không thể làm ngươi mang theo một thân hắc tích đi. Lâm nhân vừa nghe, trong lòng vạn phần cảm kích. Phương xưởng trưởng ý tứ nàng hiểu, phương xưởng trưởng là tưởng cho nàng giành vinh quang, làm nàng chống chân vinh vinh từ trong xưởng rời đi, làm nàng về sau sinh hoạt không hề bởi vì vào thứ đồn công an mà bị bối rối. Nàng tự đáy lòng hướng phương sưởng trưởng nói lời cảm tạng, cảm ơn ngươi, sưởng trưởng, cảm ơn ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Phương sưởng trưởng bưng lên góc bàn ly nước, uống lên nước miếng xuống bụng, trong lòng ám đạo, không như vậy vì ngươi suy nghĩ không được à, ai làm ngươi là hạ hơn trong lòng hào đâu. Vừa định xong này đó, chỉ nghe lâm nhân lại nói, chỉ là vui vẻ đưa tiễn sẽ liền không cần. Ta có thể ở trong sưởng nhiều ngốc mấy ngày, mang mấy cái thuần thụ công ra tới. Phương sưởng trưởng lại lần nữa thở dài. Lần này là tự đáy lòng thở dài, ngươi như vậy hảo đồng chí, chỉ đổ thừa chúng ta xưởng cùng ngươi vô duyên. Cùng xưởng trưởng nói thỏa từ trước xong việc, Lâm Nhân từ Office Building rời đi, trở lại phân xưởng, tiếp tục công tác. Buổi sáng nửa ngày thời gian thực mau qua đi, đảo mắt liền đến giữa trưa ăn cơm thời gian. Lâm Nhân cơm trưa, từ trước đến nay đều là phân xưởng bên cạnh kia gian đơn sơ phòng nghỉ ăn. Hôm nay giữa trưa nàng cùng bình thường giống nhau, tới rồi cơm trưa thời gian, người khác đều rời đi phân xưởng đi nhà ăn khi. nàng liền đi vào phòng nghỉ từ ô đựng đồ tử lấy ra cái hộp cơm tới giải quyết nàng chính mình cơm trưa hôm nay giữa trưa nàng mới vừa ăn hai khối nướng mặt bánh xuống bụng liền nghe được chỉ nguyện quyên thanh âm ở kêu lâm nhân lâm nhân tin tức tốt ta, cái gì tin tức tốt lâm nhân theo bản năng hướng tới phòng nghỉ cửa nhìn lại chỉ thấy chỉ nguyện quyên hấp tấp chạy tiến này gian phòng nghỉ tới cao hứng cũng không biết hai tay cấp để chỗ nào hảo tống doanh bị khai trừ rồi nàng bị thông báo phê bình còn bị khai trừ rớt Thông cáo liền dán ở tuyên truyền lan thượng, ngươi mau đi xem a. Lâm Nhân còn tưởng rằng cái gì cùng lắm thì sự đâu, nguyên lai là việc này a. Việc này nàng hôm nay buổi sáng ở xưởng trưởng trong văn phòng cũng đã biết, đã không có gì mới mẹ cảm. Tới, ăn khối bánh, lại uống nước, chậm rãi nói. Lâm Nhân suy đoán chỉ Nguyệt Quyên ở cơm trưa thời điểm chạy đến nàng nơi này tới, khẳng định là không có thời gian đi nhà ăn. Đối với chỉ Nguyệt Quyên cái này bằng hữu, Lâm Nhân rất là quý trọng. Nàng sợ Chỉ Nguyệt Quyên bỏ lỡ cơm điểm nói bụng, liền từ hộp cơm cầm mấy khối bánh đưa cho Trí Nguyệt Quyên, làm Chỉ Nguyệt Quyên ăn đổ vật lúc sau lại chậm dai nói. Chính là Chỉ Nguyệt Quyên hiện tại trong lòng kích động phi thường, nơi nào có tâm tư ăn cái gì, nàng kéo lâm nhân tay liền ra bên ngoài chạy, một hai phải làm lâm nhân chính mắt đi xem tống doanh xử phạt thông cáo. Cái loại này tâm tình liền liền giống như là xem một cái điện ảnh, nhìn đến đại vai ác rốt cuộc bị chính nghĩa chi sĩ cấp đánh ngã khi cái loại này hưng phấn cùng kích động. lâm nhân đều còn không có tới cặp đem hộp cơm bỏ qua cũng đã bị chỉ nguyệt quên lôi ra thật xa thôi liền đi xem tống doanh xử phạt thông cáo thượng đều viết chút cái gì đi một đường đi vào xưởng mục thông báo phía trước nhưng thấy mục thông báo thượng tân dán ra tới kia trường trên tờ giấy trắng thình lình viết tống doanh đồng chí ở ta xưởng nhậm chức trong lúc công tác thái độ cực kỳ có lệ gian dối thủ đoạn chửi đối đồng sự càng lợi dụng chức vụ chi liền ăn trộm nhà xưởng tiền tài còn cùng xưởng ngoại đàn ông có vợ phát sinh cực kỳ không chính đáng quan hệ ảnh hưởng phi thường ác liệt, nghiêm trọng hư hao ta xưởng danh dự, hiện cho khai trừ chỗ phân. Lệnh cưỡng chế này ly xưởng phía trước trả về ăn trộm nhà xưởng sở hữu tiền tài. Lâm nhân chính mặc niệm này này tắt thông cáo mặt trên nội dung, chỉ nghe bên cạnh đứng trì Nguyệt Quyên mở miệng nói, cái này xử phạt thông cáo, liền không nên chỉ dán ở xưởng ngục thông báo, hẳn là dán đến xưởng cổng lớn đi. Lâm nhân nhìn về phía trì Nguyệt Quyên, dán cổng lớn đi, kia bị xưởng ngoại người nhìn đến, ta xưởng thể diện hướng chỗ nào gác? Trì Nguyệt Quyên hừ một tiếng. quản như vậy nhiều làm gì. Tống Doanh như vậy phần tử xấu gương mặt thật, nên làm toàn huyện người đều xem cái rõ ràng. Nói xong, Trí Nguyệt Quyên lại nói, ngày hôm qua Tống Doanh làm được những cái đó rèm pha chứng cứ, còn không phải bị chu bí thư cấp rán đến nhà máy cổng lớn. Lâm Nhân vừa nghe, có chút kỳ quái, chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Trí Nguyệt Quyên đáp, còn còn không phải là Tống Doanh làm dày rách đã hoài thai trộm đi huyện bệnh viện sinh non chứng cứ. Đúng rồi, còn có ta cho ngươi Tống Doanh nương làm sưởng báo. trong sưởng tiền chứng cứ lâm nhân càng thêm kỳ quái này đó chứng cứ nàng ngày hôm qua buổi sáng lặng lẽ phóng tới phương sưởng trưởng văn phòng bàn làm việc thượng cũng không có dán ra tới a như vậy tưởng tượng lâm nhân trong giây lát hiểu được cái gì chủ bí thư là phương sưởng trưởng bí thư muốn xem phương sưởng trưởng bàn làm việc thượng đồ vật trên cơ bản là liền báo cáo đều không cần đánh mà vừa lúc ngày hôm qua phương sưởng trưởng đi tỉnh mở họ, không ở trong sưởng lại tưởng tượng hôm nay buổi sáng ở phương sưởng trưởng trong văn phòng nghe được Đoàn chính hướng sưởng trưởng lên án tống doanh ở hắn uống xong trong nước gian lận một chuyện. Hơn nữa vừa mới chỉ Nguyệt quy nói, chứng cứ bị dán đến nhà máy cổng lớn sự. Lâm nhân chính là lại chi đột, lúc này cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Tất nhiên là Đoàn chính lợi dụng chức vị chi liền đem nàng phóng tới phương sưởng trưởng trên bàn những cái đó tư liệu cấp dán ra tới, tưởng giúp nàng ra thượng một ngụm ác khí. Không nghĩ này nhất cử động chọc Mao tống doanh, lập tức đã đi xuống tàn nhẫn tay thiết kế Đoàn chính. Nguyên bản tống doanh là tưởng nhất tiễn xong điêu nương một ly bỏ thêm liêu thủy. lập tức đem nàng Lâm Nhân cùng Đoàn Chính một lưới bắt hết, không nghĩ Hạ Hân xuất hiện, đem nàng Lâm Nhân đưa đi, mà Đoàn Chính trúng chiêu lúc sau lầm đem mặt khác nữ công trở thành nàng, làm tiếp theo cọc rèm pha bị Tống Doanh dẫn người đương trường bắt lấy, cái này Đoàn Chính như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, Lâm Nhân ở mục thông báo trước ngốc không nổi nữa, này liền muốn đi tìm Đoàn Chính, Tri Nguyệt Quyên vừa lòng lại cao hứng thưởng thức Tống Doanh xử phạt thông cáo, nghĩ Tống Doanh cái này phần tử xấu lọt vào xử phạt nơi này, nhưng có nàng Tri Nguyệt Quyên không ít công lao đâu. trong lòng miễn bản nhiều tự hào bỗng nhiên thấy lâm nhân vội vàng tránh ra thoáng trần chờ một chút chị nguyệt quên lựa chọn đuổi theo lâm nhân lâm nhân Ngươi muốn đi đâu nhi lâm nhân đáp ta đi tìm đoàn chính chị nguyệt quên vội nói ngươi tìm không thấy hắn hắn hôm nay buổi sáng bị xưởng trưởng răn dậy một đốn lúc sau liền đi rồi lâm nhân dừng lại bước chân đi rồi hắn đi đâu chị nguyệt quên khuyên mặc kệ hắn đi đâu đều cùng ngươi không quan hệ ngươi hiện tại thật vất vả đi tống doanh cấp dẫm đi xuống Hẳn là hảo hảo công tác, đem chính mình thanh danh một lần nữa kinh doanh ra tới. Đoan chính làm như vậy dèm pha, cơ hồ thành toàn sưởng cười liêu, Ngươi hiện tại đi tìm hắn, không phải chính mình hướng chính mình trên người ôm nước bẩn sao. Chi Nguyệt Quyên là thiệt tình vì lâm nhân hảo, không nghĩ lâm nhân lại chọc phải vô vị phiền thoái. Chương 481 họa phúc không cửa. Lâm nhân lại là nháo tâm thực, cái này đoan chính, quả thực quá hồi nháo. Em đẹp hắn đi trêu chọc tống doanh làm cái gì? Luận dung manh khỏe. đoan chính căn bản là không phải tống doanh đối thủ hiện tại đoan chính bị tống doanh hám hại đến tận đây nhìn như toàn lại tống doanh thủ đoạn quá dơ bẩn kỳ thật nguyên nhân căn bản vẫn là ở nàng lâm nhân cho nên lâm nhân có chút nhịn không được muốn đi xem đoan chính chi nguyệt quên giữ chặt nàng ta biết ngươi là bởi vì đoan chính vì thế ngươi xuất đầu mà bị tống doanh thiết kế trong lòng không đành lòng chính là sự tình đã đã xảy ra ngươi đi gặp đoan chính trừ bỏ cho ngươi chính mình chọc nhàn thoại không có mặt khác bất luận tác dụng gì lâm nhân thở dài đều do ta ngày hôm qua không có kịp thời ngăn lại đoan chính. Ngày hôm qua nàng chỉ lo tránh đi đám người tránh né lời đồn, cũng không biết trong xưởng phát sinh những việc này, bằng không nàng nói cái gì đều sẽ không làm đoan chính làm ra như vậy việc lốc. Chi Nguyệt Quyên nói, như thế nào có thể trách người đâu? Muốn trách thì trách cái kia Tống Doanh quá tâm hắc. Vốn dĩ ta ngày hôm qua là nghĩ đến tìm ngươi nói một câu đoan chính sự, chính là kia Tống Doanh chơi giàn kế dùng một đống lớn sự tình vương ta, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm đã sắp tan tầm. Lâm Nhân cao mày. Trong lòng vẫn có chút tự trách Chỉ Nguyệt quên mở miệng an ủi nói Cũng nên cái kia đoan chính xảy ra chuyện Bằng không ngày hôm qua như thế nào liền như vậy xảo Phương xưởng trưởng đi tỉnh mở họp Trong xưởng không ai quản được trụ đoan chính Ta bị tống doanh vướng Mà ngươi lại cố tình không biết việc này Cẩn thận lại nói tiếp, đều là mệnh Cũng nên hắn cùng cái kia họ tào nữ công đụng vào một chỗ Không phải người một nhà Kia họ tào nữ công sẽ như vậy xảo Ở ngày hôm qua buổi chiều Từ cái kia cũ kho hàng ngoài cửa trải qua Lâm Nhân biết chỉ Nguyệt Quyên nói như vậy là vì an ủi nàng. Bất quá có một chút chỉ Nguyệt Quyên nói rất đúng, Đoan chính đã quyết định gánh vác trách nhiệm phương hướng tiểu tạo cầu hôn, nói không chừng không lâu sau hai người liền phải kết hôn, chính mình một cái nữ đồng chí liền như vậy đi tìm Đoan chính đích sắc không quá thỏa đáng. Nhưng Đoan chính ra chuyện như vậy, nguyên nhân căn bản ở nàng Lâm Nhân, nàng liền như vậy đối Đoan chính giải khai tay chẳng quan tâm cũng không ổn. Lâm Nhân tại chỗ đứng rồi dám một phen, cuối cùng quyết định, làm hạ hơn đi thăm Đoan Cấp đoan chính đưa điểm tiền cùng vợ, thuận tiện trấn an cùng cổ vũ một chút đoan chính, làm đoan chính sớm một chút từ khói mù đi ra. Đã phát sinh sự tình, nói cái gì đều đã vô lực văn hồi, trước mắt nàng có khả năng vì đoan chính làm, chỉ có này đó. Chị Nguyệt Quyên khuyên lại lâm nhân lúc sau, nội tâm an tâm một chút. Lúc này đã có ăn xong cơm trưa nữ công từ nhà máy đại môn đi đến. Trải qua tuyên truyền lan thời điểm thấy tuyên truyền lan thượng dán một chương mới tinh thông cáo, liền sôi nổi nghỉ chân, xem cái đến tuật cùng. Tuyên truyền lan trước người tiệm nhiều, lâm nhân liền chuẩn bị rời đi. Từ khi vào tranh đồn công an bị người ở sau lưng hung hăng nghị luận quá vài lần lúc sau, nàng làm một chút đều không muốn hướng trong đám người toàn. Chính lôi kéo chỉ nguyệt quyên chuẩn bị rời đi, chợt nghe đến tuyên truyền lan trước kia mấy cái nữ công chúng có người nghị luận cái gì, các ngươi đều còn không biết đi. Kia Chu Bí Thư là chứ Tống Doanh nói, uống lên Tống Doanh động qua tay chân thủy, bằng không như vậy lịch sự văn nhã một cái sinh viên, như thế nào liền làm ra như vậy sự tình. lời này vừa nói ra tức khắc liền có người tò mò lên thiệt hay giả tống doanh thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy nàng như thế nào ở chu bí thư trong nước động tay chân lúc trước nói chuyện người nọ hạ giọng bắt đầu nói thầm lên này thông cáo thượng viết đến danh mạch tống doanh cùng đàn ông có vợ có quan hệ không chính đáng các ngươi không biết cùng nàng gian díu nam nhân kia à ở chuyện đó mặt trên đặc biệt có thể chơi ngầm tìm không ít dược tới chợ nhạc tống doanh trong tay có như vậy dược cũng chẳng có gì lạ chỉ đáng thương chu bí thư như vậy lịch sự văn nhã một cái người đọc sách thế nhưng thua tại tống doanh trong tay dược thượng lâm nhân nghe xong lời này âm thầm kinh hãi hôm nay buổi sáng ở sưởng trưởng trong văn phòng vài người xảo thành như vậy đều chưa từng xả ra nói như vậy như vậy tư nhân sự tình như thế nào tùy tiện một cái nữ công là có thể biết là tống doanh chính mình không biết liêm sỉ vẫn là có người cố ý ở trong tối mà quạt gió thêm tủi hướng tống doanh trên người bỏ đá xuống giếng chị nguyệt quên cũng nghe tới rồi kia mấy cái nữ công nói Bởi vì nàng vẫn là cái cô nương, ra, nghe nói như vậy cực giác không khỏe, cho nên liền thúc giục Lâm Nhân, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Này đó nữ công, rõ như ban ngày, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói đi. Mắt thấy cơm điểm đã qua đi, ăn qua cơm chưa tiến vào nhà máy đại môn nữ công càng ngày càng nhiều. Lâm Nhân nhớ tới cái gì, đem trong tay hộp cơm hướng chỉ nguyệt quên trong tay một tác, Này hộp cơm, có mấy khối bánh, nhìn khó coi ăn lên hương vị cũng không tệ lắm, ngươi mau cầm đi ăn đi. đỡ phải buổi chiều đã đói bụng đến khó chịu chị nguyệt Quyên cũng bất hòa lâm nhân khách khí tiếp nhận hộp cơm nói thanh tạ sau đó nói ngươi có rảnh đi nhà ta ăn cơm ta mẹ gần nhất vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu lâm nhân mỉm cười gật đầu hảo sau đó hai người ở tuyên truyền lan phụ cận tách ra chị nguyệt Quyên trở về office building lâm nhân tự nhiên là trở về phân xưởng buổi chiều nửa ngày lâm nhân sớm hoàn thành công tác trước tiên tan tầm nàng muốn đi tìm một chút hạ Hân, cùng hạ Hân nói một chút đoan chính sự Làm Hạ Hân bất thời giờ đi gặp đoan chính. Khả xảo mới vừa tan tầm ra tới nhà máy đại môn, liền thấy được Hạ Hân đang đứng ở ngày hôm qua đứng cái kia vị trí chờ nàng. Ngươi như thế nào hôm nay lại tới nữa? Lâm nhân chạy chậm đi vào Hạ Hân trước mặt. Gần nhất mấy ngày, công tác quá nhàn, cùng với ngồi trong văn phòng phát ngốc, không bằng tới chờ ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Hạ Hân nhẹ nhàng bâng cơ đáp, kỳ thật hắn trong lòng tưởng nói chính là, gần nhất mấy ngày phong ba quá nhiều, sợ nàng ứng phó không tới xưởng dệt những cái đó lời đồn. cho nên sớm tan tầm tới chờ nàng, đỡ phải nàng bị người khi dễ đi. Lâm nhân hiện tại cũng vô tâm tư đi so đo hạ hân công tác là thật nhàn vẫn là giả nhàn, nàng đang muốn đi tìm hạ hân nói đoan chính sự đâu, khả xảo hạ hân liền xuất hiện. Nếu hiện tại hạ hân tới, bên kia tìm một chỗ cùng hắn nói tỉ mỉ một chút đoan chính sự, vì thế lâm nhân lôi kéo hạ hân tay háo, chúng ta đi phía trước đi một chút, đừng ở sưởng cửa đứng, ta có lời đối với ngươi nói. Hạ hân ứng. Hai người cùng nhau dọc theo xưởng cửa này đại lộ đi phía trước đi rồi một đoạn, đi đến một chỗ tương đối yên lặng địa phương, Hạ Hân tìm một chỗ đất trống đứng yên, hỏi Lâm Nhân, muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói, Lâm Nhân liền đem đoàn chính như thế nào thế chính mình xuất đầu, lại là như thế nào chọc tới Tống Doanh, lúc sau lại là như thế nào bị Tống Doanh hãm hại sự cấp Hạ Hân nói một lần. Sự tình nói xong lúc sau, Lâm Nhân không quên cảm khái, đáng tiếc như vậy một cái sinh viên, chỉ vì nhất thời tuổi trẻ khí thịnh. Thế nhưng đưa tới như vậy một cọc thai họa Hiện tại cái này niên đại lại rất nặng coi tư tưởng cùng phẩm hạnh Hắn ra chuyện như vậy mặc dù là phương xưởng trưởng vẫn coi trọng hắn Ngày sau cũng khó có cái gì tốt tấn chức cơ hội Hạ huân hừ lạnh một tiếng, hoa phúc không cửa, duy người tự triệu Ai làm hắn không có hảo ý mơ ước ngươi, cái này hảo, báo ứng tới mươi 482 là ai đã xảy ra chuyện Lâm nhân có chút bực, ở hắn cánh tay thượng ninh một phen Ngươi sao lại có thể nói như vậy Hạ huân thuận thế nắm lấy nàng tay, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Nếu không phải hắn đối với ngươi lòng mang ý xấu, làm sao tới trận này thai họa? Lâm nhân, ta hôm nay đã hướng phương sưởng trưởng đưa ra từ trước, quá không được hai ngày liền phải rời đi cái này nhà máy, nếu phải rời khỏi, trước kia những cái đó sự tình còn so đo nó làm chi. Ta là cảm thấy đoan chính có chút đáng thương, tưởng rời đi phía trước cho hắn điểm trợ giúp, Ngươi nếu là không muốn thay ta đi xem hắn, ta đây chính mình đi hảo. Hạ huân vội vàng kéo nàng. ai nói ta không muốn. Ta bất quá chính là nhìn cái kia đoan chính đánh ngươi chủ ý, trong lòng không lớn thống khoái. Nếu ngươi đã quyết định từ trong sưởng từ trước cùng ta xa chạy cao bay, ta còn cùng hắn chấp nhặt làm cái gì? Lâm nhân nghe Hạ Hân đáp ứng xuống dưới, liền nói, vậy ngươi hiện tại liền đi xem hắn, cho hắn đưa chút tiền giấy lương thực gì đó, dù sao cũng phải giúp hắn đem trước mắt khó nhất ngào thời gian chịu đựng đi mới hảo. Hạ Hân, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên liền sẽ chịu thời gian đi xem hắn, không vội với ngày này. Ngươi xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi ta nơi đó, ta cho ngươi thiêu vài món thức ăn, chúng ta hai cái hảo hảo ăn một bữa cơm không tốt. Lâm nhân biết hạ hơn một ngày không gặp nàng, muốn cùng nàng cùng nhau thân cận thân cận, chính là đoan chính sự tình không xử lý tốt, nàng nơi nào có nhàn tâm lại hắn nơi đó nấu cơm ăn cơm. Hơn nữa, hiện tại thời gian cũng không chậm, nàng là làm xong trên tay việc trước tiên tan tầm, khoảng cách chân chính tan tầm thời điểm còn có hơn 2 giờ. Đoan chính không phải lộc giang huyện người địa phương. Hắn tiến xưởng lúc sau là ở tại trong xưởng độc thân công nhân viên chức ký túc xá, mà công nhân viên chức ký túc xá liền ở xưởng khu cách vách người nhà viện, đi cái vài phút liền đến. Hơn 2 giờ thời gian cũng đủ Hạ Hân đi đoan chính ký túc xá bái phòng một chuyến. Vì thế Lâm Nhân lại thúc giục Hạ Hân, ngươi vẫn là hiện tại liền đi đoan chính nơi đó nhìn một cái đi, chờ ta từ trong xưởng từ trước lúc sau liền cùng ngươi rời đi Lộc Giang huyện, về sau nhật tử nhiều đến là thời gian bồi ngươi ăn cơm, ngươi hà tất lại nóng lòng đêm nay này bữa cơm. Hạ Vân vừa nghe, vui mừng khôn xiết, nói như vậy, nàng là đáp ứng cùng hắn kết hôn. cho tới nay, hắn đều là một bên nhiệt tình, trước nay đều là hắn vội vã tưởng cùng nàng kết hôn, mà nàng vẫn luôn đều thở ơ khó được hôm nay nàng cho hắn một cái lời chắc chắn, hắn nhưng đến chạy nhanh đem cơ hội bắt được. vì thế hạ Hân chặn lại nói, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại đi xem đoàn chính, ngươi từ trước lúc sau chúng ta liền đi đăng ký kết hôn. lâm nhân suy nghĩ một chút, tuy rằng lý do thoái thác trước lúc sau liền cùng hắn đăng ký kết hôn quá mức hấp tấp chút. nhưng cùng nàng kế hoạch cũng kém không quá nhiều nàng kế hoạch từ huyện xưởng dệt từ trước lúc sau liền cùng hắn rời đi lộc giang huyện đi đến một cái tân địa phương dàn xếp xuống dưới lúc sau lại thương lượng kết hôn sự mà nếu rời đi lộc giang huyện phía trước liền đăng ký kết hôn lúc sau cùng nhau chuyển nhà đi nơi khác dọc theo đường đi hẳn là sẽ phương tiện rất nhiều vì thế gật đầu đáp ứng rồi hảo lần này ta nghe ngươi hạ huân vui mừng dưới cười to hai tiếng hảo vậy nói như vậy định rồi lúc sau hạ Hơn cưới xe đạp rời đi đi xưởng dệt người nhà trong viện tìm đoàn chính lâm nhân không biết hắn này vừa đi đến bao lâu thời gian liền trở về chính mình chỗ ở chờ hắn tin tức trở về chỗ ở lúc sau lâm nhân trước lợi dụng trong không gian mặt thực phẩm gia công cơ gia công vài đạo hảo đồ ăn đặt ở phòng bếp trong nồi hơ ôn lúc sau nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ vào không gian ở không gian hoa viên nhà tây trong phòng ngủ nằm lặng lặng suy nghĩ tâm sự thời gian thấm thoát thế sự vô thường cùng hắn cùng nhau rời đi lộc giang huyện hắn trở về hắn vô cùng tưởng niệm bộ đội Nàng đi theo hắn cùng đi bộ đội tùy quân, chỉ là nàng trong đầu một cái không thành hình kế hoạch. Bởi vì biết không liền tương lai liền sẽ phát sinh cả nước phạm vi náo động, khiến cho cái này vốn là vật tư bẩn cùng niên đại người trong nhóm sinh hoạt hàng ngày dậu đổ bỉm leo, quá đến càng thêm gian nan. Chính là không thành tưởng nhanh như vậy, cái này không thành hình kế hoạch cũng đã bại ở trước mắt. Huyện xưởng dệt, tính khắp nơi toàn bộ huyện thành trong phạm vi tương đối thích hợp nữ hải tử đơn vị, chính là nàng ở xưởng dệt quá đến cũng không thoải mái. Như vậy trong huyện mặt khác đơn vị công tác hoàn cảnh có thể nghĩ. Hơn nữa Tống Doanh luôn là nhằm vào nàng. Trước kia Tống Doanh chỉ là thỉnh thoảng cho nàng hạ ngang chân, hiện tại Tống Doanh mất đi chỗ rửa lại bị sưởng dệt khai trừ, trong lòng đối nàng thù hận càng sâu, đã không còn cho nàng hạ ngang chân, mà là luôn mồm muốn cho nàng không chết tử tế được. Tổng hợp này một loạt tình huống, nàng trừ bỏ rất xa rời đi, không còn hán tuyển. Đến nỗi lâm hà cùng lâm vĩ, tạm thời nàng còn không có năng lực đưa bọn họ cùng nhau mang đi. khiến cho bọn họ trước ở tại bên sông trấn công xã tiểu học hảo hảo niệm thư, đợi cho nàng đi theo Hạ Huân đi đến nơi khác dàn xếp xuống dưới lúc sau, lại đến tiếp Lâm Hà cùng Lâm Vĩ không mượn. Lâm Nhân tưởng xong rồi này đó, chỉ cảm thấy thế sự biến thiên, thật sự không phải nhân lực có khả năng tả hữu. Cẩn thận tính toán, nàng đã xuyên đến cái này niên đại ba năm có thừa. Từ Lâm Gia thôn đến Lộc Giang huyện, mỗi một đoạn trải qua đều được nàng đối nhân sinh cảm khái cùng hiểu được, chỉ là không biết lúc này đây rời đi Lộc Giang huyện lúc sau, Tiếp theo chạm lại sẽ là cái nào địa phương, mà đi đến tiếp theo chạm lúc sau, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì đâu. Đang ở lâm nhân nghĩ này đó khi, thức hải chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến tích tích hai tiếng. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống xuất hiện tân phiên bản, thỉnh ký chủ lựa chọn hay không đổi mới vì tân phiên bản. Lâm nhân căn bản không có nghĩ nhiều, theo bản năng liền làm ra lựa chọn, là Tân phiên bản danh như ý nghĩa, khẳng định muốn so cũ phiên bản tương đối hoàn thiện. Không phải sao. Ký chủ thỉnh chú ý. Hiện tại bắt đầu đổi mới, đổi mới tiến trình kết thúc, tự sẽ cho ra nhắc nhở, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở âm nói. Lâm nhân muốn đi xem xét một chút đổi mới tiến trình, chính là lúc này chợt nghe đến không gian bên ngoài viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Vì thế vội ra tới không gian, đi đến trong viện. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, chân trời đã nhìn không tới hoàng hôn, chỉ nhìn đến hoàng hôn lạc sơn khi ở chân trời chiếu rọi ra vài sợi huy quang. Lâm Nhân mới vừa đem sân viện môn mở ra, Hạ Vân liền vội vàng bước vào môn tới, sau đó trở tay đem viện môn ẩm một tiếng quan trọng. Lúc sau hắn một phen giữ chặt Lâm Nhân tay, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện. Lâm Nhân trong lòng căng thẳng, Đoan Chính ra chuyện gì? Hạ Vân lắc đầu, Đoan Chính không có xảy ra chuyện, Đoan Chính hảo hảo. Lâm Nhân nóng nảy, kia rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện? Hạ Vân nắm Lâm Nhân tay đi vào phòng bếp, tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, ngươi cho ta lộng điểm nước tới uống, sau đó ta từ từ cho ngươi nói. Lâm nhân theo lời, đổ một chén nước cho hắn. Hạ Huân ngửa đầu đem này một chén nước rót đi xuống, lúc này mới mở miệng nói, ta cùng ngươi tách ra lúc sau, liền đi xưởng dệt người nhà viện, hỏi thăm hai người, tìm được đoan chính ký túc xá. Vừa lúc đoan chính ở trong ký túc xá nằm phát ốc, ta liền cùng hắn hàn huyên một trận, đem hắn khuyên một phen, lại cho hắn để lại một trăm đồng tiền cùng mấy chục khối phiếu chứng. mươi 483 thắt cổ tự sát. Lâm nhân ám đạo, cái này nên đại. Một trăm đồng tiền cùng mấy chục khối phiếu chứng thực có thể đỉnh không ít chuyện. Tiết kiệm một chút, cũng đủ đoan chính kết hôn sở hữu tiêu dùng. Đoan chính nhận lấy này đó tiền cùng phiếu chứng không có. Lâm Nhân hỏi. Hạ Hân, hắn nếu là không thu hạ này đó tiền, ta như thế nào có mặt tới gặp ngươi, tự nhiên là nhận lấy. Vậy ngươi mới vừa nói ra sự, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Lâm Nhân tò mò. Hạ Hân đáp, là Tống Doanh. Lâm Nhân càng thêm tò mò, Tống Doanh ra chuyện gì? Hạ Hân. tống doanh nàng ở trong ký túc xá trên đầu điếu tự sát lời vừa nói ra không khác hẳn với ẩm vang một tiếng tiếng sấm ở lâm nhân trên đầu nổ tung nàng vì cái gì không muốn cùng tống doanh dây dưa đi xuống chính là không nghĩ tống doanh dẫm vào dương tú nga vết xe đổ nhưng vì cái gì ông trời liền không thể minh bạch nàng khổ tâm đâu hạ Hân thấy lâm nhân sắc mặt trắng bệnh biết nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thu được tống doanh chết liền chấn an nói tống doanh nàng là trừng phạt đúng tội ngươi nhìn xem nàng mấy năm nay làm được những cái đó sự kia sự kiện là người làm được sự lúc trước nếu không phải nàng khuyến khích dương tú nga cùng như quang phú gặp mặt dương tú nga cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục hại người cuối cùng là hại mình hiện tại tống doanh là báo ứng tới kỳ thật hạ hơn càng muốn nói tống doanh đã chết mới hảo tống doanh đã chết liền sẽ không có người luôn tới tìm lâm nhân phiền thoái chính là hắn biết lâm nhân xưa nay thiện tâm liền tính trước kia cùng tống doanh quá kết lại nhiều cũng đoạn sẽ không hy vọng tống doanh đi tìm chết hơn nữa kia tống doanh chính là lại làm nhiều việc ác Rốt cuộc là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, đột nhiên liền như vậy không có, chính mình là một cái có lương tri người căn bản là không nên vui sướng khi người gặp họa Vì thế Hạ Hân lại nói, người chết không thể sống lại, sự tình đã không thể vãn hồi, ngươi vẫn là yên tâm đi. Lâm nhân giờ phút này mới khó khăn lắm tiêu hóa rớt này một thình lình xảy ra tin tức xấu. Nội tâm an tâm một chút, sắc mặt cũng lược có chuyển biến tốt đẹp, chỉ cảm thấy nhân sinh quá mức vô thường chút. Hôm nay buổi sáng Tống Doanh còn ở sưởng trưởng văn phòng bên ngoài đối nàng buông lời hung ác, không nghĩ tới rồi buổi tối thế nhưng liền từ từ Lâm Nhân bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nàng nhìn về phía Hạ Hân vội vàng hỏi: Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Ngươi nói Tống Doanh thắt cổ tự sát. Hạ Hân gật đầu: Đúng vậy, ta cấp đoan chính để lại điểm tiền, từ đoan chính ký túc xá ra tới, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có nữ công thét trói thai khắp nơi chạy loạn, hô to cái gì trên người? Trên người. có người thắc cổ, ta nguyên là không nghĩ đúc kết nhàn sự, chính là kia nữ công như vậy một đeo, nghe tiếng tới rồi xem náo nhiệt người đem hàng hiên cấp đổ cái kín mít. Ta đứng ở xem náo nhiệt trong đám người ra bên ngoài tễ, thình lình nghe người ta nghị luận nói tự sát là tống doanh, ta nhất thời còn không dám tin tưởng, liền theo xem náo nhiệt người đi đến tống doanh ký túc xá bên ngoài nhìn thoáng qua. Ta chạy tới nơi xem thời điểm, tống doanh đã bị bình phong tới trên giường, hoàn toàn đã không có hơi thở. Lúc ấy xưởng dệt chất bảo khoa người cũng tới rồi. Thương lượng như thế nào thông chi tống doanh người nhà tới liệu lý hậu sự, sợ tống doanh người trong nhà tới lúc sau muốn cãi cổ, lại sợ đem việc này giấu lâu lắm lộng không hảo càng sắp hỏng rồi sưởng dệt thanh danh. Ngay lúc đó tình hình rất là rối loạn, ta một bên nhìn một hồi, xác định tống doanh đã không có còn sống khả năng, liền lặng lẽ rời đi. Hạ Hân nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đem hắn ở sưởng dệt người nhà viện kia đóng độc thân công nhân viên trước ký túc xá nhìn thấy nghe thấy đều cấp Lâm Nhân nói một lần. Lâm Nhân càng nghe càng là buồn bực, nhịn không được nói. Hôm nay buổi sáng Tống Doanh còn hung tận cùng ta nói, nàng sẽ không bỏ qua ta, nàng muốn cho ta không chết tử tế được. Từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ, trước sau còn không đến một ngày thời gian, Tống Doanh đều còn không có tìm được trả thù ta cơ hội, nàng sao có thể liền như vậy đi tìm chết. Này căn bản nói không thông A. Hạ Vân suy nghĩ một chút, cũng thấy kỳ quặc. Chính là Tống Doanh tự sát đã thành sự thật, hiện tại mặc kệ như thế nào phỏng đoán cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa Hạ Vân trong lòng chỗ sâu trong là thoáng may mắn Tống Doanh tự sát. Đặc biệt là nghe được vừa mới Lâm Nhân nhắc tới hôm nay buổi sáng Tống Doanh nói những lời này đó, Hạ Huân liền âm thầm kinh hãi, trong lòng đối Tống Doanh đã chết may mắn càng sâu. Thật muốn là Tống Doanh còn sống, suy ngập trời hận ý tùy thời trả thù Lâm Nhân, kia Lâm Nhân liền đại đại nguy hiểm. Cho nên giờ phút này Hạ Huân dù cho cảm thấy Tống Doanh chết kỳ quặc cũng kiên quyết không hề nhiều lời việc này, chỉ hỏi Lâm Nhân, có hay không ăn? Ta bụng có chút đói bụng. Lâm Nhân nhớ tới chính mình ôn ở trong nồi hấp đồ ăn, vội nói, có Cơm cùng đồ ăn đều có, ngươi chờ, ta đem đèn dầu điểm lên, đem cơm cùng đồ ăn đều đoan đến trên bàn, ngươi chậm rãi ăn. Bởi vì này đó đồ ăn đều là trong không gian mỉ phở phẩm gia công cơ gia công mà thành, sắc hương vị đều rất là không tồi, thả ra công cơ gia công tốc độ cực nhanh, 5-6-7-8 đạo đồ ăn gia công xong, một phút thời gian đều dùng không đến. Cho nên Lâm Nhân cũng không cảm thấy này đó đồ ăn có bao nhiêu khó được. Nhưng thật ra Hạ Hơn đột nhiên nhìn thấy nhiều thế này phong phú đồ ăn. trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc trong phòng bếp không thấy hỗn độn không có trọn xuống dưới lạn lá cải cũng không có rửa dao xối đến trên mặt đất về nước nồi sạn gáo buồn chờ đồ làm bếp cũng đều bãi chỉnh chỉnh tê tê này một bàn phong phú đồ ăn rốt cuộc như thế nào làm được như vậy tưởng tượng hạ huân liền không tự chủ được nhớ tới lần trước hắn chính mắt nhìn thấy quá nàng có thể chống rông biến ra chăn bông khăn trải giường tình hình chẳng lẽ nói nàng không chỉ có có thể chống rông biến ra chăn bông khăn trải giường còn có thể chống rông biến ra này rất nhiều đồ ăn Ngoan ngoãn. hắn vị hôn thê thật đúng là thế gian hiếm có chi kỳ nhân nột. Hạ hân một bên ở trong lòng thầm than này đó, một bên giặt sạch tay ở nhà chính kia trương bàn vương bên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa tới hưởng thụ mỹ thực. Đem trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều nhấm nháp một phen, hạ hân tức khắc đã bị này đó đồ ăn phẩm mỹ vị cấp lô ở nhũ đầu, này đó thức ăn, thật là ăn ngon cực kỳ. Xem ra hai người bọn họ hôn sau thức ăn là không cần phạm sầu. Nghĩ đến cùng nàng kết hôn lúc sau. Mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, Hạ Hân trong lòng liền hạnh phúc đến nữa ra phao. Trên tay gắp đồ ăn tốc độ bất giác nhanh hơn, vận đũa như bay, gắp tràn đầy một chén đồ ăn tới, nhưng kính hướng trong miệng bái. Lâm nhân khó được thấy hắn ăn đến không hề ăn tướng, nhịn không được nói, ngươi ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạn, trong nổi còn có đâu. Hạ Hân bay nhanh bái xong hai chén cơm, rất là thỏa mãn buông chén đũa cùng Lâm nhân thương lượng nói, nếu ngươi đã từ xưởng dệt từ trước, kia này chỗ phòng ở cũng không cần thiết lại thuê Ngày mai ngươi liền đi đem này chỗ phòng ở cấp lui, dọn đến ta nơi đó đi trụ. Lui phòng ở bất quá là việc rất nhỏ, Lâm Nhân cũng không hướng trong lòng đi. Thuận miệng đáp, đã biết. Lúc này Lâm Nhân cũng ăn qua cơm chiều, buông xuống chén đũa. Hạ Hơn đem trên bàn bàn đĩa chén đũa đều thu thập sạch sẽ, đi đến trong phòng bếp đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau đi vào nhà chính tìm Lâm Nhân, ăn bài nói, ngươi lui dứt phòng ở lúc sau đi ta kia ở, đến lúc đó chúng ta cùng nhau bố trí hôn phòng. chương 484 gái lớn gả chồng. Hạ Hân nói lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy khó có thể che lấp vui sướng, một đôi tuấn mắt lượng cực kỳ, cả người từ trong ra ngoài tràn đầy mùa xuân ấm dương sán lạn vui sướng. Lâm nhân nhận thức Hạ Hân có hơn 2 năm, trước nay đều chưa từng thấy hắn như vậy cao hứng quá. Nàng cũng không có làm cái gì, bất quá chính là quyết định tùy hắn cùng nhau rời đi lộc giang thị mà thôi, hắn thế nhưng liền cao hứng thành như vậy. Hắn trong lòng đối nàng ái, so nàng cho rằng muốn thâm đến nhiều. Lâm nhân trong lòng trong lúc nhất thời lại là chua sót, lại là cảm động, nghị quãng đời còn lại có thể cùng như vậy một cái đem chính mình trở thành trong lòng trí bảo nam nhân cùng nhau bên nhau, tức khắc liền cảm giác ấm áp kiên định cực kỳ. Hạ huân này xương vẫn đầy coi lòng vui sướng kế hoạch, hôn phòng bố trí hảo chúng ta liền đi đăng ký, đăng ký hảo liền ở chúng ta hôn phòng trong viện trước mang lên mấy bàn rượu mừng ứng hợp với tình hình. Quay đầu lại ta ở bộ đội công tác gan bài hảo, đi đến bộ đội giàn xếp xuống dưới. Chúng ta lại ở bộ đội hảo hảo bãi nó mười mấy hai mươi bàn. Lâm Nhân trong lòng vừa mới từ tống doanh tự sát sự tình yên ổn xuống dưới, tạm thời còn không có tâm tình cùng hắn thương nghị đăng ký kết hôn cùng bãi rượu mừng sự. Chỉ đáp lại nói, ta cấp sưởng trưởng nói, ở ta từ chức phía trước trước mang mấy cái thuần thụ công ra tới, phòng chừng chờ ta chính thức từ trong xưởng từ chức còn có mấy ngày thời gian, bố trí hôn phòng sự, đến lúc đó rồi nói sau. Hạ huân thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, biết nàng vẫn phóng không khai tống doanh tự sát một chuyện. Liền lại ôn tồn Trấn An nàng một phen. Một phen Trấn An lúc sau, Hạ Hân không quên dặn dò nàng, sớm một chút đem cái này phòng ở lui rớt, sớm một chút dọn đến ta kia đi, đến lúc đó suốt ngày có ta che chở ngươi, ngươi liền sẽ không bởi vì những việc này mà thần thương. Lâm nhân bị hắn nhu tình mật ngữ chọc đến, bật cười, nói nhiều như vậy, còn không phải tưởng lừa ta sớm một chút dọn đến ngươi kia trong phòng đi. Khi ta không biết ngươi kia cổ hồ ly tâm địa. Hạ Hân nắm lấy tay nàng, Vui sướng lại đầy cõi lòng nhu tình xoa nhẹ vài cái tử, ngươi xem ta như vậy khôn khéo một người, tới rồi ngươi nơi này, thế nhưng thành cái ngốc đầu ngốc nào xuân trứng ngươi liền phát phát từ bi, sớm một chút cùng ta đi đăng ký. Lâm nhân hừ một tiếng, nơi nào có người chính mình khen chính mình khôn khéo, ngươi vốn dĩ chính là xuân trứng Chỉ là hiện tại thoạt nhìn càng xuẩn. Hạ vân bội nói, hảo hảo hảo, ngươi nói ta là cái gì ta chính là cái gì. Nói xong lại nói, chờ ngươi từ trong xưởng từ trước lúc sau. Chúng ta liền đi đăng ký kết hôn. Liền nói như vậy định rồi a Lâm nhân không rõ, việc này khi nào liền nói định rồi. Hạ hân sợ nàng đưa ra phản đối, nói xong lúc sau liền chuẩn bị rời đi, không còn sớm, ta phải đi rồi. Ngày mai ngươi trễ chút ra cửa, chờ ta tới đưa ngươi đi trong sưởng. Lâm nhân vốn dĩ tới rồi bên miệng nói, đang nghe hắn những lời này sau liền nói không ra. Thôi, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, kết hôn chính là thế tục nam nữ nhất định phải đi qua việc. nếu nàng cùng hắn ở chung rất tốt, lại lẫn nhau yêu nhau, kia liền cùng hắn kết hôn đi. Kết hôn lúc sau, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, bình bình đạm đạm sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, lại cùng nhau đem nhi nữ nuôi lớn thành nhân, hạnh phúc tốt đẹp quá cả đời, cũng vẫn có thể xem là một kiện lãng mạn mỹ sự. Hạ Huyên đẩy xe đạp ra viện môn, xe đạp sau luân dịch xuất viện môn thời điểm, hắn không quên hướng về phía trong viện đứng lâm nhân dặn dò nói, chạy nhanh đem viện môn khoa kỹ, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng chờ ta lại đây. lâm nhân gật đầu ứng hảo ngươi trên đường cẩn thận hạ huân vui vẻ cười tươi cười thật là tươi đẹp ngươi liền không cần lo lắng ta ta rất tốt đâu lúc sau hắn cưới lên xe đạp từ nàng viện môn khẩu rời đi mà nàng đứng ở viện môn khẩu nhìn theo hắn bóng dáng càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở trong tối đạm trong bóng đêm sau mới đưa viện môn khóa khẩn lúc sau lâm nhân liền đóng cửa cho kỹ cửa sổ vào không gian cùng hạ huân hàn huyên như vậy cả đêm thiên lại cùng hắn đem đăng ký thời gian định ra tới lúc sau Giờ này khắc này lâm nhân nằm ở không gian hoa viên nhà tây giữa phòng ngủ này trương đại trên giường, thế nhưng cũng đối sắp muốn tới tới hôn lễ tràn ngập chờ mong, trong lòng ẩn có vui mừng nhảy nhót chi tình, đối với Tống Doanh một chuyện, cũng không có như vậy thần thương. Đúng vậy, nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải hướng quang minh địa phương suy nghĩ. Bởi vì nhân sinh vốn là nhiều gian khó, ngoài ý muốn, vô thường, hai họa bất ngờ. Nói đến là đến, mười chuyện, tám kiện đều là không như ý việc. nếu trong ánh mắt luôn là nhìn thời gian thảm sự kia cuộc sống này quả thực liền không có biện pháp qua hạ vân nói rất đúng nhân sinh không thể sống lại đương giải sầu khi cần phải đem tâm phong khoáng dương tú nga chết cũng hảo tống doanh chết cũng thế nàng hết thể đều không muốn lại đi suy nghĩ đêm nay bắt đầu nàng phải hảo hảo ngẫm lại xem chờ nàng cùng hạ vân kết hôn lúc sau nên vì hắn làm chút cái gì lại nên đi tìm cái cái dạng gì nghề nghiệp tới tông cổ quãng đời còn lại hôn qua đủ loại thí dụ như hôn qua chết tương lai đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh, nàng lâm nhân từ ngày mai bắt đầu muốn nỗ lực đem trước kia sở hữu sự đều phiên thiên, nàng muốn lấy hoàn toàn mới bộ mặt cùng hoàn toàn mới tâm tình tới đón tiếp nàng cùng hạ Vân tri gian tốt đẹp tương lai. Nay một đêm, lâm nhân ngủ đến cửa cán ổn. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng ở trong không gian ăn qua cơm sáng, ra tới không gian không bao lâu, liền nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, khẳng định là hạ huân tới đưa nàng đi làm. Lâm nhân sủi vài phần vui sướng đi đến viện môn khẩu. kéo ra then cửa khai viện môn, ngoài cửa quả nhiên đứng Hạ Hân, Hạ Hân một tay đỡ xe đạp tay lái, một tay gõ cửa, lúc này nhìn thấy Lâm Nhân, tức khắc nở nụ cười, tươi cười tràn đầy nồng đầm vui mừng, nhìn qua lại là so hôm nay Thái Dương còn muốn tươi đẹp rất nhiều, ngươi hôm nay khí sắc rất là không tồi, xem ra tối hôm qua ngủ rất khá. Hạ Hân giơ tay, trò đùa dai méo méo Lâm Nhân khuôn mặt, Lâm Nhân chụp bay hắn tay, làm gì đâu, đừng động thủ động cước, Hạ Hân lùi về tay. Dẫn theo xe đạp xe tòa, đem xe đạp thay đổi cái phương hướng, sau đó vô vô xe ghế sau, ngồi trên tới, đưa ngươi đi làm. Lâm nhân bước ra viện môn, đem cửa khóa kỹ, lúc sau ngồi hạ hân xe đạp, bị hắn chở hướng xưởng dệt chạy đến. Trên đường, hạ hân hỏi nàng, ngươi còn muốn trở lên mấy ngày ban? Lâm nhân suy nghĩ một chút, mang ra tới một cái thuần thuộc công, ít nhất đến một tuần thời gian. Chính là hiện tại xưởng dệt sự tình quá nhiều, nàng không nghĩ lại gây chuyện thượng thân, cho nên khẳng định ngốc không được một tuần Vì thế trả lời nói, ba bốn tiên đi. Ba ngày vẫn là bốn ngày. Hạ Hân lại hỏi. Lâm nhân hiện tại nơi nào nói được rõ ràng, xem tình huống đi. Dù sao không vượt qua bốn ngày là được. Hạ Hân một bên đặng xe đạp, một bên lẩm bẩm nói, đáng thương ta, sống một ngày bằng một năm, một ngày dài bằng ba thu. Một ngày thời gian với ta mà nói chính là dày vò, húng chi là bốn ngày. lẩm bẩm xong này đó, Hạ Hân nhịn không được quay đầu lại nhìn Lâm nhân liếc mắt một cái. Nếu không ngươi hôm nay liền đi đem từ chức thủ tục làm, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký. Lâm nhân dợ khóc dở cười, tối hôm qua còn nói giỡn nói hắn là cái xuân trứng, hôm nay thế nhưng thật sự thành xuân trứng, nhìn hắn bộ dáng này, thế nhưng giống cái nhớ thương đường ăn tiểu hài tử dường như. mươi 485 uống ly rượu mừng. Nàng nhịn không được ở hắn phía sau lưng chụp một cái, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Chúng ta liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Ta đều đáp ứng rồi từ trong xưởng từ trước lúc sau liền cùng ngươi đăng ký, ngươi còn không yên tâm. Hạ Hân cười cười, đảo không phải không yên tâm, chính là tưởng nhanh lên cùng ngươi đem chính sự cấp làm. Lâm nhân, kết hôn lúc sau, có cả đời thời gian ở bên nhau, ngươi cần gì phải vì trước mắt mấy ngày nay thời gian cấp thành như vậy? Hạ Hơn đáp, cũng đúng, chúng ta có cả đời như vậy lớn lên thời gian ở bên nhau. Hai người vừa nói lời nói, một bên ngồi chung một chiếc xe đạp đuổi tới xưởng dậy tới. về tống doanh thắt cổ tự sát sự trong xưởng mặt tự nhiên là chuyển đến ồn ào huyên náo lâm nhân không nghĩ gây chuyện đơn giản rất xa tránh đi đám người một câu nhàn thoại đều không cần nghe bởi vì về tống doanh sự tình hai ngày này quá mức dẫn người chú ý cho nên liền sấn đến lâm nhân về điểm này sự căn bản không xem như chuyện gì lúc trước tránh né ôn thần giống nhau tránh né lâm nhân nữ công nhóm cũng đều đối lâm nhân thoáng hòa khí chút hôm nay buổi sáng lâm nhân tiến vào phân xưởng lúc sau liền tìm phân xưởng chủ nhiệm lư chủ nhiệm Thuyết minh chính mình đã tìm xưởng trưởng xin từ trước một chuyện. Chợt vừa nghe nghe Lâm Nhân muốn từ trong xưởng từ trước, Lưu chủ nhiệm rất có chút ngoài ý muốn, muốn giữ lại hai câu, lời nói đến bên miệng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Lâm Nhân đi ý đã quyết, căn bản cũng không trông cậy vào Lưu chủ nhiệm có thể giữ lại. Nàng nói xong chính mình xin từ trước một chuyện sau, liền lại đối Lưu chủ nhiệm nói, ta cùng xưởng trưởng bảo đảm quá, rời đi trong xưởng phía trước mang mấy cái thuần thục công ra tới. Chúng ta phân xưởng có ai nguyện ý tới cùng ta học kỹ thuật. Hôm nay buổi sáng liền có thể tới tìm ta, nếu là không ai nguyện ý, cũng không miễn cưỡng, toàn bằng mọi người tâm ý đi. Lưu chủ nhiệm nghe xong những lời này, trong lòng ám đạo, nếu liên quan thuần thụ công sự đều cùng xưởng trưởng thương lượng quá, có thể thấy được cái này lâm nhân là thật sự phải đi. Tuy rằng nói lâm nhân gần nhất lây dính phong ba rất nhiều, chính là lâm nhân trong tay kỹ thuật là thật sự hảo, không nói nàng phía trước khai kia trong khi tam vạn huấn luyện biết, chỉ cần là nàng ở phân xưởng làm việc nhanh nhẹn kinh nhi liền rất đáng giá phân xưởng công nhân nhóm học tập. lưu chủ nhiệm do dự một trận, rốt cuộc vẫn là kỹ thuật chiến thắng kia rất nhiều phong ba, lâm nhân trong tay kỹ thuật là thật sự thực hấp dẫn người. vì thế đáp ứng xuống dưới, người ý tứ ta sẽ chuyển cáo cho toàn phân xử người. đến lúc đó ai nguyện ý theo ngươi học, tự động đến ta nơi này báo danh đăng ký. ngươi chỉ lo hảo hảo giáo kỹ thuật chính là. lâm nhân gật đầu đồng ý, hảo, vậy nói như vậy định rồi. cùng ngay buổi sáng, tới lâm nhân nơi này học kỹ thuật có hai người, buổi chiều thời điểm lại nhiều hai người. ngày hôm sau. Lại nhiều hai người tới học kỹ thuật. Ngày thứ ba, lại có mặt khác phân xưởng nữ công nghe tin mà đến, cấp lâm nhân nói rất nhiều lời hay, cũng tưởng đi theo học kỹ thuật. Lâm nhân đối xử bình đẳng, mặc kệ là ai, chỉ cần nguyện ý học, nàng đều hảo hảo giáo. Chỉ là ngày thứ ba giữa trưa, chỉ Nguyệt quên tìm lại đây, lôi kéo lâm nhân tay một đốn khóc, nghe nói ngươi phải đi. Thật sự vẫn là giả. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Lâm nhân nguyên là tưởng điệu thấp từ trước. bởi vì gần nhất trong xưởng mặt ra sự tình quá nhiều nàng không nghĩ lại nháo ra động tĩnh gì tới chính là trì nguyện quên bất đồng người khác nàng là lâm nhân ở xưởng dệt thậm chí lộc giang trong huyện nhất bản thân nếu trì nguyện quên đặc biệt chạy tới hỏi lâm nhân liền đúng sự thật bẩm báo đúng vậy ta phải đi vốn dĩ tưởng từ trước thủ tục làm tốt lại đi tìm ngươi nếu ngươi đã đến, đến rồi vậy lời nói thật cùng ngươi nói đi ngày mai ta liền phải làm từ trước thủ tục hậu thiên liền chính thức từ trong xưởng rời đi trì nguyện quên rất là không tha Nước nở nói, ngươi phải đi. Ngươi chuẩn bị đi đến nơi nào? Chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi lộc giang huyện? Lâm nhân gật đầu, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Nguyệt Quyên, về sau nếu là có rảnh, ta sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa chúng ta còn có thể liên hệ thư từ A. Chỉ Nguyệt Quyên vừa nghe lời này, càng thêm khổ sở. Ta ở chỗ này trong xưởng cũng chỉ có ngươi một cái bằng hữu. Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Lâm nhân Trấn an nói, Nguyệt Quyên, ngươi hiện tại đã rất lợi hại. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, ngươi có thể ở cái này trong xưởng giao cho rất nhiều bằng hữu. Tri Nguyệt quên khổ sở, ngươi là thật sự phải đi sao? Lâm nhân không biết nên nói cái gì, chỉ phải gật gật đầu. Chí Nguyệt quên trầm mặc hảo một trận, biết chính mình là không có biện pháp khuyên lại Lâm nhân, chỉ phải mở miệng nói, vậy ngươi hôm nay có thể hay không đi nhà ta ăn cơm? Ta làm ta mẹ làm điểm ăn ngon, chúng ta cuối cùng lại ở bên nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện. Lần này từ biệt, tiếp theo cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Lâm Nhân ứng hạ, hảo. Nhớ tới cái gì lại nói, ngươi làm á di đừng tiêu pha, chuyện thường ngày liền hảo. Chi Nguyệt Quyên, ngươi nào thứ tới nhà của ta không phải để rất nhiều quà tặng, Lại nói nhà ta cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới chiêu đãi ngươi. Như vậy vừa nói, chị Nguyệt Quyên lại nhịn không được chua sót. Thật tốt một cái bằng hưu A, như thế nào muốn đi đâu. Cùng chị Nguyệt Quyên nói một cái giữa chưa nói, tiến đi chỉ Nguyệt Quyên sau. Chiều hôm nay, Lâm Nhân tiếp tục giáo kia mấy cái nữ công làm việc bí quyết. Nửa ngày thời gian dây lát lướt qua. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Trì Nguyệt Quyên cố ý trước tiên tan tầm, đi vào Tam phân xưởng tới Ước Lâm Nhân cùng nhau đi. Lâm Nhân cùng Trì Nguyệt Quyên cùng nhau đi ra nhà máy đại môn. Mới ra tới đại môn liền thấy được Hạ Hân. Cùng lúc đó, Hạ Hân cũng nhận ra Lâm Nhân, rất xa hướng tới Lâm Nhân về vây tay. Lâm Nhân mang theo Trì Nguyệt Quyên đi đến Hạ Hân trước mặt tới, cùng Hạ Hân giới thiệu, đây là ta hảo bằng hữu, Trì Nguyệt Quyên. Sau đó lại cùng Trì Nguyệt Quyên giới thiệu nói: Đây là ta đối tượng, Hạ Hân. Chị Nguyệt Quyên nở nụ cười, biết. Trong xưởng mặt ai không biết tuấn tú lịch sự Hạ Bí Thư là người đối tượng. Hạ Hân hướng tới chị Nguyệt Quyên lễ tiết tính gật đầu, lúc sau nhìn về phía lâm nhân, ngày mai chính là ngày thứ tư, ta nhưng vẫn luôn ở đếm. Ngày mai ngươi đem từ chức thủ tục làm tốt, hậu thiên sáng sớm chúng ta liền đi đăng ký. Đăng ký. Chị Nguyệt Quyên kinh ngạc, các ngươi hai cái, muốn kết hôn. Hạ Hân, đúng vậy. đến lúc đó còn thỉnh vui lòng nhận cho tới uống ly rượu mừng Chi nguyệt quên đại hỷ nhất định nhất định nguyên bản nàng còn tưởng rằng lâm nhân xong xuôi từ trước thủ tục lúc sau muốn đi không nghĩ tới lâm nhân từ xưởng dệt từ trước lúc sau còn muốn đi đăng ký còn muốn làm hôn lễ bãi tiệc rượu nói như vậy lâm nhân tuy rằng rời đi xưởng dệt lại còn sẽ ở lộc giang huyện ngốc một thời gian kia nàng không phải còn có thể tiếp tục cùng lâm nhân cùng nhau lại chơi một đoạn thời gian Chi nguyệt quên như vậy tưởng tượng trong lòng khoan khoái không ít Lại nghĩ Lâm Nhân từ trong xưởng từ chức là vì cùng Hạ Bí Thư kết hôn, mà kết hôn lúc sau, Lâm Nhân là có thể bắt đầu mới tinh hạnh phúc sinh hoạt. Nói cách khác, từ trước đối với Lâm Nhân tới nói kỳ thật là một kiện hỷ sự. Như thế, chị Nguyệt Quyên trong lòng liền lại khoan khoái vài phần. Nàng cảm thấy chính mình giữa chưa chạy đến Lâm Nhân trước mặt khóc như vậy một hồi, thật sự không nên. Nàng hẳn là vô cùng cao hứng đưa Lâm Nhân rời đi, sau đó thành tâm chúc phúc Lâm Nhân cùng Hạ Hân mới đúng. Chương 486 thấy một mặt thiếu một mặt. Ba người ở nhà máy ngoài cửa lớn nói nói mấy câu, xưởng cửa không ngừng có hạ ban công nhân viên trước đi ra, hiển nhiên xưởng cửa cũng không phải nói chuyện hào địa phương. Vì thế nàng đối hạ hơn nói, người đi về trước đi, đêm nay ta muốn đi chỉ nguyện quên trong nhà ăn cơm chiều. Hạ hơn mấy ngày nay trong lòng rất là cao hứng, mắt thấy liền phải cùng lâm nhân kết hôn, hắn là tuần trang mật trước tiên, một ngày bất hòa lâm nhân cùng nhau ăn một bữa cơm giống như là thiếu chút cái gì. đi nhà người khác ăn cơm làm chi? Không bằng đem chỉ Nguyệt Quyên tiêu lên, đi ta kia làm vài đạo hảo đồ ăn. Hạ Vân kiến nghị. Lâm Nhân sửa đúng, Chỉ Nguyệt Quyên mới không phải người khác, chúng ta đều đã ước hảo. Hơn nữa ta ở phòng ở là Chỉ Nguyệt Quyên mụ mụ hỗ trợ đằng trước cấp thuê, hiện tại muốn thoái tô, tự nhiên là phải cho Chỉ mụ mụ nói một tiếng. Hạ Hân nghe nàng nhắc tới thoái tô sự, trong lòng thoáng vừa lòng chút, không hề miễn cưỡng. Kia hảo, ngươi đi đi, ta trễ chút đi tiếp ngươi. Lâm Nhân bội nói. Chờ chúng ta ăn qua cơm chiều liền rất chậm, ngươi vẫn là đừng tới đón, quái phiền thoái. Chí Nguyệt Quyên nói, này còn không đơn giản, hạ bí thư ngươi cùng Lâm Nhân cùng nhau tới nhà của ta không phải được. Hạ Hân cùng Chí Nguyệt Quyên không thân, liền như vậy đi nhân ra trong nhà cọ cơm không tốt lắm, và lại Lâm Nhân cùng Chí Nguyệt Quyên hai cái tới rồi một chỗ khẳng định có không ít cô nương ra muốn liêu đề tài, hắn một đại nam nhân ngốc tại bên cạnh không thích hợp. Vì thế cũng không đề cập tới đi tiếp Lâm Nhân nói, chỉ hướng về phía Lâm Nhân vầy tay. Các ngươi mau đi đi, đêm nay Hảo chơi chơi, ngày mai buổi chiều ta lại đến tiếp ngươi tan tầm. Lâm nhân lên tiếng, cùng Trí Nguyệt Quyên cùng nhau tránh ra. Đi ra Hảo một khoảng cách lúc sau, Trí Nguyệt Quyên không phải không có hâm mộ nói, Lâm nhân, ngươi cũng thật hạnh phúc, hạ bí thư đối với ngươi thật sự là quá tốt. Lâm nhân cười cười, bất quá chính là tới đón tan tầm, xem đem ngươi thèm. Trí Nguyệt Quyên, mới không phải tới đón tan tầm đơn giản như vậy, ngươi không thấy được nàng xem ngươi ánh mắt sao. Đặc biệt lượng. Đặc biệt liếc mắt đưa tình, Lâm Nhân bất giác có chút mặt nhiệt, hảo, kỳ thật cũng không có gì, nói không chừng ngươi về sau so đối tượng so với hắn hảo gấp trăm lần. Trì Nguyệt quên lắc đầu, không có khả năng hạ bí thư như vậy lớn lên tuyệt đỉnh hảo, còn tuyệt đỉnh có năng lực nam nhân, đời này ta là không nghĩ, chính là tới rồi kiếp sau a, cũng không nhất định có thể ngộ được với. Hai cái nữ hải tử vừa nói lời nói, một bên hướng tới Trì Nguyệt quên ra đi đến. Đi vào Trì Nguyệt quên trong nhà, Trì mụ mụ rất là vui vẻ. Lập tức liền để ra giỏ rau đi ra cửa mua đồ ăn. Buổi chiều tan tầm thời gian, trên cơ bản cũng mua không được cái gì đồ ăn, chỉ mụ mụ ước chừng là từ hàng xóm láng giềng trong nhà quay vòng một rổ rau dưa trở về, này liền bắt đầu nhặt rau rửa rau. Hào một hồi bận việc, rốt cuộc trang điểm ra một bàn đồ ăn. Nay một bàn đồ ăn đi, dựa theo lâm nhân ngày thường ở không gian chung thức ăn tiêu chuẩn, liền chuyện thường ngày đều không tính. Chính là dựa theo chỉ người nhà sinh hoạt tiêu chuẩn, lại là cực hảo thức ăn. Lâm nhân cũng không chọn, cùng chị Nguyệt quên cùng chị Mụ Mụ một bàn ngồi, một bên đang ăn cơm, một bên đại khái nói một chút từ xưởng dệt từ trước sự. Trung gian còn cùng chị Mụ Mụ đề ra một chút phòng ở thoái tô sự. Chị Mụ Mụ nói, kia vốn dĩ chính là một chỗ nhà cũ, rất có chút năm đầu, ngươi cấp tiền thuê không thấp, chú đi vào lúc sau còn đem trong phòng trong ngoài ngoại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Yên tâm, ngươi tưởng khi nào dọn đi liền khi nào dọn, tháng này tiền thuê nhà liền cho ngươi miễn, đi thời điểm đem cửa khóa kỹ liền thành. Lâm Nhân hướng chỉ mụ mụ nói tạ. Lúc sau mấy người lại Hàn Huyên chút mặt khác đề tài. Một đốn cơm chiều ăn xong, thời gian đã không tính sớm, Lâm Nhân cùng chỉ Nguyệt Quyên hai cái lại Hàn Huyên một lát thiên, lúc sau Lâm Nhân liền cáo tử. Chỉ Nguyệt Quyên rất là không tha tặng Lâm Nhân đến đầu hẻm, muốn tiếp tục đưa, lại bị Lâm Nhân ngăn lại. "Hảo, ta còn phải quá chút thời gian mới rời đi Lộc Giang huyện, chớ nói ta ngày mai còn muốn đi trong xưởng, chính là ta ngày mai không đi trong xưởng, ngươi cũng có thể đến ta chỗ ở tìm ta a." Chị Nguyệt Quyên thở dài một tiếng, lời nói là nói như vậy, nhưng ta chính là luyến tiếc người a. Lâm Nhân cười cười, thật gờ. Về sau thông tin kỹ thuật sẽ càng ngày càng phát đạt, liền tính thấy không mặt cũng có thể cho nhau thư tử qua lại. Hảo, thật sự đã khuya, ngươi mau trở về đi thôi. Chị Nguyệt Quyên không tha hướng Lâm Nhân phất phất tay. Lâm Nhân xoay người tránh ra, thân ảnh thực mau liền đi vào hát ám. Chị Nguyệt Quyên đứng ở tại chỗ, một bên nhìn Lâm Nhân thân ảnh hoàn toàn đi vào hát cám bóng đêm, một bên ở trong lòng nghĩ. Lâm Nhân nói không kém, nàng còn phải quá đoạn nhật tử mới rời đi lộc Giang huyện, hơn nữa liền tính là rời đi cũng có thể liên hệ thư tử, chính mình như thế nào liền đối Lâm Nhân như vậy không tha đâu, giống như thấy một mặt liền ít đi một mặt dường như. Này cũng quá kỳ quái. Trì Nguyệt Quyên suy nghĩ hảo một trận, tưởng không quá minh bạch, gãi gãi đầu thở dài một tiếng, ở đầu hẻm xoay người, về nhà đi. Càng nói Lâm Nhân từ trì Nguyệt quên ra đầu hẻm rời đi, mới vừa đi không bao xa liền thấy được bên đường đứng một người. nương mở nhạt đèn đường ánh sáng, mơ hồ có thể phân biệt ra tới, người nọ thân hình rất có chút quen mắt. Lâm nhân! Người nọ hướng tới Lâm nhân phương hướng đã đi tới. Lâm nhân nhận ra tới, kia không phải hạ vân Không phải là ngươi đừng tới tiếp ta sao, ngươi đều ở chỗ này đợi đã bao lâu. Lâm nhân trách cứ nói. Tuy là trách cứ nói, trong lòng lại không tức giận, ngược lại hạnh phúc có chút chua sót. Người nam nhân này à, ngày thường đỉnh đỉnh khôn khéo một người, vì cái gì gần nhất mấy ngày lại vụng về giống cái hải tử. Ngươi đại buổi tối một người về nhà, ta không yên tâm, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Hân nhẹ nhàng bâng cơ nói. Lâm nhân, từ trì Nguyệt Quyên ra đến nhà ta lộ, ta trước kia không biết đi rồi bao nhiêu lần. Sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, đứng ở bên đường như vậy thổi phong, cảm lạnh làm sao bây giờ. Trước mắt đã vào mùa đông, thời tiết một ngày so với một ngày lánh, lại quá một ít thời gian không sai biệt lắm nên tuyết rơi. mắt thấy lại là một năm rét đậm sắp xảy ra. Hạ Hân, ta ra dày thịt béo, không sợ lạnh. Lâm Nhân lười đến cùng hắn nhiều lời, đi thôi, chạy nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này thổi gió lạnh. Hạ Hân đá xe đạp chạm giá, sải bước lên xe đạp tới, ý bảo Lâm Nhân lên xe. Hai người cộng thừa một chiếc xe đạp, trở về Lâm Nhân chỗ ở. Trở lại trong phòng, Lâm Nhân làm Hạ Hân ở nhà chính ngồi, chính mình tắt đi đến trong phòng bếp đổ nước. Ban ngày cả ngày cũng chưa người ở nhà. trong phòng bếp cũng không có gì nước gấm, lâm nhân liền từ không gian suối nước nóng bên cạnh ao vòi nước chỗ tiếp một chén nước gấm lấy ra tới hạ huân vì tiếp nàng ở trên đường lớn đầu gió chỗ không biết đứng bao lâu, này chén nước gấm không những có thể cho hắn đổi hàn, còn có thể giúp hắn cường thân kiện thể. bưng này chén nước gấm đi vào nhà chính tiếp đón hạ huân, mo uống điểm nước gấm. hạ huân chỉ đương đây là một chén tầm thường nước gấm, một bên tiếp nhận chén tới, một bên hỏi lâm nhân, lui phòng ở sự nói không. lâm nhân đáp đều nói tốt. vì thời có thể dọn đi, trả lại cho ta đem tháng này tiền thuê nhà miễn. mươi 487 ánh mắt vượt mức quy định. Hạ huân vui vẻ, ngửa đầu đem trong tay này chén nước gấm uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén còn trở về. "Tiêu hảo, ngày mai ngươi đem từ chức thủ tục làm tốt, hậu thiên sáng sớm ta liền tới đây giúp ngươi dọn. Lâm nhân, cứ như vậy cấp làm gì? Ta từ chức thủ tục làm tốt lúc sau còn tưởng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày đâu. Hạ huân thỏ qua tới ôm nàng, ở đâu nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi. Dọn đến ta kia đi, ta kia mặc kệ là phòng ở vẫn là trong phòng gia cụ đều so ngươi này thoải mái, ngươi ở ta kia trong viện nghỉ ngơi không phải càng thoải mái. Lâm nhân ám đạo, ta là tưởng ở trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày a, Chờ dọn đi ngươi kia, ta lại tưởng đi vào không gian liền không dễ dàng. Chính là hạ hân cuốn lấy khẩn, một hai phải hậu thiên sáng sớm liền tới đây giúp nàng chuyển nhà, lâm nhân không lay chuyển được hắn, nghĩ chờ hắn đi làm lúc sau, nàng một người ở nhà vẫn là có không ít thời gian tiến không gian. liền đáp ứng số dưới. Hai người thương lượng xong chuyển nhà sự lúc sau, lại thương lượng khởi đăng ký lãnh chứng sự tới. Đăng ký kỳ thật cũng đơn giản, chiếu một chương ảnh chụp, mang lên hộ khẩu, thực mau là có thể đăng ký xuống dưới. Hạ Vân nói, "Hậu thiên cho ngươi chuyển nhà, ngày kia chúng ta liền đi đăng ký." Lâm Nhân vô ngữ, "Không cần như vậy cấp đi." Hạ Vân nghiêm trang đáp, "Đăng ký việc này kéo không được, đỡ phải ngươi ở tại ta tên kia bất chính nôn không thuận, người ngoài đã biết không phải muốn nói nhàn thoại." Giống như mặc kệ như thế nào an bài đều là hắn có lý. Dù sao kết hôn bất quá là sớm muộn gì sự, sớm một chút đăng ký, cũng hảo sớm chút chấm dứt một cọc sự, cho nên Lâm Nhân liền không có nói cái gì nữa. Hôm nay buổi tối, Hạ Vân bồi Lâm Nhân ngồi ở này gian nhà chính nói hảo một trận nói, đem chuyển nhà thời gian cùng đăng ký thời gian đều định ra tới lúc sau, lúc này mới vừa lòng rời đi. Thật vất vả tặng Hạ vân rời đi, Lâm Nhân lúc này mới quan trọng cửa sổ, mang theo một thân mỏi mệt vào không gian. Vào không gian lúc sau, cũng không vội vã đi ngủ, mà là hạ suối nước nóng chỉ, tính toán hảo hảo tắm một cái, giải giải lao. Gần nhất một đoạn này thời gian, phát sinh sự tình quá nhiều. Đặc biệt là song xuôi Dương Tú Nga Tăng sự trở về trong huyện lúc sau, có thể nói là lớn lớn bé bé sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Đầu tiên là nàng đột nhiên bị khảo vào đồn công an, sau đó là trở lại trong xưởng lúc sau những cái đó khó nghe nhàn ngôn toanh ngữ, lúc sau nàng tặng tống doanh những cái đó dẻm pha chứng cứ đi đến phương xưởng trưởng văn phòng. lại không nghĩ rằng chính là kia phân chứng cứ dẫn đoan chính xúc động dưới làm việc nốc khiến cho sự tình hoạt hướng khó có thể vãn hồi vực sâu đầu tiên là gia đoan chính cùng tiểu tạo sự sau đó chính là tống doanh bị khai trừ sau đó ở trong ký túc xá thắt cổ tự sát ngôi ở suối nước nóng trong hồ lâm nhân nâng lên một phùng thủy tới chụp ở trên mặt trong lòng rất có chút hụt hẫng mệnh nàng tự nhận là có hệ thống bản thân rất nhiều sự tình mặt trên đều chiếm ưu thế chính là gần nhất này từng cọc sự tình thế nhưng không có một cọc là nàng có thể không chế nàng muốn nhận tay tưởng khoan thư quá vãng sở hữu hết thảy chỉ lặng lẽ đem kia phân chứng cứ giao cho phương xưởng trưởng trong tay đại sự hóa tiểu nhưng cố tình chính là kia một phần chứng cứ đem sở hữu sự tình đẩy hướng về phía khó có thể vãn hồi vực sâu ai lâm nhân thở dài một tiếng trong lòng dầu dĩ rất là khó chịu nói tốt sự tình trước kia không hề suy nghĩ cũng nói tốt lấy hoàn toàn mới tư thái đi nên đón tương lai đủ loại chính là như vậy đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Nhớ tới gần nhất những việc này, Lâm Nhân trong lòng vẫn là không tránh được tự trách. Theo đạo lý, Tống Doanh đã chết lúc sau, phía trước sở hưu đoán thù đều nên bủi về bủi đất với đất, xóa bỏ toàn bộ mới là, rốt cuộc người đều đã không còn nữa. Chính là, vì cái gì nàng trong lòng sẽ như vậy khó ăn đâu. Ban ngày thời điểm vội vàng công tác, không dành tới tưởng này đó, đảo còn hảo. Như bây giờ ban đêm, nhớ tới những việc này tới, trong lòng lại là phá lệ thấp hỏng Lâm Nhân ngâm mình ở suối nước nóng trì. rối dám hảo một trận, nàng không rõ này thấp thỏm khó an cảm giác được đế từ đâu mà đến. Đoan chính đã làm cho toàn xưởng công nhân viên trước mặt làm khắc sâu kiểm điểm, hơn nữa cũng đã dốc lòng cầu học thợ học nghề tiểu tào xin cưới. Tuy rằng chức vị thượng có điều giảm xuống, chính là bởi vì phương xưởng trưởng tích tài chi tâm cũng không có hàng nhiều ít, theo thời gian trôi qua, về đoan chính kia cọc sự tình hẳn là có thể chậm rãi làm nhạt. Mà Tống Doanh Tăng Sự cũng đã làm được không sai biệt lắm, có lẽ là cảm thấy Tống Doanh sinh thời hành vi quá mức dơ bẩn biết được tin dư chạy tới tống doanh người nhà biểu hiện rất là điệu thấp, không hề có lộ ra. Trước mắt khoảng cách tống doanh thắt cổ, đã qua đi 3 ngày nhiều, nghĩ đến tống doanh hậu sự đã xong xuôi. Sở hữu sự tình, đều bắt đầu theo thời gian trôi qua mà dần dần làm nhạt, chính là vì cái gì chính mình trong lòng sẽ như vậy thấp phòng đâu. Lâm nhân ngồi ở suối nước nóng trong hồ, suy nghĩ hảo một trận, nghĩ không ra cái nguyên cớ, cảm thấy ước chừng là chính mình gần nhất mấy năm gần đây một lòng nghĩ bang nhân bài yêu giải nạn. Không thể gặp người khác đã chịu như thế cực khổ mà cảm giác không đành lòng đi Lúc này đêm đã khuya Nghĩ ngày mai còn muốn đi trong xưởng làm từ chức thủ tục Cần phải đúng hạn đi trong xưởng đi làm Lâm nhân liền dừng suy nghĩ Không hề nghĩ nhiều Từ suối nước nóng trong hồ đứng dậy Lao trên người vết nước Thay thoải mái miên chất áo ngủ Đi trong phòng ngủ ngủ đi Ngày hôm sau buổi sáng Lâm nhân là bị tiếng đập cửa đánh thức Tỉnh lại vừa thấy Thời gian đã không còn sớm đều do đêm qua ở suối nước nóng trong hồ phao lâu lắm, ngủ đến chậm, buổi sáng bất giác ngủ quên. Hôm nay là nàng ở xưởng dệt đi làm cuối cùng một ngày, đến muộn nhưng không tốt, nàng đến đến nơi đến trốn mới được. Vì thế cuống quýt rời giường, vội vàng rửa mặt vài cái, cầm một khối bánh bột ngô này liền ra không gian. Một bên gặm bánh bột ngô, một bên đi vào trong viện khai viện môn. Dự kiến bên trong, viện môn ngoại đứng Hạ Hân. Đi rồi, đưa người đi trong xưởng. Hạ Hân vô vỗ xe đạp ghế sau. lâm nhân khóa kỹ việt môn ở hạ huân xe trên ghế sau ngồi ngồi ổn lúc sau kéo kéo hạ huân xem ý rỉa vặt sau ý bảo hắn có thể lái xe hạ huân bắt đầu lái xe một bên đặng xe đạp một bên hỏi lâm nhân chiều nay ước chừng khi nào có thể tan tầm lâm nhân cũng không nói lên được đến xem cụ thể tình huống nói xong lại nói ngươi không cần tới đón ta gần nhất mấy ngày nay ngươi lại là đưa ta lại là tiếp ta chính ngươi công tác cũng không để ý hạ Hân cười mở ra ta chính mình cái này công tác ca Chỉ là ta lúc trước lỗ thai hỏng rồi rời đi bộ đội giải sầu khi tùy tiện tìm, không đáng kể chút nào. Chờ chúng ta kết hôn lúc sau, ta liền đi tìm cái hảo chức vị, đến lúc đó mặc kệ là tiểu dương lâu vẫn là đại ô tô, hết thể đều tránh tới cấp ngươi hưởng dụng. Lâm nhân ai u một tiếng, nhưng thật ra không thấy ra tới, người ánh mắt còn rất vượt mức quy định ha. Trước mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đơn vị phân phối những cái đó phòng ở khi, hắn cũng dám suy nghĩ tiểu dương lâu. Trước mắt như vậy thập niên 60 có thể có chiếc xe đạp đã khó được, hắn thế nhưng liền dám đi tưởng đại ô tô. Hạ Hân nói, người ta nếu là kết hôn, vậy muốn cùng nhau quá cả đời, người cả đời này vài thập niên quan cảnh, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ta dù sao cũng phải đem cả đời này đều kế hoạch hảo, đỡ phải vài thập niên sau ngươi hối hận gả cho ta. Chương 488 cầu ta cái gì? Hạ Hân đem Lâm Nhân đưa đến xưởng dạy cửa. Lúc này thời gian đã không tính sớm. Sưởng cửa hướng trong đi công nhân viên chức đã không tính nhiều, đi làm cao phong đã là qua đi. Lâm nhân không nghĩ ở cuối cùng một ngày đến trễ vội vàng dặn dò hạ hơn buổi chiều không cần lại đến tiếp nàng lúc sau, liền từ hắn xe trên ghế sau nhảy xuống, hướng tới nhà máy đại môn chạy tới. Hôm nay lâm nhân chủ yếu nhiệm vụ là làm từ chức thủ tục. Nàng tiến vào phân xưởng lúc sau, đầu tiên là đem công y công bài chờ vật phẩm thu thập một phen, sau đó liền đi đến office building tìm nhân sự khoa làm từ chức, từ chức đơn điền hảo. Nhân sự khoa trưởng khoa ký tên xong, này liền đưa đến phương xưởng trưởng trong tay tới ký tên. Phương xưởng trưởng cầm lâm nhân này trương từ trước đơn, bất giác thở dài, chúng ta xưởng năm nay vận thế không được a, liên tiếp ra này rất nhiều sự. Thở dài xong, phương xưởng trưởng nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, vừa mới ra tống doanh sự, cũng không hảo quá mức náo nhiệt, nguyên là tưởng hảo hảo cho ngươi khai một cái toàn xưởng trong phạm vi vui vẻ đưa tiễn sẽ, hiện tại chỉ có thể thu nhỏ lại vui vẻ đưa tiễn sẽ quy mô. liền office điệu mấy cái khoa người cùng nhau vui vẻ đưa tiễn ngươi đi lâm nhân vội vàng xua tay không cần phiền thoái không cần phiền thoái đại gia các có các công tác đều vội thật sự ta thủ tục xong xuôi liền đi dù sao ta về sau không ở lộc giang huyện phát triển thanh danh tốt xấu cũng không ảnh hưởng ta cái gì phương xưởng trưởng Khang khăng nói nếu ngươi về sau không hề lộc giang huyện kia ngày sau gặp mặt cơ hội càng thiếu cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ liền càng hẳn là khai lâm nhân chối từ không dưới chỉ phải đáp ứng xuống dưới vì thế phương xưởng trưởng tự mình đi hạ thông chi thông chi office building các phòng người tới xưởng phòng họp tập hợp làm tốt lâm nhân khai vui vẻ đưa tiến sẽ bởi vì chuẩn bị hấp tấp cho nên vui vẻ đưa tiến sẽ khai thời gian cũng không phải rất dài bất quá chính là đại gia hỏa tụ ở bên nhau đem lâm nhân tiến xưởng tới nay sở làm người tốt chuyện tốt cấp đếm kỹ một phen đem lâm nhân từ một lần nữa phân loại đến hảo đồng chí hàng ngũ chung đi chút nào không đề cập tới tiến đồn công an kia cọc sự tình nói trắng ra là Đây là phương xưởng trưởng từ cá nhân góc độ đối lâm nhân tiến hành rồi một lần sửa lại án xử sai. Đại gia đếm kỹ xong lâm nhân người tốt chuyện tốt lúc sau, lâm nhân chính mình lại tiến hành rồi một lần lên tiếng, chủ yếu biểu đạt một chút đối xưởng dẹt không tha, đối trong xưởng các vị lãnh đạo cùng các vị nhân viên tạm vụ cảm kích chi tình. Lâm nhân lên tiếng xong, trận này vui vẻ đưa tiễn sẽ liền khai xong rồi. Thời gian thượng vừa lúc cũng tới rồi buổi sáng tan tầm thời gian, vì thế tan họp, đại gia các hồi các văn phòng, ai lo phận lấy sinh hoạt. Lại nói lâm nhân từ office building rời khỏi sau, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Không nghĩ tới từ chức thủ tục làm được như vậy mau, mới chỉ dùng nửa ngày thời gian liền toàn bộ xong xuôi. Nếu từ chức thủ tục đã xong xuôi, kia liền về nhà đi thôi. Lâm nhân này liền chuẩn bị rời đi nhà máy, chợt nghe đến có người ở kêu chính mình, theo tiếng vừa thấy, liền thấy được chị Nguyệt Quyên. Vừa mới kia chàng vui vẻ đưa tiễn sẽ, chị Nguyệt Quyên cũng có tham gia. Chỉ là hội trường thượng nhân quá nhiều, có lời nói chị Nguyệt Quyên khó mà nói. Hiện tại tan họp, chị Nguyệt Quyên liền trong lén lút tìm được lâm nhân, do hỏi nói, ngươi hiện tại muốn đi sao? Ngày hôm qua ngươi nói muốn lui phòng ở, vậy ngươi về sau chuẩn bị ở nơi nào? Lâm nhân nghĩ chị Nguyệt Quyên cũng không phải người ngoài, liền đúng sự thật đáp, sáng mai hạ hân tới giúp ta chuyển nhà, ta dọn đi hắn kia trụ. Chị Nguyệt Quyên lập tức hỏi, kia hạ hân địa chỉ ở đâu? Về sau ta có thể hay không đi nơi đó tìm ngươi? Lâm nhân cười, đương nhiên có thể. Hai người đang nói chuyện đâu? Sưởng cửa trông cửa cụ ông đã đi tới, hướng về phía Lâm Nhân nói, cửa có người tìm ngươi, ngươi mau qua đi một chuyến. Chị Nguyệt quên nghe xong, không khỏi trêu ghẹo Lâm Nhân, ngươi nhìn xem ngươi, thật sự muốn đem toàn xưởng cô nương đều hâm mộ chết, hạ bí này cũng quá săn sóc, này liền ba ba chạy tới tiếp ngươi. Lâm Nhân thầm cảm thấy buồn bực, mấy ngày nay hạ huân đều là buổi chiều tan tầm thời điểm lại đây tiếp nàng, mà hiện tại vừa mới giữa trưa, hắn không có khả năng tới sớm như vậy à. Hơn nữa hôm nay buổi sáng chính mình cũng chưa cho hắn nói cụ thể ly xưởng thời gian. Phải biết rằng cái này niên đại căn bản là không có di động ngoạn ý như này, hắn như thế nào biết nàng bên này tình huống. Một bên buồn bực, lâm nhân một bên hướng tới nhà máy đại môn đi đến. chị Nguyệt quên chỉ nói là hạ hân tới, không tiện quấy giày nhân ra hai vợ chồng nói chuyện, sớm chạy đi đi nhà ăn. Lâm nhân một mình đi đến sướng cửa, hướng tới trông cửa đại gia chỉ vào phương hướng tập trung nhìn vào, phát hiện người tới quả nhiên không phải hạ hân. Mà là hứa vệ hồng Cái này làm cho lâm nhân rất có chút sờ không được đầu óc Hứa vệ hồng như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm nàng Chẳng lẽ Là vì tống doanh sự Phải biết rằng lần trước tống doanh chính là thành công Thuyết phục hứa vệ hồng đi làm chứng người Hứa vệ hồng gặp được lâm nhân Vội đã đi tới Rất là khách khí chào hỏi Lâm nhân, đã lâu không thấy Lâm nhân lễ tiết tính đáp lại câu Ngươi hảo, vệ hồng Hứa vệ hồng méo góc áo Vô cùng rối dám xoa lại xoa Lúc này mới lại đã mở miệng. Lâm nhân, ta tháng sau liền phải kết hôn, ta hôm nay tới, là tưởng, là tưởng cầu ngươi một sự kiện. Lâm nhân trong lòng âm thầm kỳ quái, cái này hứa vệ hồng như thế nào im bặt không nhắc tới tống doanh sự đâu. Liên tính là tống doanh sinh thời làm rất nhiều không sáng dọi sự, sau khi chết cũng không chiếm được người khác tôn trọng, chính là hứa vệ hồng không phải người khác cả. hứa vệ hồng, tống doanh, còn phải hứa ngọc, các nàng năm đó là cùng nhau từ tỉnh thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, tình cảm cùng người khác không giống nhau. hơn nữa lần trước hứa vệ hồng đều đáp ứng đi làm tống doanh chứng nhân giúp tống doanh chỉ chứng nàng lâm nhân đầu cơ trục lợi có thể thấy được trong lén lút hứa vệ hồng cùng tống doanh giao tình cũng không tệ lắm mà hiện tại tống doanh thắc cổ hứa vệ hồng ở tỉnh thành đi làm người đại thật xa đặc biệt chạy đến huyện xưởng dệt cửa tới thật vất vả thấy nàng nhận nuôi, vì sao im bặt không nhắc tới tống doanh sự đâu bất quá ngược lại tưởng tượng hứa vệ hồng tháng sau muốn kết hôn kết hôn là đại hỷ sự làm hỷ sự phía trước vì thảo cát lợi không dính mai táng linh tinh đen đuổi sự cũng là có khả năng như thế lâm nhân liền không hề nghĩ nhiều chỉ hỏi hứa vệ hồng ngươi tưởng cầu ta cái gì hứa vệ hồng mèo góc áo tay càng thêm dùng sức vài phần đều sắp đem kia êm đẹp góc áo cấp xoa đến không thành bộ dáng làm như trải qua một phen rất cường liệt nội tâm tranh đấu lúc sau hứa vệ hồng mới mở miệng nói ta ta tưởng cầu ngươi giúp ta làm vài món xiêm y gì hạ tháng sau ta kết hôn thời điểm xuyên lâm nhân vừa nghe âm thầm nhẹ nhàng thở ra Nguyên lai là làm y, ý, ý xem đem ngươi khẩn trương. ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì hình thức quần áo. Quay đầu lại ngươi đem bộ dáng họa cho ta, ta làm tốt cho ngươi đưa qua đi. Hứa vệ hồng nghe xong, vội nói, không cần họa bộ dáng, liền. Liền sơn sám hoặc là áo khoác gì đó, là được. Lâm nhân cười cười, sơn sám là sơn sám, áo khoác là áo khoác, cũng không thể nói nhập là một. Nếu là kết hôn ngày đó xuyên xiêm y gì kia cũng không thể qua loa. ngay đầu lại ta cho ngươi làm một kiện sườn sám, lại làm một bộ màu đỏ rực kiểu áo len nhìn, ngươi xem được chưa? chương 489 minh bạch cái gì? hứa vệ hồng gật đầu, hảo, nghe ngươi. lâm nhân nghĩ, chính mình trong không gian mặt vật liêu ra công cơ thăng cấp lúc sau, gia công khởi quần áo tới càng thêm phương tiện, một kiện sườn sám một bộ kiểu áo len nhìn, đối với bình thường may và tới nói khả năng phải làm vài tiên, chính là đối với nàng tới nói, bất quá chính là nháy mắt sự. nếu hứa vệ hồng riêng tới tìm nàng làm xiêm y Kia liền cho nàng làm hai kiện, dù sao cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỉ là này quần áo làm tốt muốn đưa đến chỗ nào đi. Nghĩ hứa vệ hồng ở tỉnh thành đi làm, lâm nhân liền hỏi, quần áo làm tốt cho ngươi gửi đến tỉnh thành sao. Hứa vệ hồng nội nói, không cần, không cần, ta một cái biểu gì ở huyện thành trụ, ngươi đem quần áo sau khi làm xong đưa ta biểu gì nơi đó liền thành. Ta biểu gì địa chỉ ở chỗ này. Hứa vệ hồng một bên nói, một bên từ trong túi móc ra tờ giấy tới, nhét vào lâm nhân trong tay. Lâm Nhân ứng hạ, hảo, ta mau chóng làm, làm tốt liền đưa qua đi. Một hồi nói chuyện phiếm tiến hành đến nơi đây, làm quần áo sự tình đã liêu đến không sai biệt lắm. Lâm Nhân nghĩ sáng mai muốn bắt đầu chuyển nhà, trong phòng đồ vật nhìn như không nhiều lắm, thu thập lên lại không phải kiện nhẹ nhàng sự tình, liền chuẩn bị cùng hứa vệ hồng cáo tử, chạy nhanh về nhà thu thập đồ vật đi. Đúng lúc này, hứa vệ hồng đột nhiên hỏi một câu, Lâm Nhân, lần trước kia sự kiện, ngươi cơ hồ đã bắt đầu xa cách ta. Vì cái gì lần này còn đáp ứng giúp ta làm siêm ý gì ấy? Lâm Nhân cười cười, ngươi nói Tống Doanh tìm người làm chứng người chỉ chứng chuyện của ta. Thật ra mà nói, lúc ấy ta đích xác thực tức giận. Chính là hiện tại Tống Doanh đều đã không còn nữa, trước kia những cái đó sự dẫn theo còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa làm siêm ý gì cũng không phải cái gì đại sự, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hứa vệ hồng ninh mày nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, ý của ngươi là, Tống Doanh không còn nữa, ngươi cùng Tống Doanh chi gian quá kết liền đều thủ tiêu. Cho nên ta trước kia làm sự, ngươi cũng không để bụng. Lâm nhân từ khi sự tình lần trước lúc sau, liền không có cùng hứa vệ hồng từng có cái gì lui tới, hiện tại nàng vội vàng về nhà thu thập hành lý, liền càng không kiên nhẫn cùng hứa vệ hồng bẻ xả này đó, liền lung tung ứng một câu, xem như đi. Hứa vệ hồng gật gật đầu, hảo, ta hiểu được. Lâm nhân cũng không biết nàng minh bạch cái gì, chỉ nói nàng là thuận miệng ứng một câu, thấy sự tình liêu đến không sai biệt lắm, liền nói, ta hôm nay từ trong xưởng từ trước, hiện tại phải về nhà đi. Nếu không ngươi cùng ta đi nhà ta ngồi trong chốc lát. Hứa Vệ hồng, không cần, ta hôm nay ở tại thôi đại ca nơi đó, thôi bác gái bao sủi cảo, chờ ta qua đi ăn đâu. Lâm nhân ân một tiếng, suy nghĩ bất giác phiêu ra rất xa. Nhớ rõ nàng vừa tới trong huyện thời điểm, ký túc ở thôi bác gái ra, khi đó thôi bác gái đối nàng rất là không tồi, cũng là thường xuyên làm vằn thán tới ăn. Đáng tiếc à, cả, cảnh đời đổi rời, hiện tại nàng đã không thể đi thôi bác gái trước mặt tận hiếu. Hiện tại thôi bác gái đã có hứa vệ hồng cái này chuẩn tức. Cái kia. Sự tình liền nói như vậy định rồi, ta đi trước. Hứa vệ hồng nói xong liền xoay người tránh ra. Lâm nhân nhìn hứa vệ hồng bóng dáng nhìn vài giây, dần dần thu hồi về thôi bác gái những cái đó suy nghĩ, nhấc chân hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Chiều hôm nay lâm nhân trở lại chỗ ở lúc sau, qua loa ăn đốn cơm trưa, liền bắt đầu thu thập hành lý. Trong phòng mặt vốn dĩ liền có hành lý, hơn nữa trong không gian mặt phóng. Về sau khả năng sẽ dùng đến đồ vật cũng đều lấy ra không gian, hợp quy tắc đến hành lý đôi đi, đỡ phải ngày sau cần dùng thời điểm còn phải nghĩ cách có người từ trong không gian ra bên ngoài lấy. Như vậy vừa thu thập, liền thu thập không ít hành lý. Tới gần trạng vạng thời điểm hạ hơn tới. Ta cho rằng ngươi vẫn là bình thường thời gian tan tầm, không nghĩ đi trong xưởng vừa hỏi, người giữa chưa liền đi rồi. Hạ hơn một bên đem xe đạp dịch tiến trong viện, một bên mở miệng nói. Lâm nhân giúp đỡ hắn ở trong sân tìm địa phương thả xe đạp. Trong phòng hành lý thu thập hảo lúc sau liền đều phóng tới trong viện, trải qua nửa ngày thời gian, hiện tại trong viện phóng hành lý đã thả không ít, đi đường đều còn phải cẩn thận dịch bước. Hạ Hân nhìn mãn viện hành lý, nhịn không được nói, ngươi một người trụ, thế nhưng đặt mua này rất nhiều đồ vật. Lâm nhân vội vàng trên tay việc, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng là một người trụ, đặt mua đồ vật không phải so với ta còn nhiều. Hạ Hân cười cười, chúng ta đây hai cái trụ đến cùng nhau lúc sau, khẳng định không lo không đồ vật dùng. Lâm nhân nhớ tới hắn kia tòa độc đống tiểu viện tới, mở miệng nói, ngươi căn nhà kia chỉ ở lầu một, quay đầu lại đem lầu hai mấy cái phòng cũng mở ra, ta trụ trên lầu ngươi trụ dưới lầu, này không phải kết. Hạ Hân, lầu hai mùa hè quá nhiệt, vẫn là lầu một thoải mái. Chúng ta cùng nhau trụ lầu một thật tốt. Lâm nhân không nghĩ cùng hắn ba hoa, buông trong tay chính thu thập đồ vật, đi vào phòng bếp, từ trong không gian cầm dao dừa cùng lương thực ra tới, này liền bắt đầu nấu cơm. Không quan tâm trụ mấy lâu. dù sao tại đây lộc giang huyện lại ngốc không lâu hắn vẫn luôn đều tưởng hồi bộ đội tiếp tục tham gia quân ngũ hiện tại nàng đều đồng ý đi theo hắn đi tùy quân đánh giá nhất muộn sang năm mùa xuân hắn nên rời đi này lộc giang huyện hạ Hơn đem trong viện hành lý cấp sửa sang lại một lần đem ban đầu bãi 78 loạn hành lý cấp lúc lắc trình tề lúc sau tiến vào phòng bếp đoạt lấy lâm nhân trong tay dao dừa ta tới nấu cơm ngươi đi nghỉ ngơi lâm nhân múc mễ bắt đầu vo gạo ta không mệt ta giúp ngươi nấu cơm Như vậy mới có thể nhanh lên ăn thượng cơm. Hạ Hân, thu thập hành lý thu thập ban ngày, nơi nào sẽ không mệt. Nghe lời, đi nghỉ ngơi, buổi tối cũng không cần nội ngày mai buổi sáng ta dẫn người tới giúp ngươi Lâm nhân ám đạo, ta nơi nào liền như vậy kiểu khí, thu thập cái hành lý đều bị mệt. Chính là Hạ Hân đã đem nàng đuổi ra phòng bếp, làm nàng đi trong phòng nằm một nằm. Lâm nhân không lay chuyển được hắn, chỉ phải theo lời về phòng tới, ở trên giường nằm. Nhưng hiện tại lại không phải ngủ thời gian. Nằm là nằm xuống tới lại một chút buồn ngủ đều không có. Nằm một thời gian, lâm nhân cảm giác có chút nhàm chán, nhớ tới giữa chưa hứa vệ hồng tìm nàng, thác nàng làm quần áo sự. Liên chuẩn bị thừa dịp hiện tại một lát thời gian đem quần áo cấp làm ra tới. Vài món quần áo mà thôi, căn bản không cần phải bao nhiêu thời gian, sớm một chút làm ra tới sớm một chút cấp hứa vệ hồng đưa đi, đỡ phải ngày mai hậu thiên vội thật sự, đem việc này cấp đã quên, chậm trễ nhân ra hứa vệ hồng nhân sinh đại sự. Trước kia Lâm Nhân lật xem trang phục cắt may loại thư từ khi có nhớ kỹ qua mấy cái sần sám kiểu dáng. Cho nên hiện tại cũng không cần phiên thư, trực tiếp dựa theo nàng trong đầu nhớ kỹ kiểu dáng cấp làm hai kiện màu đỏ rực sườn xám ra tới. Đến nỗi kiểu áo lẹn nhìn sao, hình thức liền so sần sám chỉ một nhiều, chỉ cần nắm giữ hảo kích cỡ, thực mau là có thể làm một bộ ra tới. Quần áo sau khi làm xong, Lâm Nhân lại dùng gia công cơ gia công một cái màu đỏ túi, đem vừa mới làm tốt kia vài món quần áo gấp chỉnh tề gửi vào túi. gia công quần áo khi hao phí một ít tinh thần lực, thêm dưới ngọ thu thập nửa ngày hành lý, lúc này quần áo làm xong, lâm nhân liền thật sự có chút mệt mỏi. chương 490 lòng tràn đầy vui mừng. Nàng ở trên giường nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, mơ màng sắp ngủ chi gian, nghe được hạ huân vào nhà tới kêu nàng, cơm hảo. Ăn cơm xong ngủ tiếp đi. Lâm nhân rời khỏi giường, đi đến bàn ăn bên ngồi, bắt đầu ăn cơm. Vừa mới mơ màng sắp ngủ nằm một lát, hiện tại tinh thần hảo rất nhiều. Nghĩ sáng mai liền phải từ này chỗ trong viện dọn đi, đêm nay là nàng ở chỗ này trụ cuối cùng một đêm, trong lòng bất giác có chút cảm khái. Người cố nhiên thích thiên ổn vững vàng sinh hoạt, chính là thế sự lại đang không ngừng đẩy người đi thay đổi, đi đi trước. Nguyên bản nàng còn tưởng nhiều quá mấy năm tự do tự tại độc thân sinh hoạt, chính là hậu thiên, nàng liền phải cùng Hạ Hân đăng ký kết hôn. Một đốn cơm chiều ăn xong, Hạ Hân dẫn theo đèn dầu vào phòng bếp rửa chén. Lâm nhân đi vào trong viện, muốn tiêu một tiêu thực Bất đắc dĩ trong viện bãi hành lý quá nhiều, bước chân đi không quá khai, chỉ phải tại chỗ đứng, thổi đầu mùa đông gió lạnh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Nhưng thấy đêm nay bầu trời đêm, màu đen màn trời thượng lấp lánh vô số ánh sao, có thể thấy được gần nhất hai ngày hẳn là đều là sáng sủa thời tiết. Cho nên nàng đặt ở trong sân hành lý không cần đi lo lắng vũ tuyết chờ hư hao. Hạ huân tẩy hào chén, đem đèn dầu thả lại đến nhà chính, sau đó dặn dò lâm nhân, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, chuyện khác một mực không cần lại vội ngày mai buổi sáng ta nhiều mang vài người tới, thực mau là có thể đem ra cho ngươi dọn hảo. Lâm nhân đáp, đã biết, ngươi như thế nào so Lão thái thái còn dòng dài, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tiến đi hạ hân, lâm nhân đem cửa sổ con hảo, lúc sau liền vào không gian. Nghĩ đêm mai bắt đầu chính mình liền không thể như vậy tự do tự tại tiến không gian, lâm nhân rất có chút không thói quen. Nếu về sau không thể ngủ trong không gian kia trương thoải mái giường lớn, không thể dùng trong không gian mặt kia vô cùng thoải mái nước ôn tuyền phao tắm, không thể dùng trong không gian mặt công năng đầy đủ hết buồng vệ sinh rửa mặt tia sinh hoạt phẩm chất nên muốn giảm xuống nhiều ít cấp bậc a thừa dịp hôm nay buổi tối còn có thể trụ không gian nàng đến hảo hảo quý trọng một đêm ngủ yên ngày hôm sau không cần đi làm lâm nhân theo bản năng ngủ nhiều trong chốc lát khá vậy chỉ là so ngày thường ngủ nhiều một lát mà thôi bởi vì nàng không ngủ bao lâu lời giác viện môn ngoại liền truyền đến tiếng đập cửa Lâm nhân chỉ phải vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt một phen. Ra tới không gian thời điểm, nàng từ trong không gian bưng một buồn bánh có nhân tới. Đi đến trong viện khai viện môn, chi gian ngoài cửa đứng hạ hân, mà hạ hơn phía sau lại đứng vài cái hai ba mươi tuổi hán tử. Nhìn kỹ dưới, này mấy cái hán tử không phải lần trước cho nàng chuyển nhà cụ khi kia mấy người. Chúng ta là tới cấp ngươi chuyển nhà. yên tâm, đều là giao tình không tồi đại người quen, sẽ không đem ngươi đổ vật dọn hư rớt. Hạ hơn nói. Lâm nhân vội vọt đến một bên, thỉnh mấy người này tiến viện tới, đồng thời khách khí nói, hôm nay phiền toái các vị. Đi tuất đảng trước đầu cái kia hán tử đáp, hạ bí thư là người tốt, có thể giúp hắn làm việc là chúng ta vinh hạnh, không có gì phiền toái không phiền toái. Lời nói là nói như vậy, lâm nhân cũng không dám trực tiếp đi sai sử nhân ra, nàng khách khí hỏi, các ngươi sớm như vậy tới, cơm sáng ăn qua không có. Ta chuẩn bị mấy khối bánh, các ngươi nếu là không chê, liền ăn trước điểm đồ vật lại làm việc đi. Mấy cái hán tử tất nhiên là chống đẩy, không cần, nhà của chúng ta bên trong ăn qua. Lâm Nhân xoay người vào phòng bếp, mang sang một buồn bánh có nhân tới, ăn qua lại ăn một ít cũng không sao, coi như là ăn vật tan chơi. Một bên nói, một bên đem kia một buồn bánh có nhân đưa đến kia mấy cái hán tử trước mặt. Lúc này Hạ Vân lên tiếng, nàng đều đem đồ vật chuẩn bị tốt, các ngươi vẫn là ăn đi, đỡ phải nàng nên không cao hứng. Được Hạ Vân nói sau, mấy cái hán tử không hề đủ đẩy, sôi nổi duỗi tay tiến châu, cầm bánh có nhân. Này liền ăn lên. Bọn họ đích xác ăn cơm sáng, nhưng đều là lương thực phụ bánh bao cùng một chén hy tháng tử. Nơi nào so được với này dầu chiên đến kim hoàng bánh có nhân ăn ngon. Mấy cái hán tử ăn đốn cơm no, lúc sau liền bắt đầu làm việc. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, lâm nhân cái này trong viện đồ vật đã bị dọn đến không sai biệt lắm. Vội đến sau giờ ngọ, sở hữu đồ vật liền tất cả đều cấp dọn tới rồi hạ hơn cái kia độc đống trong tiểu viện đi. Các nam nhân vội vàng dọn đồ vật thời điểm. Lâm Nhân tắc ngốc tại trong phòng bếp nấu cơm, làm một bàn đặc biệt thật sự đồ ăn, lại cấp chuẩn bị một đại hồ rượu. Đại sở hữu đồ vật đều dọn xong, Hạ Vân liền tiếp đón kia mấy cái hán tử ở bàn ăn bên ngồi xuống, dùng bữa uống rượu. Các nam nhân đang ăn cơm thời điểm, Lâm Nhân tắc đi buồng trong nghỉ ngơi. Tình cảnh này, cùng lúc trước Hạ Huân dẫn người cho nàng đưa ra cụ ngày đó cực kỳ tương tự. Nàng chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, Hạ Huân mang theo người bên ngoài gian dùng bữa uống rượu, mà nàng thì tại buồng trong nghỉ ngơi. Sinh hoạt lập tức liền trở về bình đạm nhật tử lại an ổn xuống dưới một đốn cơm chưa ăn xong hạ huân tặng kia mấy cái hán tử rời đi lúc sau liền vào đùm trong ngã vào trên giường vô cùng vui sướng ôm chặt trên giường lâm nhân rất có chút khó có thể tin nói thật là thật tốt quá chúng ta hai cái rốt cuộc có thể ở bên nhau lâm nhân dùng sức đẩy ra hắn người giữa chưa uống lên nhiều ít rượu say ngươi liền chạy nhanh nghỉ ngơi đừng động thủ động cước. nàng hành lý tất cả đều dọn lên lầu hai Lại còn không có tới kịp thu thập cùng chính lý, cho nên chỉ có thể tạm thời nghỉ ở lầu 1. Nhưng thật ra không nghĩ tới hạ hân như vậy nhiệt tình, hỗ trợ chuyển nhà người mới vừa đi, hắn liền như vậy ôm lấy nàng. Trai đơn gái chiếp, như vậy ôm đi xuống, chính là nguy hiểm thực. Lâm nhân giấy rùa ngồi dậy tới, nay liền chuẩn bị xuống giường đi lầu 2. Không nghĩ mới vừa đứng dậy, đã bị hạ hân cấp ấn trở lại trên giường, sau đó nóng cháy hôn liền đè ép xuống dưới. Lâm nhân giấy rùa hảo một trận, mới khó khăn lắm từ trong lòng ngực hắn tránh thoát Trong lòng bất giác có chút bực bội, huy. Ta tuy rằng dọn lại đây, còn không cùng ngươi đăng ký đâu. Hạ hơn hai tay một vòng, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, yên tâm, không tới đêm động phòng hoa chúc, ta sẽ không sẵn bậy. Ta chính là trong lòng cao hứng, tưởng cùng ngươi thân cận thân cận. Sau đó hắn quả nhiên chỉ là ôm nàng, không hề lộn xộn. Lâm nhân cương thân thể, cũng không dám lộn xộn, sợ thoáng vừa động liền lại đưa tới hắn nóng cháy lang hôn. Nàng liến như vậy bị hắn vòng ở trong ngực an tĩnh một trận. Dần dần nghe hắn hô hấp trở nên vững vàng lâu dài, nghiêng đầu tới nhìn kỹ, hắn thế nhưng liền như vậy ôm nàng ngủ rồi. Không biết là cơm chưa khi uống rượu quá nhiều, vẫn là gần nhất mấy ngày hắn vì chuyện của nàng lao tâm quá nhiều, thế nhưng liền cái dạng này ngủ rồi đi. Nhìn hạ huân kia tuấn giật phi phàm ngủ nhan, lâm nhân trong lòng bất giác nổi lên một trận ấm áp mềm mại. liền như vậy cùng như vậy một người nam nhân cùng nhau đầu bạc đến lao, tựa hồ cũng khá tốt. Nàng vươn tay tới, nhẹ nhàng phát họa hắn mặt mày, núi Như là phát họa một kiện hy thế chân bảo giống nhau, thật cẩn thận, lại đầy cõi lòng vui mừng. Đợi cho ngày mai nàng cùng hắn đăng ký lúc sau, hắn liền hoàn toàn hoàn toàn về nàng sở hữu. Chương 491 có việc muốn làm. Giờ khắc này, Lâm Nhân đối với tương lai đủ loại đột nhiên liền tràn ngập chờ mong. Tương lai nhật tử, nàng đem cùng hắn cùng nhau quá thượng cái dạng gì sinh hoạt đâu? Hạnh phúc điểm mỹ sinh hoạt. Vẫn là bình đạm vụn vặt sinh hoạt. Chiều hôm nay, Lâm Nhân ở hạ Hân trong lòng ngực nằm hảo một trận Nguyên bản là tưởng nằm một lát liền đứng dậy, chính là lại không nghĩ nằm nằm liền mơ mơ màng màng ngủ rồi đi. Hai người liền như vậy ôm nhau mà ngủ, ngủ thật sự là ấm áp kiên định. Một giấc ngủ dậy khi, đã là buổi tối. Hạ huân căn nhà này so lâm nhân phía trước trụ cái kia cũ sân muốn thoải mái không ít, không chỉ có trong phòng bếp thông nước máy, trong phòng còn trang đốt đèn. Đừng xem thường này đó, này đó ở vài thập niên sau tuy rằng cái gì đều không tính, chính là ở cái này niên đại lại là sinh hoạt giàu có cùng ưu việt tượng trưng. Hai người ôm nhau mỹ mỹ ngủ nửa ngày, tỉnh lại khi đã là buổi tối, sắc trời đen xuống dưới, trung quanh im áng, cũng không biết rốt cuộc là buổi tối vài giờ. Hạ Vân đứng lên, kéo ra đốt đèn, trong phòng tức khắc bị sáng ngời ánh sáng sở tràn ngập. Ta đi làm điểm cơm tới ăn, người tiếp tục nằm. Hạ Vân ôn nhu nói, đầu mùa đông thời tiết, rất có chút lánh, tuy rằng không đến mức nước đóng thành băng, chính là đã làm người bắt đầu lưu luyến ấm áp ổ chăn. Lâm nhân lại là không nghĩ trong ổ chăn nằm. Nàng xốc lên chăn xuống giường tới, trồng lên áo ngoài, lại nằm xuống đi, ban đêm nên mất ngủ. Ta và ngươi cùng nhau nấu cơm, cũng có thể cùng ngươi tán gẫu một chút chúng ta hôn lễ nên làm cái gì bây giờ. Hạ hơn một lòng, rất là cao hứng, nguyên tưởng rằng nàng là bị hắn thúc giục nóng nảy, lại gần nhất phát sinh sự tình quá đa tài đồng ý cùng nàng đăng ký. Hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, có thể thấy được nàng lúc này đây là hoàn hoàn toàn toàn tiếp nhận rồi hắn, đồng ý cùng hắn kết hôn. Vì thế vui vẻ đáp ứng, cũng hảo. Chúng ta cùng đi làm cơm chiều, một bên nấu cơm một bên thương lượng thương lượng hỷ sự nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay buổi tối, hai người cùng nhau làm đốn đơn giản cơm chiều tới ăn, đồ ăn cũng không cần đoan đến nhà chính ăn, liền ở trong phòng bếp chi một trương bàn nhỏ, hai người cắt ngồi một trường tiểu ghế là được. Một bên ăn cơm chiều, một bên thương lượng làm hôn lễ sự. Không cần làm được bao lớn phô trương, liền thỉnh một cái chứng hôn người tới chủ trì một chút hôn lễ, lúc sau mang lên mấy bản hỷ yến, quen biết người một chỗ ăn cơm uống chút rượu. Náo nhiệt náo nhiệt liền hảo. Một bữa cơm ăn xong, bắt đầu thu thập chén đũa hạ huân đột nhiên liền bật cười. Lâm nhân thấy hắn cười đến không thể hiểu được, nhịn không được hỏi, ngươi cười cái gì đâu. Hạ huân đáp, ta là cảm thấy hai chúng ta hiện tại, tuy rằng còn không có làm hỷ sự, lại là đã cùng vợ chồng son không sai biệt lắm, trong lòng cao hứng. Lâm nhân vô ngữ, chừng hắn một cái, thứ này chỉ số thông minh gần nhất thẳng tắp hạ ngã A. Nếu là mặc hắn như vậy phát triển đi xuống, hồ ly giống nhau rảo hoạt khôn khéo hạ bí thư Chẳng phải là muốn biến thành một cái ngốc tử. Cho nên lâm nhân cảm thấy chính mình cần thiết đến đem thái độ bãi chính, kết hôn quy kết hôn, chuyện khác cũng không thể chậm trễ. Ngươi cũng không thể bởi vì kết hôn, đem chuyện khác đều vứt bỏ không để ý tới. Hạ Hơn gật đầu, nói rất đúng. Chờ kết hôn về sau ta nhất định hảo hảo nỗ lực, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Lâm nhân còn muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Tính, nàng vẫn là cái gì đều đừng nói nữa. nói không chừng hạ huân thẳng nhãi này chỉ là suy minh bạch giả bộ hồ đồ cố ý ngốc cho nàng xem đâu vì thế lâm nhân đứng lên đi ra phòng bếp đã khuya ngủ đi hạ huân lập tức phụ hòa nói hảo ngủ đi sáng mai còn muốn đi đăng ký lâm nhân lại không dám trụ lầu một nàng ra tới phòng bếp lúc sau liền trực tiếp lên lầu 2. tuy rằng lầu 2 đôi không ít hành lý đều còn không có hợp quy tắc chính là nàng ngủ lại không cần bao lớn địa phương chỉ cần một chiếc giường như vậy đủ rồi hạ huân này xương. nghĩ hỉ sự gần ngày mai đăng ký lúc sau nàng chính là hắn thê tử chỉ còn chờ hỉ sự một làm liền có thể động phòng hoa trúc cũng không vội với ngày này hai ngày cho nên liền tùy ý nàng lên lầu hai nay một đêm trên lầu lâm nhân cùng dưới lầu hạ hân ngủ đến độ còn tính an ổn ngày hôm sau buổi sáng hai người cùng nhau làm đốn đơn giản cơm sáng ăn qua cơm sáng lúc sau hạ hân liền cưới xe đạp tái lâm nhân đi đăng ký xe đạp từ ngõ nhỏ ra tới lên ngựa lộ hạ hân một bên đặng xe đạp một bên nói đăng ký phía trước đến đi trước chụp ảnh quán chiếu một chương ảnh chụp cũng may chúng ta hôm nay ra cửa sớm thời gian đầy đủ không sợ tốn công lâm nhân lên tiếng ân xe đạp ở trong huyện này đại đường cái thượng chạy một trận đi vào một cái hẹp phố đầu phố quả đi vào đại phố đông thượng nhà này chụp ảnh trong quán sư phó tay nghề tốt nhất ta vài cái bằng hữu kết hôn đều là ở đại phố đông chụp ảnh trong quán chụp đăng ký chiếu hạ huân nói lâm nhân vừa nghe đông nhiên liền nhớ tới cái gì nhịn không được hỏi Đại Phố Đông. Này phố chính là Đại Phố Đông. Nàng năm nay mùa xuân tới trong huyện, tuy rằng ở trong huyện ở gần một năm, chính là ngày thường sở hữu thời gian đều vội vàng công tác, đối này tòa huyện thành cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Nàng nhớ mang máng này phố tên gọi cái gì An Hạnh Phố, nguyên lai like này An Hạnh Phố cũng kêu Đại Phố Đông A. Hạ Hân chỉ đương lâm nhân đối này phố tò mò, liền giải thích nói, này phố ở Lộc Giang huyện thành nhất phía đông, lại rất là náo nhiệt, cho nên trong huyện người đều kêu nó Đại Phố Đông. Lâm nhân lên tiếng, từ trong không gian lấy ra hứa vệ hồng cấp cái kia địa chỉ tới. Lúc ấy hứa vệ hồng ước định đưa quần áo địa chỉ, vừa lúc liền tại đây điều đại phố Đông Thượng. Lâm nhân suy nghĩ một chút, hôm nay nàng cùng Hạ Vân đăng ký lúc sau, ngày mai liền phải bắt đầu vội vàng chuẩn bị hôn lễ, chỉ sợ sẽ vội thật sự. Nếu ngày hôm qua nàng đã cầm quần áo làm ra tới, bên kia hôm nay nhân tiện cấp đưa đến hứa vệ hồng biểu gì ra chính là. Lúc ấy hứa vệ hồng nói nàng biểu gì ở tại trong huyện đầu. cho nên liền đem đưa quần áo địa chỉ định ở nàng biểu gì ra dựa theo hứa vệ hồng lưu kia trương địa chỉ điều nhi thượng viết hứa vệ hồng biểu gì hảo xảo bất xảo liền ở tại này đại phố đông thượng vì thế lâm nhân lập tức liền đối hạ hơn nói ta có chút việc muốn làm ngươi đi trước chụp ảnh quán trở ta xong xuôi xong việc liền đi tìm ngươi hạ hơn theo bản năng hỏi ngươi muốn làm chuyện gì lâm nhân ứng phó đáp ta thiếu người khác một thứ người nọ vừa lúc liền ở đông đường cái trụ ta liền tưởng thuận đường đi đem đồ vật còn cho nhân ra rất đơn giản việc nhỏ, phí không mất bao nhiêu thời gian, ngươi đi chụp ảnh quán chờ ta liền hảo. Hạ Hân nghe xong lời này, chỉ cho là Lâm Nhân ở xưởng dệt đi làm thời điểm mượn cái nào đồng sự đồ vật, hiện tại nàng đã từ xưởng dệt từ chức khó tái kiến trước kia đồng sự, hôm nay tới Đông đường cái liền tưởng tiện đường đi đem đồ vật còn, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, đáp ứng xuống dưới, hảo đi. ngươi đi còn đồ vật, phía trước kia cửa nhà dán rất nhiều ảnh chụp chụp ảnh quán, đợi chút ngươi đừng tìm lầm địa phương. Lâm nhân từ xe đạp ghế sau nhảy xuống tới, yên tâm, sẽ không tìm lầm. Chương 492 tất cả đều là ngươi làm hại. Toàn bộ đại phố đông thượng cũng chỉ có này một nhà chụp ảnh quán, nàng rốt cuộc nên nhiều xuẩn mới có thể tìm lầm. Thật không biết hạ hân đem nàng xem thành cái gì. Lâm nhân một bên chửi thầm này đó, một bên dựa theo địa chỉ điều thượng địa chỉ tìm qua đi. Nàng nghĩ, hôm nay đem hứa vệ hồng quần áo cấp đưa đi, ngày mai chính mình là có thể yên tâm vội chính mình sự tình, không cần lại trong lòng treo việc này. Duyên phố đếm số nhà, tìm hảo một trận, rốt cuộc tìm được rồi hứa vệ Hồng biểu gì ra môn. Nay đạo môn cũng không tốt tìm, môn mặt không ở phố bên, mà là ở một đạo quá hẹp con hẻm. Hơn nữa cửa phòng thực hẹp, bị tả hữu hai nơi phòng ở cấp gắt gao tễ, không cẩn thận tìm, căn bản là tìm không thấy. Môn còn như vậy hẹp, cũng không biết phía sau cửa phòng ở là cái cái dạng gì, chỉ sợ cũng rộng mở không đến chạy đi đâu. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên nâng lên tay tới gõ gõ môn. Bên trong cánh cửa cũng không người trả lời. lâm nhân bất giác đem gõ cửa lực đạo tăng thêm vài phần đồng thời hướng về phía trong môn hô thanh có hay không người rốt cuộc bên trong cánh cửa truyền đến tiếng người ai ở bên ngoài lâm nhân vội đáp ta là hứa vệ hồng bằng hữu tới cấp hứa vệ hồng tặng đồ lời này vừa nói ra bên trong cánh cửa cư nhiên lại an tĩnh lại lâm nhân thầm cảm thấy buồn bực chẳng lẽ hứa vệ hồng không có cùng hắn biểu gì thương lượng hảo sao vì cái gì chính mình báo lai lịch trong môn ngược lại không thanh âm chân chờ một trận lúc sau lâm nhân lại lần nữa giơ tay gõ cửa lúc này đây không đợi nàng gõ đến ván cửa thượng ván cửa đã là kéo kẹt một tiếng mở ra trong môn đầu đứng cái choai choai nam hải nhi kia nam hải nhi bọc kiện cũ nát cái áo trên đầu mang đỉnh cũ nát lôi phong ngũ mũ, mũ duyên sụp hạ che khuất nam hải nhi hơn phân nửa khuôn mặt lâm nhân chỉ đương này nam hải nhi là hứa vệ hồng biểu di nhi tử cũng không nhiều lưu ý chỉ từ trong lòng ngực lấy ra màu đỏ rực túi tới giao cho kia nam hải nhi đây là cấp hứa vệ hồng làm siêm Ngươi thu hảo, nàng tháng sau kết hôn thời điểm muốn xuyên. Chỉ thấy kia Nam Hải Nhi có chút có quắp đem tay ở trên quần áo cọ cọ, xấu hổ nói, ta, ta tay dơ, đừng đem như vậy quan trọng quần áo cấp làm dơ, ngươi cùng ta vào nhà, ta nói cái địa phương, ngươi đem này quần áo cấp đặt lên, có thể không. Lâm nhân hướng tới kia Nam Hải Nhi trên tay nhìn thoáng qua, thấy hắn hai tay thật là hắc hắc, tràn đầy vết bẩn, cảm thấy hắn lo lắng, có đạo lý, liền theo lời vào cửa tới. trong môn mặt là cái đặc so tiểu nhân tiểu viện tử hoặc là liền sân đều không tính là sát thực giảng hẳn là chỉ là một khối đất trống nhà ở cũng rất nhỏ thả cũng chỉ có một gian trong phòng đen xì cũng thấy không rõ lắm đều có chút thứ gì cái này làm cho lâm nhân bất giác buồn bực như vậy tiểu nhân một gian nhà ở hứa vệ hồng biểu gì một nhà đều là như thế nào trụ lâm nhân tại đây gian trong phòng nhỏ khắp nơi đánh giá một phen sau mới nhớ tới hỏi kia nam hải nhi này quần áo đặt ở chỗ nào người tìm được không Giọng nói lạc chỗ, cảm thấy nơi nào không đúng lắm, như thế nào kia Nam Hải Nhi không thấy? Còn đang nghi hoặc, chợt thấy giữa lưng trong ổ một trận đau nhức, thật muốn quay đầu đi xem, chỉ nghe thấy kia Nam Hải Nhi thanh âm hung tợn kêu lên, "Lâm Nhân, ngươi ngày chết tới rồi. Hôm nay ta một hai phải vì ta ba mẹ cùng đệ đệ báo thủ không thể." Nói xong, Lâm Nhân cảm giác lúc trước vô cùng đau nhức giữa lưng hoa chỗ lại là một trận đau nhức. Ngay sau đó hắc ám trong phòng nhỏ có gì sắt mùi máu tươi lan tràn mở ra. Nàng chịu đựng đau nhức, cố hết sức xoay người lại nhìn về phía kia Nam Hải. Chỉ thấy trước mặt đau ảnh chật lóe, lại là một đau thứ đem lại đây. Lâm nhân muốn trốn tránh, chính là vừa rồi giữa lưng hoa trồ ăn một đau, chỉ sợ là thường cập trái tim, chỉ một lát công phu trên người quần áo đã bị máu loãng tầm ướt hơn phân nửa. Đau nhức cùng suy yếu dưới, muốn trốn tránh đã là không có sức lực. Đệ nhị đau đâm tới thời điểm, đã không có đệ nhất đau như vậy đau, Bởi vì lâm nhân cảm giác thân thể của mình khinh phiêu phiêu. tựa hồ đã có thoát ly thể xác chi su thế người người rốt cuộc là ai lâm nhân tích góp rất lớn sức lực mới hỏi ra những lời này tới kia hải nhi dùng hắn dính đầy máu tươi ngạch tay tuôn phía dưới thượng lôi phong mũ hướng trên mặt đất hung hăng một ném như thế nào liền ngươi đường đệ ta đều không có biết lâm nhân ở đau nhức cùng mơ hồ bên trong lương thần hướng tới nam hải nhi gương mặt kia nhìn vài lần cuối cùng là nhận ra tới này kia hải nhi nhưng bất chính là nàng tam thúc tam thẩm đại nhi tử lâm thạch sao Nhận ra tới sao? Lâm Thạch ấm ngoan lại điền cuồng hô to, nhận ra ta là ai sao? Lâm Nhân gian nan phun ra hai chữ tới, Lâm Thạch. Lâm Thạch cười to, Lâm Nhân, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi lúc trước khoác người tốt áo ngoài, thiết kế ta ba mẹ còn có ta lại thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. người ba mẹ ngươi, ngươi mãi bọn họ, bọn họ làm sao vậy? Lâm Nhân một bên cố hết sức hỏi này đó, một bên âm thầm thúc dục ý niệm tìm hệ thống quân. nàng rõ ràng nhớ rõ nàng hệ thống có khẩn cấp bảo hộ công năng nhớ trước đây nàng đầu bị lâm thạch đả thương đó là ở hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng hạ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục như thường hơn nữa nàng còn nhớ rõ nàng hệ thống có nguy hiểm nhắc nhở công năng lúc trước nàng đi vào lâm ra thôn mặt sau kia tòa nghe nói sẽ ăn người sau núi tìm lương thực khi đó là dựa vào hệ thống nguy hiểm nhắc nhở công năng thành công tránh đi sở hữu nguy hiểm chính là hôm nay vì cái gì hệ thống này đó công năng hết thể không linh đâu lâm thạch cầm đao tử thọc nàng Hệ thống thế nhưng một chút đều không có nhắc nhở nàng Hiện tại nàng thân chung hai đao Ngã xuống vũng máu bên trong Hệ thống thế nhưng một chút đều không có giúp nàng khép lại miệng vết thương Tại sao lại như vậy? Lâm nhân một bên thống khổ lại kinh hại nghĩ này đó Một bên nghe kia lâm thạch nói Lâm nhân à, lâm nhân Ngươi chỉ biết người mấy năm nay sống được phong cảnh Ngươi cũng biết chúng ta người một nhà đều quá đến là cái dạng gì nhật tử Ta nãi cùng ta mẹ bị ngươi lộng đi lao sửa đội Theo ta mãi kia tính tình Đi đến lao động cải tạo đội ngày đầu tiên liền cùng nơi đó đội trưởng xảo một trận, kia đội trưởng liền tìm nhất dơ mệt nhất việc làm tan mãi đi làm, ta mãi không có làm mấy ngày liền sống sờ sờ mệt chết. Còn có ta mẹ, ta cũng là ở lao động cải tạo trong đội bị người cấp khi dễ chết. Ta ba vì nuôi sống ta cùng ta đệ đệ, đem ta cùng ta đệ đệ đưa đến ta bà ngoại trong nhà lúc sau liền đi ra cửa tìm việc làm, tránh lương thực ăn. Kia một năm mùa đông, hắn đi giúp nhân ra xây nhà, tay chân đều đông cứng, ở nóc nhà thượng không đứng được. Liền như vậy từ nóc nhà thượng té xuống, một chân cấp quăng ngã hỏng rồi. Ta bà ngoại chê ta ba thành một phế nhân, không có tiền đồ, liền không hề hảo hảo chiếu cố ta cùng ta đệ đệ. Ngươi có biết hay không ta đệ đệ là chết như thế nào? Ta đệ đệ là mùa hè thời điểm bị trong thôn đầu mấy cái bướng bình tiểu hài tử cấp đẩy đến trong sông chết đuối Vớt đi lên thời điểm, đều phao đã không có người dạng Ta ba liệu lý xong ta đệ đệ hậu sự lúc sau, liền tự sát Lâm Thạch nói tới đây, không khỏi khóc lớn lên, lâm nhân. Ngươi cái ngôi sao trổi. Đều là ngươi làm hại. Nhà ta này từng điều mạng người, tất cả đều là ngươi hại chết. Chương 493 báo ứng khó chịu. Bi thống tới cực điểm, lại phẫn nộ tới cực điểm lâm thạch, nói đến đau lòng chỗ, lại nhịn không được cầm dao nhỏ ở lâm nhân trên người một hồi chém lung tung, vì cái gì chết không phải ngươi. Ta hận không thể sớm giết ngươi. Ngươi nếu là sớm đã chết, ta những cái đó thân nhân sẽ không phải chết. Lâm nhân đã không cảm giác được đau. Bởi vì linh hồn của nàng đã từ lâm nhân trong thân thể rời đi. Linh hồn của nàng phiêu ở giữa không trung, quan sát cái kia thống khổ lại điên cuồng lâm thạch, trong lòng cũng là khổ sở phi thường. Lâm Lao Thái, đã chết. Lưu Tinh Hương, cũng đã chết. Còn có cái kia nàng từ khi xuyên qua tới liền không có quá nhiều lưu ý tiểu đường đệ lâm trụ, thế nhưng cũng đã chết, lại còn có chết như vậy thảm. Lâm nhân trong lòng tự trách khó làm, vì cái gì trước nay đều không có nói cho nàng này đó. vì cái gì nàng đối những việc này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng căn bản vô tâm đi hại ai, nàng lúc ấy chỉ là bị lâm lao thái cùng lưu tĩnh hương khi dễ thực, không thể không phấn khởi phản kích, đem các nàng cấp đưa đi lao động cải tạo đội, nàng thật sự không biết các nàng đi lao động cải tạo đội lúc sau sẽ chết. Còn có nàng tam thúc lâm kiến quân, mấy năm nay tới nàng có hỏi tham quá lâm kiến quân tin tức, chính là lâm kiến quân rời đi trong thôn lúc sau liền không có lại trở về, người trong thôn cũng không biết hắn đều đi nơi nào. Ai có thể biết kia Lâm Kiến quân thế nhưng sẽ quăng ngã hỏng rồi chân, cuối cùng còn tự sát đâu. Lâm Nhân. Nhà ta như vậy hơn mệnh, chỉ dùng ngươi này một mạng tới để, quá tiện nghi ngươi. Lâm Thạch một bên âm ngoan nói này đó, một bên đem dao nhỏ thượng vết máu ở Lâm Nhân trên người xoa xoa, sau đó đem dao nhỏ tàng tiến trong lòng ngực, bước nhanh đi ra nhà ở. Phiêu ở giữa không trung Lâm Nhân, nghe xong Lâm Thạch nói sau, hướng tới trên mặt đất nằm kia phó thân thể nhìn kỹ. Nhưng thấy kia phó thân thể đã chết ấu. không còn có một định điểm tồn tại dấu hiệu giờ phút này lâm nhân cũng bất chấp suy nghĩ lâm kiến quân kia toàn ra sự tình nàng dùng sức hướng kia phó thân thể thượng pháp nàng muốn chạy nhanh trở về kia phó thân thể kia phó thân thể không thể chết được nàng phó thân thể đến tồn tại nếu là cái này lâm nhân đã chết hạ hơn nhưng làm sao bây giờ hắn còn như vậy vui mừng chờ nàng đi theo hắn đăng ký đâu chính là mặc kệ lâm nhân như thế nào hướng trên mặt đất kia phó thân thể thượng pháp cũng chưa biện pháp lại trở lại kia phó thân thể đi Kia phó thân thể chung quanh như là xuất hiện một cái rất mạnh từ trường, nàng này lũ hồn phách một khi tới gần, lập tức đã bị kia cường từ trường cấp bài xích mở ra. Này nhưng đem lâm nhân lo lắng. Tại sao lại như vậy? Như thế nào liền trở về không được đâu? Nàng không cần cùng hạ hân thiên nhân lưỡng cách, nàng mắt thấy liền phải cùng hạ hân kết hôn A. Hạnh phúc mỹ mãn lại ấm áp ngọt ngào sinh hoạt, cũng chỉ kém này cuối cùng một bước, chỉ cần nàng cùng hạ hân đăng ký, lại là một hồi hôn lễ, nàng là có thể cùng hắn bên nhau cả đời. vì cái gì liền tại đây cuối cùng một bức thượng, ra như vậy đại đường dễ đâu. Từ trước nàng luôn là cảm khái người khác sinh tử quá mức vô thường, buổi sáng còn hảo hảo tồn tại, buổi tối thế nhưng liền không có. Hiện tại hảo, như bây giờ vô thường buông xuống đến nàng chính mình trên người, buổi sáng còn ngồi ở hạ hân xe đạp trên ghế sau, nghe hắn nói nào một nhà chụp ảnh quán chiếu ra tới ảnh chụp đẹp, không nghĩ trước sau không đến nửa giờ, nàng liền ở cái này chật trội trong phòng nhỏ vẫn mệnh. Đang lúc lâm nhân lại là sốt ruột lại là khổ sở thời điểm Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống đang ở đổi mới tân phiên bản, đổi mới trong lúc có công năng không thể bắt đầu dùng. Lâm nhân vừa nghe, tức khắc mắng, đổi mới. Như thế nào còn ở đổi mới? Này đều mấy ngày rồi. Như thế nào còn không có đổi mới hoàn thành? Ngươi này đều cái gì phá hệ thống? Thật là muốn đem ta hại chết. Không phải muốn đem nàng hại chết, mà là đã đem nàng hại chết. Lâm nhân càng nghĩ càng bực, khi giận dưới lớn tiếng nói. như vậy rắc rưởi hệ thống ta từ bỏ quá hại người quả thực hệ thống quân ký chủ thỉnh chú ý ký chủ thỉnh chú ý dựa theo ký chủ hiện tại trạng thái còn không thể cởi trói hệ thống một khi thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống bị cởi trói ký chủ khả năng phải bị địa ngục quỷ sai cấp thu đi lâm nhân nghe xong lời này sợ tới mức một trận run run cái quỷ gì kém cái gì địa ngục ta làm như vậy thật tốt sự như thế nào sẽ xuống địa ngục hệ thống quân ký chủ thỉnh chú ý Lâm gia tam thúc người một nhà mấy cái mạng người, tuy bởi vì bọn họ sinh thời làm ác quá nhiều, gặp ác báo, chính là ký chủ có cách làm rất là không ổn. Hại nhân tính mệnh giả, nghiệp sâu nặng, tự nhiên đến xuống địa ngục. Lâm nhân vừa nghe, lại sợ tới mức một run run. Ngược lại tưởng tượng, đúng vậy, liền tính là lâm láo thái cùng lưu tĩnh hương các nàng sinh thời lòng dạ hẹp hỏi, chưa bao giờ làm tốt sự, nhưng tội không đến chết. Chính mình đem các nàng ném vào lao động cải tạo đội lúc sau chẳng quan tâm. Thế cho nên các nàng ở lao động cải tạo đội chết toan chết uổng thật là chính mình làm không đúng. Ai? Có lẽ đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Lưu tính hương quá mức tâm gian, chung rơi vào cái đột tử kết cục, mà chính mình bởi vì bản thân chi thù hận, liên lụy vô tội Lâm kiến quân cùng lâm trụ, mà rơi đến bị Lâm thạch loạn đao thứ chết kết cục. Nghiệp nhân quả báo tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, nhưng nó lại có thể chân chính bỏ qua cho ai. Mỗi người đều cảm thấy chính mình không bình thường. Cảm thấy chính mình làm sự tình đều là đúng, không nghĩ tới đúng lúc thật là như vậy ích kỷ lấy chính mình vì trung tâm ý tưởng, sẽ cực đại cách trở chính mình vì người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ ý tưởng, do đó phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Đợi cho báo ứng tới khi, hối hận không kịp. Giờ phút này lâm nhân trái lại chính mình, chính mình trước nay đều cảm thấy chính mình làm chuyện tốt rất nhiều, có thể tính là một cái người tốt, chính là đợi cho báo ứng tới, lại phát hiện chính mình kỳ thật rất kém cỏi. liên bởi vì lúc ấy ở lâm lão thái cùng lưu tĩnh hương trong tay bị khí cho nên liền đi bước một đem người cấp bước đến như vậy nông nỗi nếu nói lâm kiến quân thấy lưu tĩnh hương làm việc không xấu hảo tâm không có kịp thời từ bên khuyên can hẳn là tao này báo ứng nói kia lâm trụ liền thật là vô tội thực hắn còn chỉ là cái sáu bảy tuổi đại hải tử vốn nên có vô cùng tốt đẹp cả đời lại bởi vì người nhà duyên cơ không ai chăm sóc vô tội chết thảm ai lâm nhân rất là đau lòng thở dài một tiếng cùng hệ thống quân nói Là ta sai, ta không nên như vậy lòng dạ hẹp hòi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chịu không nổi kia Lâm Lao Thái mấy người, xa xa né tránh chính là ta không nên dưới sự tức giận đem các nàng đưa đi lao động cải tạo đội. Kia mấy cái đại nhân tạm thời bất luận, chỉ cần là một cái lâm trụ, chính mình nếu là có thể đi liếc hắn một cái, quan tâm hắn một vài, hắn cũng sẽ không đi được như vậy thảm. Chính là ngay lúc đó chính mình thế, nhưng căn bản là không có một đinh điểm đi gặp kia Hải Tử ý tưởng. Đây mới là nhất đáng sợ chi sở tại. Tư cập này, Lâm Nhân nhịn không được hỏi hệ thống, ta nếu đã phạm vào như vậy lại sai, nhưng còn có cứu lại cơ hội. Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý. Hiện tại ký chủ vẫn cùng thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống chói định, thượng có sửa đổi cơ hội, còn thỉnh ký chủ tiến vào hệ thống. Thành tâm sám hối. Lâm Nhân theo lời, thúc dục ý niệm vào không gian. Chương 490 Từ vây ở không gian. Trong không gian mặt vẫn là bộ dáng cũ, một mảnh 2 ha lớn nhỏ phì nhiêu thổ địa, một gian gia công xưởng. Cùng một tòa hoa viên nhà Tây, phí nhiêu thổ địa thượng, gieo trồng tảng lớn nhân xâm cùng linh chi. Những cái đó rất có chút niên đại nhân xâm cùng linh chi tản mát ra vấn vít sương mù tới. Trước kia lâm nhân cảm thấy những cái đó sương mù hô hấp lên làm người cảm giác thực thoải mái, liền xương hô kia sương mù vì tiên sương mù. Ngay thường chỉ là cảm thấy kia tiên sương mù hô hấp làm thân thể rất là thoải mái, hôm nay gần chút nữa kia tiên sương mù, thế nhưng cảm giác kia tiên sương mù như là một đoàn hỏa giống nhau, hít vào thân thể lúc sau. Chỉ đem nàng toàn bộ thân thể thiêu đến ấm áp dễ chịu. Lâm nhân kinh hãi, hỏi hệ thống, như thế nào này đó sương mù làm thân thể của ta như vậy ấm? Đây là có chuyện gì? Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý. Hiện tại ngươi đã không có thân thể, chỉ là một sợi hồn phách, âm khí quá nặng, mà này đó sương mù có thể giúp ngươi xua tan âm khí, bảo vệ nguyên thần. Lại là âm khí, lại là nguyên thần, lâm nhân cũng nghe không hiểu lắm, chỉ nghe xong cái đại khái ý tứ, chính là này đó sương mù đối nàng hữu ích Đã có ích, kia liền ăn nhiều một ít đó là. Vì thế lâm nhân vươn tay tới, bẻ một khối linh chi, bỏ vào trong miệng. Chỉ cảm thấy kia linh chi như là thông linh giống nhau, không cần nàng nhấm ướt, liền thấm vào đến nàng trong thân thể đi. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác thân thể của mình phi thường thoải mái cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng, tinh thần cũng là hảo vô cùng. Như là ngủ say hồi lâu tỉnh lại khi như vậy thần thanh mà khí sảng. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên, ký chủ thỉnh chú ý. Ngày sau ngươi có thể dựa này đó linh chi cùng nhân sâm vì thực. Lâm nhân nhớ tới, chính mình đã không có chân thật thân thể, ước chừng là không cần ăn những cái đó yêu cầu dùng khói dầu lương thực làm được đồ ăn. Chỉ cần này đó linh chi cùng nhân sâm có thể làm nàng cả người thoải mái, thần thanh khí sảng, nàng liền dựa những người này tham cùng linh chi vì thực, cũng không có gì không thể. Như vậy suy nghĩ một trận lúc sau, lâm nhân bỗng nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm. Cái này hệ thống quân, trước kia nói đến nói đi. Cũng chỉ có thể nói như vậy nói mấy câu, rất nhiều lần muốn cùng nó nói chuyện thiếm, đều bị nó khô khang cấp đảo tận ăn uống. Lại không nghĩ rằng hiện tại, cái này hệ thống quân cư nhiên có thể nói này rất nhiều nói, hơn nữa mỗi một câu đều không khô khan, còn rất có giáo dục ý nghĩa. Vì thế nhịn không được hỏi, hệ thống quân, ngươi như thế nào thay đổi đâu? Trở nên có thể vui sướng nói chuyện thiếm. Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý. Bùn hệ thống đổi mới tân phiên bản tiến trình sắp hoàn thành. Tân phiên bản so cũ phiên bản hoàn thiện rất nhiều." Lâm Nhân gật gật đầu, "Hiểu được, nguyên lai like là phiên bản đổi mới công lao a." Đột nhiên, nàng trong lòng bắt đầu có chút chờ đợi, tân phiên bản đổi mới đều dùng vài thiên thời gian. Hơn nữa chưa đổi mới hoàn thành, cái này hệ thống quân liền có vẻ trí năng rất nhiều, đã là có thể cùng nàng bình thường nói chuyện hiếm. Như vậy tân phiên bản đổi mới hoàn thành lúc sau, chẳng phải là sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Không gian bên ngoài, nàng bị Lâm Thạch ám sát bỏ mình, trong không gian mặt Sắp đổi mới hoàn thành tân phiên bản nhiều ít là đối nàng một loại an ủi đi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhân đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi hệ thống, hệ thống quân, ta về sau còn có thể bình thường ra vào không gian sao? Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ hiện tại trạng thái không thích hợp ở không gian bên ngoài lưu lại. Lâm Nhân nóng nảy, ta đây muốn thấy Hạ hơn làm sao bây giờ? Hắn phát hiện ta đã xảy ra chuyện, khẳng định rất khổ sở. Hệ thống quân, trước kia nàng chỉ là cùng Hạ hơn để chia tay. Hạ Hân đều đại chịu kích thích giống nhau, khổ sở vô cùng, hiện tại nàng thân trung số đau, ngã vào vũng máu bên trong chết thảm, Hạ Hân nếu là thấy lại sẽ như thế nào? Lâm nhân không dám đi tưởng tượng Hạ Hân phát hiện nàng sát chết khi bộ dáng. Nàng thúc giục ý niệm, muốn từ trong không gian ra tới. Nàng muốn đi gặp Hạ Hân. Chính là cái này ngày thường có thể theo nàng ý niệm bình thường ra vào không gian, giờ phút này thế nhưng như là một cái kim trung cháo giống nhau, đem nàng chặt chẽ gắn vào bên trong. Mặc kệ nàng như thế nào thúc giục ý niệm, cũng chưa biện pháp rời đi cái này không gian. Chẳng lẽ nói, là hệ thống đổi mới phiên bản duyên cớ Lâm Nhân trong lòng nghi ngờ nói. Chính là vừa rồi hệ thống con nói, nàng hiện tại trạng thái không thích hợp ở không gian bên ngoài lưu lại. Dựa theo ý tứ này tới suy đoán, vậy cùng hệ thống phiên bản không có quan hệ. Là bởi vì nàng thành một sợi hồn phách, mà không có thân thể, cho nên mới không có biện pháp đi ra ngoài không gian. Nếu nàng vẫn luôn là một sợi hồn phách, vẫn luôn không có thân thể. kia nàng chẳng phải là muốn đời đời kiếp kiếp ở trong không gian ngốc đi xuống để ở lôi phong tháp hạ bạch nương tử còn có thể có một cái nhi tử thi đậu trạng nguyên tế tháp cứu mẹ mà nàng lại là liền hôn cũng chưa kết nơi nào tới hải nhi tới cứu nàng huống hồ nàng hiện tại ngốc địa phương cũng không phải là lôi phong tháp không gian bên ngoài người chỉ đương nàng đã chết căn bản không biết nàng ở nơi nào như vậy tưởng tượng lâm nhân trong lòng một trận tuyệt vọng mệt mải hệ thống quân ngươi cho ta một cái lời chắc chắn Rốt cuộc ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi không gian? Ta không nghĩ vẫn luôn đều bị vây ở chỗ này a. Lâm nhân hệ và kê Hệ thống quân. Lâm nhân đợi hơn nửa ngày không chờ đến hệ thống quân cấp cách nói, tức khác một trận tâm cho. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn đời đời kiếp kiếp bị nốt ở cái này trong không gian? Khác sinh hồn tốt xấu còn có thể đầu thai, tiếp tục tiếp theo cái luân hồi nhân sinh. Nàng khét ngược, trực tiếp liền ở chỗ này vây đã chết. Nghĩ đến về sau tuyệt không khả năng cùng hạ hơn gặp mặt. Lâm nhân trong lòng liền một trận bi thống. Ngay thường có thể thường xuyên thấy hắn, không thế nào cảm thấy tưởng niệm, đôi khi còn sẽ ngại hắn luôn tới nàng trước mặt lắc lư, rất phiền. Hiện tại nàng hoàn toàn cùng hắn thiên nhân vĩnh cách, mới phát hiện chính mình trong lòng là như vậy để ý hắn, bị ám sát một cái trước mắt, trước hết nghĩ đến không phải chính mình sinh tử, mà là nghĩ về sau không thấy được hắn nhưng làm sao bây giờ. Biết được chính mình vây ở trong không gian không có biện pháp đi ra ngoài, trước hết nghĩ đến không phải chính mình tự do. mà là nghĩ đến hắn nhìn đến nàng chết thảm, về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng cho tới nay đều cảm thấy hạ hân đối nàng ái, so nàng ái hạ hân muốn thâm, hiện tại nàng phát hiện chính mình trong tiềm thức, hạ hân vẫn luôn đều ở đệ nhất vị. Lâm nhân không cam lòng, nàng lại lần nữa hỏi hệ thống, ta nghĩ ra đi không gian, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc nên làm như thế nào. Hệ thống quân ước chừng là bị nàng liên tiếp hỏi đến có chút không kiên nhẫn, lúc này mới trả lời, ký chủ thỉnh chú ý. Tân phiên bản chưa đổi mới hoàn thành, hệ thống bộ phận công năng đãi định. Lâm nhân bất giác phun ra một hơi tới, nguyên lai sự tình cũng không tuyệt đối, nói không chừng chờ hệ thống tân phiên bản đổi mới hoàn thành, nàng là có thể đi ra ngoài không gian đâu. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, cảm giác rất là tâm mệt. Biết ở hệ thống quân nơi này cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới, chỉ phải trở về hoa viên nhà Tây, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Vào hoa viên nhà Tây phòng ngủ, Lâm nhân dựa theo thói quen, mở ra tủ quần áo, tìm bộ áo ngủ. chuẩn bị thoáng rửa mặt lúc sau liền nằm xuống tới ngủ. Nàng tiến vào phòng tắm, mở ra vòi nước đang chuẩn bị rửa mặt, đương nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm. Phòng tắm trong gương chính mình, hình như là thay đổi bộ dáng. Giờ này khắc này nàng chiếu vào phòng tắm trong gương dung mạo, là nàng xuyên đến thập niên 60 phía trước cái kia kiếp trước bộ dáng. Xem quen rồi thập niên 60 cái này Lâm Nhân dung mạo, đột nhiên nhìn đến chính mình xuyên qua phía trước thật mặt, Lâm Nhân rất có chút không thích ứng Nàng giơ tay ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, xác định không thể nghi ngờ, đây là xuyên qua trước kia chính mình. Chỉ là lúc đó chính mình được bệnh bạch cầu, trần chùi đầu không nói, còn vẻ mặt trắng bệnh, mà hiện tại chính mình một đầu đen nhánh tóc dài, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua muốn xinh đẹp một ít. Lâm nhân thưởng thức trong chốc lát chính mình gương mặt, đột nhiên trái tim rút rẩy, nếu nàng đã khôi phục đến kiếp trước dung mạo, không hề là thập niên 60 cái này lâm nhân dung mạo. Như vậy hay không đã nói lên nàng cùng thập niên 60 cái này Lâm Nhân đã hoàn toàn không có quan hệ, rốt cuộc không có biện pháp lấy thập niên 60 Lâm Nhân dung mạo kỳ người. Chương 495 chân thật cảnh trong mơ. Thiên. Như vậy tưởng tượng, thật là có cái này khả năng. Thập niên 60 cái này Lâm Nhân thể xác bị Lâm Thạch loạn đao chém chết, sớm đã rách nát, đợi cho Di Hải một chôn hậu sự một làm, thế gian này liền sẽ không có nữa Lâm Nhân người này. Và lại nàng lúc trước vốn dĩ chính là mượn xác hoàn hồn. Mượn thập niên 65 nhân gần chết thân thể, đều không phải là kia khối thân thể chính chủ. Hiện tại kia khối thân thể đã phế, mà linh hồn của nàng lại ở trong không gian vây khốn, nàng cùng kia khối thân thể duyên phận đã là hết, tự nhiên liền khôi phục đến nàng chính mình này thật mặt, lại không có biện pháp lấy thập niên 65 nhân gương mặt kỳ người. Trong lúc nhất thời lâm nhân trong lòng rất là khổ sở, nếu thay đổi dung mạo, kia mặc dù nàng ra không gian, thấy hạ huân, hạ huân cũng sẽ không nhận được nàng. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ là một mạt du hồn, mặc dù hạ hân có thể tiếp thu nàng xuyên qua, tiếp thu nàng lúc trước mượn sắc hoàn hồn, cũng không có biện pháp tiếp thu nàng chỉ là một mạt du hồn. Chẳng lẽ nói, nàng cùng hạ hân chi gian duyên phận liền phải như vậy hết? Chính là rõ ràng hôm nay buổi sáng bọn họ còn chuẩn bị đi đăng ký kết hôn A. Lâm nhân đứng ở kính trước, thật lâu không thể nhúc nhích có độn đau từ nàng trong lòng chỗ sâu trong lan tràn mở ra, từng đợt kích thích cả người thần kinh, thả một trận so một trận đau. Nàng đã là không có thân thể, nàng có thể đau đến chỗ nào đi. Nàng đây là ở thế hạ hơn đau. Hạ hân như vậy đầy cõi lòng vui sướng muốn cùng nàng kết hôn, lại kết quả là liền kém cuối cùng một bước, thế nhưng ra chuyện như vậy. Nàng không dám đi tưởng hạ hân biết việc này lúc sau sẽ là như thế nào phản ứng. Người thương, đột tử vũng máu, như vậy bi thảm tình hình, hạ hân hắn nên như thế nào đi đối mặt. Lâm nhân như vậy tưởng tượng, trong lòng liền lại là một trận độn đau lan tràn khai. Ai? Tạo hóa trêu người. Nàng này hệ thống sớm không đổi mới vãn không đổi mới, cố tình đuổi ở như vậy mấu chốt thượng đổi mới. Lần sau cùng Hạ Hân gặp mặt, cũng không biết sẽ là khi nào, thậm chí, nàng về sau còn có thể hay không nhìn thấy Hạ Hân đều khó nói. Nàng này mạt du hồn, đừng nói là hiện tại bị nhốt không gian không thể đi ra ngoài, mặc dù là ngày sau có ra không gian cơ hội, cũng rất có thể sẽ bị địa ngục quỷ sai phát hiện. Trốn đông trốn tây, nơi nào còn có cơ hội tìm Hạ Hân? Mặc dù là tìm được rồi. Hắn có thể thấy du hồn trạng thái nàng sao. Lâm nhân hãy còn khó chịu hảo một trận. Sau đó nàng cảm thấy chính mình không thể lại như vậy miên man suy nghĩ đi xuống, còn như vậy tưởng đi xuống, không đợi hệ thống đổi mới hoàn thành, nàng chính mình trước muốn hầm hực mà chết. Vì thế nàng lau nước mắt, rửa mặt, đi đến trên giường nằm. Trong vòng một ngày đã trải qua này rất nhiều biến cố, trong lòng đã là mệnh đến không được, chính là nàng lại ngủ không được. Chan trọc, lan qua lộn lại, rất muốn ngủ, lại là vô luận như thế nào đều ngủ không được. Lâm nhân trong lòng lại là hầm hực lại là bực bội, khó chịu cơ hồ muốn điên mất. Nàng cần thiết ngủ, chỉ có ngủ rồi mới có thể từ kia hầm hực cùng đau lòng bên trong giải thoát, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không để ý tới. Vì có thể hảo hảo ngủ một giấc, nàng rời giường tới, đi đến đồng ruộng bên cạnh tới nhân sâm cùng linh chi. Thúc dục ý niệm, điều kia suối nước nóng chỉ thủy tới tới nhân sâm cùng linh chi, trước kia nàng bộ dáng này tới một lần sau liền sẽ bởi vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều mà thực mau ngủ. Hiện tại nàng liều mạng tới tới đồng ruộng cây cối, vì chính là đem chính mình mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, sau đó nặng nghề ngủ. Chỉ cần có thể ngủ, vậy cũng đã chết giống nhau, xong hết mọi chuyện, cái gì đều không cần để ý tới. Như vậy liều mạng tưới cũng không biết tới bao lâu, 2 hecta diện tích đồng ruộng bị nàng tưới đến thấu thấu thời điểm, nàng rốt cuộc bởi vì tinh thần lực chống đỡ hết nổi mà ngủ rồi đi. Xác thực một chút nói, hẳn là kẻ xịu đi. Như thế cũng không biết hôn mê bao lâu, dần dần. trong đầu bắt đầu xuất hiện một ít cảnh trong mơ nói là cảnh trong mơ rồi lại phá lệ rõ ràng rất giống là nàng tự mình trải qua quá giống nhau cảnh trong mơ bên trong là một cái thôn đầu sông lớn đúng là giữa hè tới đồng ruộng là lúc sông lớn bên trong nước sông xôn xao lưu động đông dưng có mấy cái bướm bình tiểu hài tử trong tay dẫn theo căn nhánh cây đương tiểu mã vui đùa ầm ĩ chạy tới giữa hè thời tiết quá nhiệt lại này đó bọn nhỏ chơi đùa lâu lắm cảm giác rất có chút nhiệt thấy xôn sao chạy xuôi nước sông lúc sau liền sôi nổi bỏ qua trong tay nhánh cây hướng tới bờ sông chạy đi mới đầu bọn nhỏ chỉ là liêu thủy vui đùa ầm ĩ ngươi bắt ta một chút ta ở trên người của ngươi sái một phủng bọc nước dần dần vui đùa ầm ĩ có chút biến vị có hai cái tiểu hài tử không biết vì cái gì ở trong nước vặn đánh lên tới Thức mau mặt khác tiểu hài tử liền bắt đầu tới chợ trận tiến đến chợ trận bọn nhỏ chung một cái có lẽ là nghe chính mình người trong nhà nói qua cái gì chỉ vào cái kia bị vặn đánh một thân thủy hài tử mắng ngươi là cái phần tử xấu mẹ ngươi cùng ngươi mãi còn có ngươi ca đều là phần tử xấu ngươi là cái tiểu phần tử xấu mặt khác hài tử nghe xong lời này kia còn lợi hại tức khác vây quanh đi lên đả đảo phần tử xấu đả đảo phần tử xấu không thể làm hắn dạy hư chúng ta vì thế một đoàn hài tử vây hầu kia một cái hài tử thực mau đứa bé kia đã bị đẩy mạnh trong nước mới đầu đứa bé kia rơi vào trong nước còn lung tung vùng ây lớn tiếng kêu cứu Dần dần, kia hải tử liền phịch bất động. Lại sau lại, xuôn sao dòng nước thanh bao phủ hết thảy, trên mặt nước rốt cuộc nhìn không thấy kia hải tử vừa rồi phịch ra tới sóng gợn. Thấy mặt nước phía dưới rốt cuộc không có động tĩnh, đám kia hải tử lúc này mới phát hiện gặp rắc rối, sôi nổi bị doa sợ, xoay người liền chạy. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ, dần dần, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối sầm xuống dưới. Tan tầm đại nhân nghe xong bọn nhỏ đôi câu vài lời. biết trong thôn đầu có hải tử gặp họa sôi nổi mang theo ra hỏa cái tới vớt người chính là nơi nào còn vớt được đến thời gian đều đi qua lâu như vậy hơn nữa dòng nước như vậy cấp kia gặp khó hải tử sớm không biết bị vọt tới chạy đi đâu thời gian liền như vậy qua 7-8 ngày rốt cuộc ở sông lớn hạ du đường sông một chỗ phân nhánh khẩu xuất hiện một khối hải tử thi thể sắc chết hư thối nghiêm trọng sớm đã biện không rõ thật mặt trong mộng lâm nhân bị hắn thi thể doa hư kinh hãi dưới chuyển tình lại tình lại là lúc trái tim đều còn dọa đến bang bang loạn nhảy dạ dày bên trong còn bởi vì kêu bi thảm lại có thể sợ một màn sợ tới mức không ngừng quay cuồng đáng sợ thật là đáng sợ bi thảm thật là quá thảm lâm nhân biết chính mình kia cảnh trong mơ căn bản không phải mộng mà là lâm trụ chết thảm chân tướng là ông trời làm nàng tận mắt nhìn thấy vừa thấy lâm trụ tử trạng làm cho nàng rõ ràng minh bạch chính mình phạm đến sai có bao nhiêu trọng sao nếu nàng không có đem lưu tính hương lâm lao thái cùng với lâm thạch cấp đánh thành phần tử xấu Như vậy 6-7 tuổi lớn nhỏ lâm trụ liền sẽ không bởi vì người trong nhà là phần tử xấu mà bị bạn chơi cùng nhóm khi dễ, liền sẽ không như vậy tuổi nhỏ liền như vậy bi thảm chết đi. Ta sai rồi. Lâm nhân lẩm bẩm nói thầm nói, ta thật sự biết sai rồi. Chính là biết sai rồi lại có ích lợi gì. Quá muộn. Làm người đau lòng bi kịch đã là đúc thành, sở hữu sự đã sớm đã không có biện pháp vắn hồi. Chương 496 thăng cấp hoàn thành. Hơn một người, phi thường đơn giản, bị người khi dễ. bị người mắng, bị người tinh kế. Hận một người lý do có thể có rất nhiều, đôi khi khả năng chính là bởi vì xem người nọ không vừa mắt, cho nên bất chi bất giác liền hận thượng. Chính là từ hận chuyển vì khoan thứ, lại là quá khó. Tâm lượng không đủ đại, nội tâm không đủ từ thiện, tâm mắt không đủ rộng lớn, lợi kỷ chi tâm quá mức nồng hậu, Cũng chưa biện pháp sinh ra khoan thứ chi tâm. Chính là một người không hiểu đến khoan thứ, liền sẽ nhường đường lộ càng đi càng hẹp, cuối cùng khả năng liền sẽ gây thành rất nhiều nhân gian thảm kịch. hại người cuối cùng vẫn là hại mình nàng làm thập niên 65 nhân khi sở trải qua những cái đó sự còn không phải là tốt nhất ví dụ lưu tĩnh hương cùng lâm lão thái khi dễ nàng nàng liền hung hăng đánh trả trở về lại còn phải lâm trụ vô tội chết thảm đến cuối cùng nàng chính mình cũng chết ở lâm thạch báo thù đau hạ nếu nàng lúc ấy hiểu được con thứ đối đãi lưu tĩnh hương cùng lâm lão thái có thể thủ hạ lưu tình như vậy lâm trụ sẽ không phải chết như vậy nàng chính mình liền cũng sẽ không chết như vậy thảm rất nhiều sự tình Thế nhân chỉ nhìn đến ngươi chết ta sống liệu mạng tranh đấu trường hợp, lại rất khó biết đấu chết những người đó trong lòng hối hận. Bởi vì người thường thường đều là đại sai đúc thành, Hạ Hoàng tuyển, vào âm ty, mới ý thức được chính mình sai lầm, bắt đầu phát tâm ăn năn. Chính là tồn tại người nào biết đâu rằng âm ty những người đó ăn năn, bọn họ sở nhớ kỹ chỉ là người nọ tồn tại thời điểm là như thế nào ngoan độc, như thế nào ích kỷ, như thế nào vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Giờ này khắc này, lâm nhân ước chừng hiểu được cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống thâm trình tự hàng nghĩa cái này thiên đường hệ thống lựa chọn thích hợp ký chủ tiến hành trói định sau đó chỉ đạo ký chủ giúp đỡ như thế ích lợi đại chúng phát huy mạnh chính nghiệm đồng thời giúp đỡ ký chủ ở một ít cụ thể sự tình giữa hiểu được nhân sinh hiểu được nhân quả hiểu được thiên đạo tẩy sạch trong lòng vần đục khai quật tự tính nguyên thần trung thiện mỹ cuối cùng có thể viên mãn tu hành đi đến thiên đường hưởng phúc như thế thiên đường khai phá cái này hệ thống người không thể nói không cần tâm lương khổ cái này hệ thống đã có thể lích lợi ký chủ còn có thể trợ giúp ký chủ không ngừng thăng hoa tự tâm tự tính đi theo thiên đạo tu tập viên mãn tự thân rời đi phạm trần khổ ếch lên tới thiên đường hưởng phúc lâm nhân trong lòng vừa mới cân nhắc xong này đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi ký chủ thỉnh chú ý ký chủ thỉnh chú ý ký chủ trong lòng sở cảm cùng hệ thống thuộc tính tương phù hợp hệ thống đổi mới hoàn thành ký chủ liền có thể đi ra ngoài không gian lâm nhân ám đạo Cái này hệ thống thật là kỳ, nàng trong lòng tưởng cái gì, cái này hệ thống thế nhưng cũng có thể cảm giác đến. Ngược lại tưởng tượng, cái này hệ thống vốn dĩ liền cùng nàng tâm niệm nghị thông suốt, cái này trong không gian mặt sở hữu đồ vật nàng chưa bao giờ tất động thủ, tất cả đều có thể thông qua tâm niệm cùng ý niệm đi thao tác. Nếu nàng có thể thông qua ý niệm thao tác toàn bộ hệ thống trong không gian đồ vật, như vậy cái này hệ thống không gian có thể cảm giác đến nàng trong lòng tư tưởng cùng hiểu được cũng liền chẳng có gì lạ. Từ từ. Vừa rồi hệ thống quân nói gì đó? Nàng có thể đi ra ngoài không gian. Vì thế lâm nhân bội hỏi, hệ thống quân, ngươi vừa rồi nói ta có thể đi ra ngoài không gian. Lời này thật sự. Hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ trong lòng sở cảm, cùng hệ thống thuộc tính tương xứng, đợi cho hệ thống đổi mới hoàn thành, ký chủ liền có thể tự do xuất nhập không gian. Lâm nhân ám đạo, tiên nếu là trong lòng ta sở cảm cùng hệ thống thuộc tính bất đồng đâu? không phải muốn vĩnh vĩnh viên viên bị nhốt ở cái này trong không gian không được siêu sinh. Hệ thống lại một lần cảm giác đến lâm nhân trong lòng suy nghĩ, nhắc nhở nói, ký chủ thỉnh chú ý. Nếu là ký chủ trong lòng sở cảm cùng hệ thống thuộc tính bất đồng, như vậy hệ thống sẽ cung cấp quyển sách bao nhiêu cùng ký chủ tham đọc, ký chủ tham đọc được cùng hệ thống thuộc tính tương xứng, mới có thể tự do xuất nhập không gian. Lâm nhân ám đạo, liền nói đi, cái này hệ thống khai phá giả chính là vì trợ người sinh ra chính nghiệm, phát huy mạnh chính, nghiệm, tâm niệm bất chính. Này hệ thống chính là cái nhà giam, tâm nhập chính, cái này hệ thống đó là cái mọi việc đều thuận lợi phát bảo. Giờ phút này nàng có điểm may mắn, còn hảo tự mình ngộ tính không tồi, lại có nhất định thiện căn, bằng không không biết muốn tại đây trong không gian vây bao lâu. Tư cập này, Lâm Nhân lại hỏi, hệ thống quân, lúc này đây hệ thống đổi mới, còn phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống đổi mới hoàn thành, sẽ tự nhắc nhở ký chủ. Lâm Nhân tưởng lại lần nữa xác nhận một chút. Thật sự hệ thống đổi mới hoàn thành, ta là có thể đi ra ngoài không gian. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thỉnh chú ý. Vì đi ra ngoài không gian lúc sau hết thể thuận lợi, thỉnh ký chủ thành tâm đọc kệ văn, vì người chết cầu phúc, vì chính mình tiêu tội. Lâm nhân hỏi, kệ văn. Cái gì kệ văn? Nàng nhưng thật ra muốn làm điểm sự tình vì chính mình chủ tội, vì lâm chủ cầu phúc, chính là nàng trong không gian mặt nơi nào có cái gì kệ văn. Hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý. Kệ Văn ở ký chủ phòng ở trong thư phòng. Lâm Nhân vừa nghe, lập tức chiều thư phòng chạy đi. Kệ Văn ở trong thư phòng, hệ thống quân cũng không nói sớm. Nàng thừa dịp hiện tại bị nhốt không gian ra không được, vừa lúc dốc lòng đọc Kệ Văn, vì Lâm trụ cầu phúc, vì Hạ huynh cầu phúc, càng vì chính mình cầu phúc, khẩn cầu ông trời làm nàng rời đi không gian lúc sau còn có thể gặp gỡ này hai người, làm nàng có cơ hội quan tâm Lâm trụ, có cơ hội cùng Hạ vân tái tục tiền liên duyên, không biết là bỏ đi thân thể thoải mái. Hồn phách linh tính tăng cường, vẫn là nàng ăn linh chi nhân sâm, được bảo vật thêm vào, bắt đầu niệm tụng kệ văn lúc sau, liền cảm giác cả người giống bị hút vào trong hư không một đạo ánh sáng trung, lại phân không trong sạch trời tối đêm, toàn tâm dung nhập kệ văn, tinh lọc chính mình. Cũng không biết như vậy trạng thái duy trì bao lâu, chợt nghe đến hệ thống nhắc nhở âm nói, ký chủ thỉnh chú ý, hệ thống đổi mới hoàn thành. Thỉnh ký chủ xem xét Tân hệ thống. Lâm Nhân mở to mắt, tự trong thư phòng án thư mặt sau này trương ghế rửa đứng dậy. nhấc chân đi đến thư phòng cửa sổ bên, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nay không xem không biết, vừa thấy dưới rất là kinh ngạc. Nguyên bản chỉ có một mảnh đồng ruộng, một gian gia công xưởng, cùng một tòa hoa viên nhà Tây không gian, cư nhiên lập tức mở rộng thật nhiều thật nhiều. Giờ phút này nàng đứng ở ngoài cửa sổ chi mục nhìn lại, trước hết nhìn đến chính là một tòa xanh biếc núi lớn. Sau đó là chân núi một loan con sông. Còn sông trên bờ là một tảng lớn đất trống, đất trống bên kia mới là lúc trước kia một mảnh đồng ruộng Không chỉ có như thế, nàng này tòa hoa viên nhà Tây bên ngoài còn nhiều một tảng lớn hoa viên. Trong hoa viên mặt nở khắp đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Xinh đẹp cực kỳ. Nàng liên nói sao, nếu là hoa viên nhà Tây, nơi nào có thể thiếu hoa viên? Không có hoa viên hoa viên nhà Tây, nhiều nhất chỉ là một tòa chuỗi lùi biệt thự. Xem ra hệ thống khai phá giả vì lúc này đây hệ thống đổi mới, thực hoa không ít tâm tư. Lúc này đây đổi mới, thật là làm người phi thường vừa lòng. Lâm nhân quyết định. Đem không gian đồng ruộng kia mấy cây đã là lớn lên rất là thô tráng đại cây ăn quả cấp nhổ trồng đến tân xuất hiện trên núi đi. Như vậy chỉnh khối đồng ruộng liền đều có thể không ra tới loại nhân sâm cùng linh chi. Chương 497 lại có thể đương người. Dù sao đến lúc đó thu hoạch trái cây, nàng chỉ cần thúc giục một chút ý niệm liền hảo, không cần nàng bản nhân thực địa đi ngắt lấy. Cho nên cây ăn quả gieo trồng địa phương cũng không cần quá chú ý. Di tải cây ăn quả phía trước, lâm nhân không quên dò hỏi hệ thống, hệ thống quân. Ta hiện tại có thể đi ra ngoài không gian sao? Nói là hệ thống đổi mới hoàn thành, nàng là có thể đi ra ngoài không gian. Hiện tại hệ thống đổi mới đã là hoàn thành, nàng có phải hay không hiện tại liền có thể đi ra ngoài không gian. Lúc này chỉ nghe hệ thống nhắc nhở âm nói, ký chủ thỉnh chú ý. Thời cơ chưa thành thục, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lâm nhân bất giác buồn bực, hay là cái này hệ thống quân cũng học được lừa người. Rõ ràng nói tốt hệ thống đổi mới hoàn thành nàng là có thể đi ra ngoài không gian. Hiện tại hệ thống đã là đổi mới hoàn thành, rồi lại nói cái gì thời cơ chưa thành thục yêu cầu chờ đợi. Rốt cuộc đây là mấy cái ý tứ. Lừa nàng lưu tại trong không gian, vẫn là lại đã xảy ra cái gì đoán trước ở ngoài đột phát sự kiện. Vì thế lâm nhân hỏi, hệ thống quân, ta còn phải chờ đợi bao lâu? Hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý. Thời cơ chưa thành thục, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lâm nhân vô ngữ đến cực điểm, biết hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới, cho nên chỉ phải từ bỏ. Chờ đợi liền chờ đợi đi, dù sao này đổi mới lúc sau không gian rất là mỹ lệ mở mang, ở tại trong không gian trừ bỏ một người có chút nhàm chán, mặt khác cũng khỏe. Cái này hệ thống chính là thiên đường bên trong người khai phá, thiên đường bên trong người hẳn là sẽ không lừa bị người, cho nên liền như vậy chờ xem. Cứ như vậy, lâm nhân lấy trong không gian linh chi cùng nhân sâm vì thực, ba ngày xử lý trong không gian mặt thu hoạch, đem bình thường thu hoạch gieo trồng đến kia tòa núi cao đi lên, hoa viên nhà tây bên đồng ruộng chỉ gieo trồng nhân sâm cùng linh chi. Buổi tối niệm tụng kệ văn, vì chính mình nhận thức người cầu phúc, vì chính mình tiêu tội. Bởi vì không có cụ thể lịch ngày có thể làm tham khảo, như vậy một chủ cũng không biết cụ thể ở trong không gian ở bao lâu. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân đang ngủ ngon lành, đồng nhiên giống như từ trên cao ngã xuống giống nhau, thân thể không hề dấu hiệu bắt đầu tự do vật rơi, Lâm Nhân hoảng hốt, cả người tức khắc dọa tỉnh. Lại trước mắt một mảnh hát ám cái gì đều thấy không rõ. Rõ ràng nàng là nằm ở không gian hoa viên nhà Tây trên giường. như thế nào thật giống như từ trên cao ngã xuống dưới giống nhau kinh nghi dưới lâm nhân giật giật tay chân nay bất động liền bãi mới vừa vừa động đạn trên tay trên chân tức khắc xuyên tim đau chặt đứt xương cốt giống nhau cái này làm cho lâm nhân rất là buồn bực chính mình chỉ là một mạt du hồn đều đã không có thân thể như thế nào sẽ cảm giác được chặt đứt xương cốt giống nhau đau nhức còn đang nghi hoặc một đạo rất là bén nhọn rộng nư chui vào nàng lỗ thai châm rút cái ống rút này những lung tung rối loạn đồ vật tất cả đều cho ta rút ngươi ngươi còn có ngươi cho ta đem nàng nâng đi ra ngoài không được ngươi này đem nàng nâng đi nàng liền mất mạng một cái lược hiện dàn mua thanh âm khuyên cắn nói bén nhọn giọng nữ lại vang lên mệnh không có năm nay mùa hè động đất thời điểm nàng nên nhanh nhẹn đi tìm chết chúng ta một nhà lớn nhỏ ăn mặc cần kiệm tích cóp điểm tiền mồ hôi nước mắt tất cả đều bị nàng hút đi bó lớn bó lớn tiền giấy nện ở nàng cái này tàn phế trên người cũng không thấy nàng có thể động đậy một chút Nhà của chúng ta hiện tại nghèo đến liền mấy cái hài tử ăn tết tiền mừng tuổi đều sắp lấy không ra. Như vậy thai tinh, sớm chết sớm hảo. Nói xong, không cho người khác khuyên can cơ hội, kia nữ trực tiếp tới nâng người. Lâm nhân cảm giác chính mình bị bọn họ nâng đến cả người làm đau, nghề hà nàng mới vừa tiến vào thân thể này, còn không có hoàn toàn thích ứng, muốn kêu lại kêu không được. Vừa rồi kia nữ nhân nói nói, lâm nhân nghe được rõ ràng, người khác lời nói thanh, ngoài cửa tiếng bước chân, cùng với trong phòng kia sợi nước sắt chuẩn bị. Nàng đều cảm giác rõ ràng Như thế nàng nếu là còn không rõ chính mình lại tái thế là người Thật sự là bạch mù nàng phía trước kia hai đời sở ăn cơm Lúc trước hệ thống quân nói thời cơ chưa thành thục Làm nàng kiên nhận chờ đợi Hẳn là chính là chỉ mượn xác hoàn hồn cơ hội tốt chưa tới Thẳng đến có thích hợp thân hình mới có thể làm nàng ra tới không gian đi Lâm nhân vừa nghĩ này đó Một bên bị người nâng ra bệnh viện Phóng thượng một chiếc không biết cái gì cấu tạo trên xe Một đường sóc này Lôi kéo xe người đem nàng kéo đến một cái không biết địa phương nào. Đem nàng cho ta nâng đến kia trong phòng mặt đi. Bén nhọn giọng nữ nói. Này! Này không phải lập tức liền phải hủy đi phá phòng ở. Có người kinh ngạc. Bén nhọn giọng nữ, liền tính muốn hủy đi, cũng đến chờ thêm xong năm lại hủy đi. Các ngươi chỉ lo đem người cho ta nâng đi vào. Mặt khác cho ta thiếu sen mồm, lão nương lại không ít các ngươi chỗ tốt. Lâm nhân vừa nghe, trong lòng ám đạo. Nữ nhân này đã có tiền mướn người tới đem nàng từ bệnh viện nâng ra tới, như thế nào sẽ nghèo đến liền hài tử tiền mừng tuổi đều lấy không ra. Xem ra phía trước nữ nhân này lời nói, bất quá đều là trận tròn mắt cấp xả ra tới nói dối. Chỉ là lâm nhân hiện tại còn không có nháo minh bạch, chính mình cùng nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì phải bị nàng như vậy đối đãi? Khi nói chuyện, lâm nhân lại cảm giác thân thể bị một trận quay cuồng, vài người đem nàng từ trên xe nâng xuống dưới. phòng tới một cái tràn đầy mốc xú vị cùng đuổi đất vị phá trong phòng. Ngay sau đó, keo kẹt một tiếng, như là ván cửa bị khép lại thanh âm. Sau đó ngoài cửa kia xuyến hôn đột tiếng bước chân dần dần đi xa. Lại sau lại, quay chung quanh Lâm Nhân trừ bỏ kia hướng nuôi mốc xú vị cùng đuổi đất vị, liền chỉ có vô biên yên tĩnh. Lâm Nhân rất muốn tìm hiểu một chút chính mình hiện tại rốt cuộc thân ở nơi nào, giờ này khắc này lại là ngày mấy tháng mấy, đáng tiếc, nàng trước mắt một mảnh hát ám, tứ chi lại không thể nhúc nhích. cho nên chỉ có thể trước nơi xa nằm từ từ tới nếu nàng không có tới thân thể này nguyên chủ bị nữ nhân kia như vậy thô man cấp nâng ra bệnh viện hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng lúc này đây cùng thượng một lần xuyên qua thập niên 60 giống nhau nguyên chủ gần chết hết sức nàng tiếp quản thân thể chỉ là lúc này đây về thân thể này tin tức cũng không có giống thượng một lần như vậy nhanh chóng đồng bộ lúc này đây nàng này đều mượn xác hoàn hồn lâu như vậy đều còn không có lại tiếp thu đến bất cứ về nguyên chủ tin tức lâm nhân cân nhắc Có hay không có thể là bởi vì thân thể này bị thương quá mức nghiêm trọng, thân thể nào đó cơ năng bị tổn thương. Vì thế vội thúc dục ý niệm, từ trong không gian lộng khối linh chi hàm trong miệng. Bởi vì đã có thân thể, không thể giống du hồn khi như vậy làm linh chi tự động dung nhập, nàng đến ném ra cầm cốt cẩn thận nhấm nuốt sau đó lại nuốt mới được. Lại không biết nguyên chủ bị thương nghiêm trọng, mặc dù là lại đơn giản bất quá nhấm nuốt động tác cũng rất là quá sức. Lâm nhân chịu đựng đau nhức nhai một khối linh chi xuống bụng, dần dần. Linh chi hiệu dụng phát huy ra tới, đến tử tứ chi đau đớn không như vậy lợi hại. Hô lâm nhân phun ra một ngụm cho khí, mặc kệ lần này bắt đầu có bao nhiêu thảm, cuối cùng lại có thể đưa người. Chính thở dài gian, chợt nghe ván cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, sau đó có tiếng bước chân bước nhanh vào phòng tới. Ngay sau đó liền nghe được một thiếu niên thanh âm kêu lên, phi, phi. Này phá trong phòng cũng thật dơ. Chương 498 tiểu hỗn đản. Giọng nói lạc chỗ, kia thiếu niên hẳn là phát hiện lâm nhân tồn tại. Không khỏi gì một tiếng, đi lên trước tới, do hỏi, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Lâm nhân cũng muốn biết chính mình là ai, càng muốn biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Nề hà nàng cả người trọng thương, mắt không thể thấy, vừa mới nhai khối linh chi đều lao lực, càng miễn bản trả lời hắn này hai vấn đề. Nàng tích cóp tốt một chút sức lực, lúc này mới thử mở miệng, hỏi lại kia thiếu niên, ngươi, lại là ai? Ta. Thiếu niên hắc hắc cười hai tiếng, ta a ta họ lâm. tên gọi tiểu hôn đản họ lâm lâm nhân trong lòng ám đạo thế nhưng cùng ta cùng họ chỉ là tên này một người tên sao có thể kêu tiểu hôn đản còn đang nghi hoặc chợt nghe ngoài cửa một cái phụ nhân kêu to chạy tới tiểu hôn đản tiểu hôn đản ngươi lăn ra đây cho ta ngươi tốt nhất đừng làm cho ta tìm được bằng không ta không đánh đoạn chân của ngươi lại nhiều lần trộm lao tử tiền xem ta không đánh chết ngươi kia phụ nhân một bên giống giận một bên từ ngoài cửa phòng trải qua kia thiếu niên thấy ném xuống kia phụ nhân, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa lại tới hỏi lâm nhân, ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, trên người không phải bó thạch cao chính là quấn lấy băng gạc, như thế nào không đi bệnh viện nằm. nay phá phòng ở, lại dơ lại sú, ngày thường mọi người trải qua nơi này đều vòng đến rất xa, ngươi như thế nào thiên tới nơi này nằm. Lâm nhân ám đạo, không phải ta thiên tới nơi này nằm, ta là bị người cấp ném tới nơi này tới. Thiếu niên thấy nàng không nói lời nào. đoán nàng khả năng nói chuyện không có phương tiện liền hỏi tương đối dễ dàng trả lời vấn đề ngươi tên là gì thông thường một người tên chỉ có hai chữ hoặc ba chữ nhiều nhất không vượt qua bốn chữ nàng bị thương nặng trả lời tên luôn là không ngại đi lâm nhân sơ sơ xuyên tới thế giới này cố ý tìm người tìm hiểu một ít cơ bản trạng huống liền tưởng cùng kia thiếu niên bộ cái gần như toại tích cốc tích cốc kính nói tên của mình lâm nhân thiếu niên tức khắc hiểu được cái gì ai nha ngươi chính là ngô chủ nhiệm cái kia tư sinh nữ Lâm nhân trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ thân thể này nguyên chủ tên cũng kêu Lâm nhân. Hoặc là, trong thế giới này thiếu niên này nhận thức nào đó nữ tử cũng kêu Lâm nhân. Tên gì đó, trước vứt bỏ không nghĩ, hiện tại Lâm nhân liền tưởng lộng biết rõ ràng, năm nay là công nguyên nào một năm. Thiếu niên khó hiểu, cái gì công nguyên. Năm nay là 1976 năm A, kia bốn người bị dập nát, hai vị thực ghê gớm đại nhân vật qua đời. Nói tới đây, thiếu niên không khỏi kỳ quái. Ngươi sẽ không liền này cũng không biết đi Lâm nhân trong lòng một trận buồn bã Chính mình ở trong không gian mệt nhọc một đoạn thời gian mà thôi Không nghĩ không gian bên ngoài thế Nhưng đi qua mười mấy năm thời gian Bất quá bất hạnh trung vận hạnh Nàng không có mặc đi tương lai hoặc là các thế giới khác 1976 năm Hạ hơn tuổi tắc bất quá 35-6 Đúng là một người nam nhân đời này tốt nhất niên hoa Nếu là nàng có thể cùng hắn gặp lại Mà hắn cũng có thể tiếp thu nàng Hắn hai cái vẫn là có thể bên nhau lâu dài Nghĩ tới hạ hân, lâm nhân trong lòng thực không phải cái tư vị, không biết hạ hân này mười mấy năm qua, qua đến tốt không. Hắn là vẫn luôn nhớ rõ nàng, vẫn là sớm đã đem nàng quên. Hắn là vẫn luôn lẻ loi một mình, vẫn là đã cưới nữ nhân khác tổ kiến chính hắn gia đình. Tưởng tượng đến hạ hân có khả năng sẽ đã quên nàng, mà cùng người khác kết hôn, lâm nhân trong lòng bất giác liền dâng lên một trận đủ để lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng. Đang lúc lâm nhân vô cùng buồn bã hết sức, bên cạnh kia thiếu niên bỗng nhiên lại hiểu được cái gì, tiêu lên. Ai nha? Ta đã biết. Khẳng định là ngô chủ nhiệm trong nhà cái kia cọp mẹ dung không giới ngươi, thừa dịp ngô chủ nhiệm đi nơi khác đi công tác, trộm đem ngươi từ bệnh viện nâng ra tới, cấp ném ở chỗ này, làm cho ngươi nhanh lên đã chết, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm nhân nghe hắn nói có bài bản hẳn hoi, hơn nữa hắn lời nói nội dung cùng chính mình tao ngộ rất là tương xứng, không khỏi hiểu được, nguyên lai like chính mình hiện tại này thân thể nguyên chủ cũng là kêu Lâm nhân. Chỉ là này Lâm nhân phi bị Lâm nhân. Đời trước cái kia lâm nhân là lâm gia thôn một cái tiểu thôn cô, mà này một đời cái này lâm nhân lại là cái gì ngô chủ nhiệm tư sinh nữ? Chỉ là, nô chủ nhiệm là ai? Lâm nhân theo bản năng hỏi, thiếu niên bất giác lại minh bạch quá cái gì, ngươi khẳng định là tại động đất thời điểm bị tạm thật sự, cho nên rất nhiều chuyện không lộng minh bạch. Nô chủ nhiệm đương nhiên chính là ngươi thân sinh phụ thân A ngươi vốn là đường huyện người, động đất thời điểm người trong nhà cũng chưa, liền mạng ngươi đại bị cứu ra tới, còn bị ngô chủ nhiệm cấp tìm được. Mang về kinh thị tới Khi nói chuyện, bên ngoài lại có phụ nhân tiếng gào truyền đến Tiểu hôn đản, Ta biết ngươi giấu ở này phá trong phòng Chạy nhanh lăn ra đây cho ta Bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Hẳn là kia phụ nhân phía trước Bị hắn lừa dối qua đi Đi phía trước đi rồi một trận không có tìm được hắn Cẩn thận một suy nghĩ Biết hắn khẳng định là tảng tới rồi này phá trong phòng Liền lại quay đầu tới siêu thầm Thiếu niên tự nhiên cũng nghe tới rồi Kia phụ nhân thanh âm Thầm kêu một tiếng, không tốt làm nàng cấp phát hiện ta phải chạy nhanh trốn lâm nhân nghe ngoài cửa kia phụ nhân kêu rất hung lại nghe thiếu niên này tựa hồ thực sợ hãi kia phụ nhân nhịn không được hỏi kia nữ chính là ai còn có thể là ai ta mẹ bái giọng nói là chỗ kia thiếu niên đã chạy đi Đại lâm nhân phản ứng lại đây thời điểm thiếu niên tiếng bước chân đã chạy xa lâm nhân chỉ đương vừa mới cái kia thiếu niên xuất hiện là cái tiểu nhạc đệm cũng không để trong lòng trước mắt nàng cả người trọng thương nằm ở chỗ này Thật sự là không có phương tiện thực, nếu vừa mới kia thiếu niên nói đều là thật sự, như vậy nàng hiện tại không chỉ có thân nhân tất cả đều không có, lại còn có muốn đối mặt thân sinh phụ thân trong nhà cọp mẹ tinh kế. Hấp thụ đời trước kinh nghiệm, nay một đời nàng không muốn cùng người khác tranh đấu cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo quá chính mình nhật tử. Nhưng hảo hảo sinh hoạt dù sao cũng phải trước có một bộ hảo thân thể đi. Vì thế lâm nhân lại từ trong không gian lộng một khối linh chi tới ngay. Nay một khối linh chi xuống bụng. Tứ chi cùng mặt bộ đau đớn lại giảm bớt một ít. Không biết là thân thể khang phục tiêu hao năng lượng, vẫn là thân thể này thật sự là quá mức suy yếu. Này khối linh chi vừa xuống bụng, lâm nhân liền cảm giác có chút mệt nhọc. Dù sao này lại dơ lại xú phá trong phòng cũng không có những người khác, lâm nhân không lo lắng lại có những người khác tới quấy dày, cảm giác mệt nhọc liền đơn giản nhắm mắt lại ngủ rồi đi. nay một ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Một giấc ngủ dậy, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh. So nàng lúc trước mới vừa bị ném vào này phá phòng ở khi còn muốn yên tĩnh đến nhiều. Nghĩ đến hẳn là ban đêm đi. Vì làm thân thể mau chóng khắc phục, lâm nhân lại lần nữa từ trong không gian lộng linh chi ra tới nhai thực. Lúc này đây nàng không chỉ có nhai linh chi còn nhai nhân sâm. Một phen tiến bộ lúc sau, thân thể thượng cảm giác đau đớn liền lại giảm bớt không ít. Đau đớn giảm bớt lúc sau, liền cảm giác có chút lánh. Lúc trước trên người đau nhức, chỉ lo đến đi chống đỡ kia đau đớn, không rảnh đi cảm giác rét lạnh. Hiện tại cảm giác đau đớn đạm đi không ít, rét lạnh liền tập tới. mươi 499 trộm tiền làm gì? Có tâm tử trong không gian cái kia chăn đông ra tới cái, chính là đôi mắt còn không có khang phục không biết này phá phòng ở lậu không hở ánh sáng, vạn nhất phòng ở bên ngoài có người đi đường trải qua, trùng hợp nhìn thấy nàng có thể chống rông biến ra chắn tới, không phải muốn đem nàng yêu quái cấp tiêu. Đồng dạng đạo lý, nàng cũng không dám tiến không gian, chỉ có thể như vậy cắn răng khổ nhai. Phía trước kia cọp mẹ đem nàng từ bệnh viện nâng ra tới thời điểm, cùng bệnh viện một tiếng khóc than, giống như nói qua cái gì nghèo đến liền bọn nhỏ tiền mừng tuổi đều lấy không ra, sau lại tới rồi này phá phòng ở lúc sau lại nói cái gì, liền tính này phòng ở muốn hủy đi, nghiệp chờ đến ăn tết lúc sau. Mà hiện tại thời tiết lại như vậy lánh, nghĩ đến trước mắt hẳn là đã là cuối năm, sắp ăn tết thời điểm. Ý thức được điểm này lúc sau, Lâm Nhân không khỏi cân nhắc mở ra, 1976 năm đường huyện Động Đất, là mùa hè. mà chính mình tiếp nhận nguyên chủ thời điểm lại là ở mùa đông. Như vậy nói cách khác, nguyên chủ bị từ đường huyện cứu trở về tới thời điểm, thế nhưng ở bệnh viện nằm nửa năm. Chứ không nói trọng thương dưới nằm nửa năm đều không có chết có tính không kỳ tích, chỉ cần tới nói nguyên chủ cha ruột, vị kia đồn đái trung ngô chủ nhiệm, thế nhưng có thể lấy ra tiền tới cung cả người trọng thương sinh tử khó liệu tư sinh nữ ở bệnh viện nằm nửa năm. Có thể thấy được cái kia ngô chủ nhiệm vẫn là rất có đảm đương sao. phải biết rằng cái này niên đại cũng không có chữa bệnh bảo hiểm vừa nói tầm thường dân chúng sinh bệnh đều là chính mình lộng điểm dược tới ăn ăn một lần xong việc ai bỏ được đi bệnh viện tiêu tiền cái kia ngô chủ nhiệm thế nhưng có thể làm cả người trọng thương sinh tử khó liệu tư sinh nữ ở bệnh viện trụ nửa năm cũng khó trách nhà hắn cọp mẹ sẽ đối cái này lâm nhân hận thành như vậy cực kỳ thô man đem nàng từ bệnh viện nâng ra tới không nói còn cấp ném tới như vậy dơ xú phá trong phòng làm nàng sống sờ sờ đau chết đông chết Suy nghĩ một trận về nguyên chủ sự tình lúc sau, lâm nhân nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi hệ thống, hệ thống quân. Hệ thống không phải có cái khẩn cấp bảo hộ công năng. Người xem ta hiện tại thương thành như vậy, vì cái gì không mở ra hệ thống khẩn cấp bảo hộ. Hệ thống nhắc nhở âm nói, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ không có gặp gỡ khẩn cấp nguy hiểm, cho nên không thể mở ra hệ thống khẩn cấp bảo hộ. Lâm nhân hiểu được, chính là nói nàng xuyên qua tới thời điểm, thân thể này đã bị thương. Không thuộc về nàng chính mình bởi vì khẩn cấp nguy hiểm bị thương, cho nên không thể mở ra hệ thống khẩn cấp bảo hộ. Hào đi, vậy thường thường nhai cá nhân tham linh chi gì đó, chậm rãi khôi phục đi. Cứ như vậy, lâm nhân ở cái này phá trong phòng nằm, dựa vào nhân xâm linh chi chữa thương, cũng dựa vào nhân xâm linh chi bổ sung năng lượng, một bên khôi phục thương thế, một bên tỉnh tỉnh ngủ ngủ. Đánh giá qua 3 ngày nhiều thời gian, nàng tứ chi thượng thương thế đã là toàn bộ khép lại, hơn nữa đôi mắt cũng có thể thấy được rõ ràng đồ vật. Nàng chuẩn bị đem cánh tay thượng trên đùi đánh thạch cao đều gót thoái, sau đó chạy nhanh rời đi này phá phòng ở, hảo sinh tìm một cái thanh tĩnh vệ sinh địa phương đặt chân khi. Thinh linh, lại có người đột nhiên xông vào này đống phá phòng ở tới. Vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, lâm nhân nghe thấy động tĩnh lúc sau, lập tức lại nằm trở về, tính xem này biến. Bởi vì đôi mắt thấy được, cho nên đương có người xông tới cái này phá phòng ở khi, nàng lập tức liền thấy rõ ràng người nọ dung mạo. Là cái sinh đến cực kỳ tuấn tú 15 tuổi trên dưới Nam Hải. ăn mặc kiện nửa cũ quân màu xanh lục áo đông, màu xám quần đông, màu đen dày đông. Có thể là bởi vì một đường chạy chậm lại đây duyên cớ, trên mặt cùng mũi bị lánh không khí thổi đến có chút phiếm hồng. Nhanh lên theo ta đi. Nô chủ nhiệm ra cọp mẹ muốn tới hại ngươi, lại không đi ngươi nhất định phải chết. người nọ xả lâm nhân cánh tay, này liền muốn mang nàng rời đi. Lâm nhân nhớ rõ thanh âm này. mấy ngày trước cái kia tự xưng tên là tiểu hôn đảng thiếu niên đó là thanh âm này. Lại một hồi tưởng, vừa rồi này Nam Hải nhắc tới ngô chủ nhiệm gia của mẹ, tức khắc liền xác định không thể nghi ngờ, cái này Nam Hải đích xác chính là mấy ngày trước xông tới nơi này cái kia thiếu niên. Tuy rằng xác định thiếu niên này thân phận, chính là lâm nhân cũng không tính toán cùng hắn đi, hiện tại nàng thương thế đã khỏi hẳn không ít, hoàn toàn có thể tay làm hàm ngai. Thiếu niên thấy nàng không nhúc ních, đương nàng thân bị trọng thương hành động không tiện, Lập tức liền không khỏi phân trần đem nàng bối lên, này liền muốn chiều phá phòng ở bên ngoài đi. Lâm nhân vội ngăn lại hắn, hỏi, ngươi nói xem, vì cái gì kia cọp mẹ muốn hại chết ta? Thiếu niên thở dài một tiếng, việc này kỳ thật toán ta. Là ta ngày đó buổi tối về nhà lúc sau, cùng ta mẹ đề ra một miệng, nói kia cọp mẹ thừa dịp ngô chủ nhiệm đi công tác không ở nhà, đem ngô chủ nhiệm tư sinh nữ từ bệnh viện nâng ra tới, tàng đến này phá trong phòng tới, muốn trộm đem người hại chết. Ai biết ta mẹ nàng là cái miệng lớn lên, ngày hôm sau liền cấp nói đi ra ngoài. Hiện tại tin đồn nhảm nhí đã truyền nơi nơi đều là, toàn bộ xưởng máy móc người đều biết kia cọp mẹ muốn hại chết Ngô chủ nhiệm từ đường huyện cứu trở về tới Tư Sinh Nữ, kia cọp mẹ bị người tàn nhẫn chọc mấy ngày cuộc sống, hôm nay đã nhịn không được, muốn đích thân tới cấp người nhặt xác. Lâm Nhân sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai like là như vậy một chuyện. Ngược lại nhớ tới cái gì, lại hỏi kia thiếu niên, ngươi em đẹp, cùng mẹ ngươi để ta làm chi? Nếu không phải thiếu niên này đem nàng bị còn tại này phá phòng ở sự truyền ra đi, nàng hiện tại thương hảo, là có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi, đi qua nàng chính mình thanh tĩnh sinh hoạt. Thiếu niên bị lâm nhân như vậy vừa hỏi, lập tức đáp, lúc ấy còn không phải tưởng phân tán ta mẹ lực chú ý. Ta từ trong nhà trộm không ít tiền, ta mẹ đuổi theo ta chạy biến toàn bộ xưởng thuộc viện muốn đánh gãy ta chân, ta nếu không cùng nàng nói điểm mới mẹ sự rời đi một chút nàng lực chú ý, ta hôm nay liền không có chân đi đường. Lâm nhân bị thiếu niên này ngay thẳng chọc cho vui vẻ, cười nói, đó là mẹ ngươi, ngoài miệng nói nói khí lời nói, còn có thể thật sự đánh gãy ngươi chân. Nói xong lúc sau, nhìn không được lại hỏi, ngươi từ trong nhà trộm như vậy nhiều tiền làm cái gì? Hiện tại là 1976 năm, không có điện tử khu trò chơi, cũng không có tiệm nét, càng không có mặt khác chỗ ăn chơi, thả vừa mới kết thúc trong khi 10 năm náo động hồng tiểu binh hung hăng ngang ngược, mọi người môi tiếng nói cử động đều đến cẩn thận. Một cái không lưu ý liền phải tao hương, cho nên căn bản không tồn tại vấn đề thiếu niên cùng đầu đường du thủ du thực vừa nói. Cho nên lâm nhân trong lòng liền tưởng không rõ, thiếu niên này từ trong nhà trộm như vậy nhiều tiền làm gì. Thiếu niên đem lâm nhân một bối, bước nhanh tử phá trong phòng đi ra, ta mang ngươi đi một chỗ, đi ngươi liền biết ta trộm tiền làm gì. Lâm nhân mới không nghĩ cùng hắn đi, nàng kế hoạch của chính mình là trước tìm một chỗ đặt chân, biết rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh lúc sau lại làm mặt khác tính toán. Tỉ như hồi một chuyến lộc giang huyện hỏi thăm một chút năm đó sự tình, hoặc là hồi một chuyến lâm ra thôn, nhìn xem trong thôn hiện tại là cái bộ răng gì. Chính là kia mười mấy tuổi thiếu niên đúng là tâm huyết cùng xúc động tuổi tác, nói muốn mang lâm nhân đi, lập tức liền có nàng đi ra thật xa. Lâm nhân trên người những cái đó cố định đoạn cánh tay đoạn chân thạch cao lại đều không có dỡ bỏ, hoạt động lên rất là không tiện, giờ phút này ghé vào thiếu niên trên lưng lại là vô kế khả thi. chương năm trăm hoàn toàn mới nhân sinh. Cứ như vậy, lâm nhân bị thiếu niên một hơi bối ra thật xa đầu tiên là rời đi kia phiến phá phòng ở sau đó đi lên một cái đường cái dọc theo đường cái đi rồi hảo một đoạn thiếu niên rốt cuộc có chút mệt mỏi đem lâm nhân đặt ở bên đường hay còn xoa đau nhức cánh tay thở hổn hển hơi sự nghỉ tạm lâm nhân nhân cơ hội hướng bên cạnh né tránh vài bước hỏi kia thiếu niên người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào không nói rõ ràng ta hiện tại liền chạy thiếu niên nhìn lâm nhân vững vàng đứng thẳng bất giác kinh ngạc thương thế của ngươi hảo lâm nhân Đừng ngắt lời. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Thiếu niên lại là nở nụ cười, thật là có ngươi. Lúc trước nô chủ nhiệm đem ngươi từ đường huyện động đất phế tích trung cứu trở về tới, tất cả mọi người cho rằng ngươi sống không lâu, cho nên ngô chủ nhiệm đưa ngươi đi bệnh viện kia cọp mẹ cũng không ngăn đón, nghĩ ngươi vốn dĩ liền thương trọng, lại từ đường huyện trở về kinh thị một đường sốc này, mặc dù vào bệnh viện cũng sống không được mấy ngày. Chính là ai biết ngươi vào bệnh viện lúc sau không những không chết, ngược lại một chuyến liền nằm nửa năm. kia cọp mẹ sau lưng khẳng định sắp tức chết rồi nói tới đây kia thiếu niên nở nụ cười người nhà người còn rất có tâm cơ thương hảo cũng không cho người biết cô ý nằm ở bệnh viện lâm nhân lúc này mới hiểu được thiếu niên này ý tứ nguyên lai like hắn này đây vì nàng thương hảo cũng giả dạng làm trọng thương cô ý ở bệnh viện nằm nửa năm hảo lãng phí kia cọp mẹ tiền kỳ thật nàng thương hảo vẫn là tốt đẹp bệnh viện bên trong bác sĩ sẽ không rõ ràng lắm bất quá nàng cũng không có tất yếu đi sửa đúng kia thiếu niên ý tưởng Khiến cho thiếu niên này như vậy hiểu lầm cũng không tồi Như vậy nàng liền không cần cố sức tìm lấy cơ tới giải thích chính mình Vì cái gì ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền khỏi hẳn Cũng không cần để cho người khác cảm thấy nàng trọng thương dưới ở bệnh viện nằm nửa năm đều còn chưa có chết thật sự là kỳ quái Hảo, trên người nàng thương liền trước nói như vậy Hiện tại nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào Thiếu niên thấy nàng vẻ mặt phong bị Biết sự tình không nói rõ ràng nàng là tuyệt đối sẽ không theo hắn đi rồi Vì thế đem sở hữu sự tình đều đúng sự thật bẩm báo, ta tháng trước ở trên phố gặp được một cái đói vượng phụ nữ, bên người nàng hai đứa nhỏ cũng đều đáng thương thực, ngày mùa đông không có áo đông xuyên, trên tay trên mặt tất cả đều là nước da vừa lúc ta thúc mấy năm trước đi cảng thành, để lại một cái tiểu viện tử không không ai trụ, ta liền trộm đưa bọn họ nương ba dàn xếp ở nơi đó. Lâm nhân lập tức hiểu được, ngươi tử trong nhà trộm tiền, vì chính là trợ cấp ba người kia. Thiếu niên đáp, còn không phải sao. Ta chính mình ăn uống không lo, làm gì muốn trộm trong nhà tiền, còn không phải là vì bọn họ. Bất quá hiện tại ta muốn trợ cấp không ngừng bọn họ ba cái, còn muốn hơn nữa một cái ngươi. Ngươi là không biết ngô chủ nhiệm ra cái kia có mẹ, có tiếng khắc nghiệt tâm hắc, ngươi muốn dừng ở nàng trong tay, kia cũng thật so gặp gỡ động đất còn muốn thảm. Lâm nhân kế hoạch của chính mình là dưỡng hảo thương lúc sau liền từ kia phá trong phòng rời đi, chính mình tìm cái đặt chân địa phương, trước lộng biết rõ ràng thân ở thành thị này hoàn cảnh. Không nghĩ ông trời đã thế nàng an bài hảo này một bước, nếu thiếu niên này cố ý mang nàng đi hắn thúc thúc phòng chống gian xếp, kia nàng liền không cần chính mình mặt khác lại tìm chỗ đặt chân. Chỉ là nàng cũng không cần thiếu niên này trợ cấp, nàng trong không gian mặt cái gì ăn uống dùng không có. Không chỉ có không cần thiếu niên trợ cấp, còn có thể trái lại trợ cấp thiếu niên này. Vì thế nàng mở miệng nói, ta chỉ cần ở ngươi thúc cái kia trong viện đặt chân mấy ngày liền hảo, ăn uống phương diện cũng không cần ngươi tiêu tiền. Cái gì? Thiếu niên khó hiểu. chẳng lẽ ngươi không cần ăn uống lâm nhân đầu góc nhanh chóng xoay một chút nghĩ ra được một cái cớ động đất tới thời điểm nhà ta người đem mấy năm nay sở hữu tích tụ đều cho ta ta trên người có tiền nếu thiếu niên này nói nàng thân nhân tại động đất trung toàn không có kia trên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền tự nhiên liền chết vô đối chứng này thật sự là một cái tuyệt diệu lấy cớ quả nhiên kia thiếu niên nghe xong nàng lời nói không nghi ngờ có hắn ngươi có tiền kia cũng thật thật tốt quá không cần ta lại từ trong nhà trộm tiền sự tình nếu đã đều nói rõ lâm nhân cũng không có băn khoăn này liền theo kia thiếu niên cùng nhau đi bởi vì trên người còn bó thạch cao cho nên hành tẩu không quá phương tiện chỉ có thể tiếp tục từ kia thiếu niên cóng thiếu niên cóng nàng đi đến này phố cuối sau đó quải cái cong vào cái ngõ nhỏ lại ở ngõ nhỏ bên trong đi rồi trong chốc lát lúc này mới đi vào cái tiểu viện cửa thiếu niên đem lâm nhân từ trên lưng thả xuống dưới thở hồn hện hủy diệt mồ hôi trên trán Một bên giơ tay gõ cửa, một bên đối lâm nhân nói, ta thúc thành phần không tốt, cho nên sớm chút năm bọn họ người một nhà đều đi càng thành. Nhà hắn căn phòng lớn bị hồng tiểu binh cấp lộng hư, nhà hắn này chỗ tiểu viện tử lại không ai biết, cho nên vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Lâm nhân nhịn không được hỏi, người thúc thành phần không tốt, vậy người ra có hay không đã chịu ảnh hưởng? Thiếu niên hắc hắc cười hai tiếng, ta ba sớm liền cùng ta thúc phân rõ giới hạn lẫn nhau không lui tới, ngay cả này chỗ tiểu viện cũng là ta thúc trộm giao cho ta. Ta ba hắn không biết gì. Cho nên ngươi liền ở chỗ này yên tâm trụ. Khi nói chuyện, trong môn mặt người nghe được tiếng đập cửa, mở cửa. Thiếu niên nhìn thấy mở cửa chính là cái tiểu cô nương, liền hỏi, nhị nha, mẹ ngươi cùng ngươi tỷ đâu. Nhị nha thấy thiếu niên, trên mặt vui vẻ, hôn đản ca ca, ngươi đã đến, đến rồi. Ta mẹ đi tìm ta ba, tỷ của ta ở trong phòng bếp nấu nước nấu cơm. Lâm nhân một bên nghe được tiểu cô nương đối thiếu niên xưng hô, một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười. Hướng về phía kia thiếu niên nói, ngươi thật đúng là kêu tiểu hôn đản A. Thiếu niên dương lên mi, học lôi phong làm tốt sự, không thể lưu lại tên, ngươi hiểu hay không? Khi nói chuyện một cái tuổi lớn một chút cô nương đi tới cửa tới, hướng về phía thiếu niên gọi vào, lâm ca ca, ngươi đã đến, đến rồi. Cái này tự xưng là vì lâm tiểu hôn đản thiếu niên, hướng về phía cái kia tuổi lớn một chút cô nương nói, ta mang theo cá nhân cùng các ngươi cùng ở, các ngươi tuy rằng đến từ bất đồng địa phương, lẫn nhau cũng không quen biết. chính là có duyên ở cái này trong tiểu viện gặp nhau đó chính là duyên phận phải hảo hảo ở chung hiểu hay không cô nương lập tức gật đầu hiểu lâm nhân nhưng không nhàn tâm ở cửa xem thiếu niên này trang đại nhân nàng đỡ khung cửa cẩn thận dịch chân cẳng bước vào viễn môn muốn tìm một chỗ ngồi xuống trước mắt trên người nàng thương đã khỏi hẳn nếu đã có đặt chân nơi kia nàng liền chuẩn bị đem trên người thạch cao gõ lại đem trên người cuốn lấy băng gạc cấp hủy đi hảo hảo tắm rửa một cái lại đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo lấy hoàn toàn mới diện mạo tới mở ra chính mình hoàn toàn mới nhân sinh lúc trước mở cửa cái kia tiểu cô nương rất là ngoan ngoãn thấy lâm nhân hành động không tiện liền vội đỡ lấy lâm nhân cánh tay nhỏ giọng nói tỷ tỷ ta đỡ ngươi vào nhà đi lâm nhân ở tiểu cô nương nâng hạ vào nhà chính khắp nơi đánh giá một lần thấy trong phòng mặt rất là sạch sẽ các loại gia cụ đầy đủ mọi thứ chính là phòng ở cũ chút cửa sổ hẹp chút trong phòng ánh sáng hơi ảm đạm một ít mà thôi chương năm trăm linh một đại nha nhị nha Như vậy phòng ở, so nàng lúc trước vị trí cái kia phá phòng ở, không biết hảo nhiều ít lần. Lúc trước nàng đôi mắt khỏi hẳn thời điểm, có đánh giá qua cái kia phá phòng ở, thật sự là phá không thành bộ dáng cửa sổ phá, môn là phá, ngay cả vách tường cũng phá không thành bộ dáng Kia phòng ở không chỉ có phá, lại còn có xú thực, không biết là tiểu hài tử vẫn là miêu cầu, ở kia trong phòng kéo không ít phân. May mắn hiện tại là thâm đông, này nếu là mùa hè, cái kia phá phòng ở quyết định là không có biện pháp ngốc. Nô chủ nhiệm ra của mẹ, thế nhưng đem nàng cấp ném tới như vậy lại phá lại số địa phương, làm nàng tự sinh tự diệt. Nhớ tới việc này Lâm Nhân trong lòng liền bất giác nén lớn giận. May mắn trời không tuyệt đường người, nàng ở cái kia phá trong phòng gặp gỡ Lâm Tiểu Hôn Đản. Lâm Tiểu Hôn Đản đem nàng cấp dàn xếp ở cái này trong viện, cái này sân nhưng thật ra rất không tồi. Toàn bộ sân trừ bỏ phòng bếp cùng nhà chính bất kể, tổng cộng năm sau cái phòng, dừng chân là một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa trong phòng vách tường bóng loáng, sàn nhà san bằng. Gia cụ cũng đều cũng không tệ lắm, lại bị trước trụ tiến vào kia mẹ con ba người cấp quét tức rất là sạch sẽ ngăn nắp. Lâm nhân ở tiểu cô nương nâng hạ, ở nhà chính một cái ghế ngồi xuống, trong lòng ám đạo, cuối cùng là tới rồi người trụ địa phương. Tỷ tỷ, tỷ của ta nấu nước nóng, ngươi muốn hay không uống một chút? Tiểu cô nương cẩn thận hỏi. Lâm nhân thực thích cái này tiểu cô nương, muốn xoa xoa nàng đầu, lại phát hiện trên tay còn quân lấy băng gạc, vì thế nói, không uống thủy, ngươi dẫn ta đi vào buồng trong. ta muốn đem trên người đồ vật thu thập một chút. Tiểu cô nương lên tiếng, đỡ lâm nhân vào buồng trong. Cái này buồng trong ước chừng là tiểu tỷ mỗi hai cái phòng ngủ, tuy rằng trên giường khăn trải giường cùng chăn rất có chút cũ, lại thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề, giường hai đoan một mặt phong, cái gối đầu. Nghĩ đến tiểu tỷ mỗi hai cái buổi tối thời điểm đó là như vậy tê ở trên một cái giường đi vào giấc ngủ. Như vậy nhà ở, làm lâm nhân cảm giác rất là ấm áp. Nàng tưởng, chờ nàng ở cái này trong viện dàn xếp xuống dưới lúc sau. nhất định phải đối kia hai cái tiểu tỷ muội hảo một chút. Như vậy đáng yêu hai cái tiểu cô nương, thật đúng là quá trọc người đau. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên tử không gian cầm một đoạn cánh tay thô gậy gộc, bang bang vài cái đem cánh tay thượng thạch cao cấp gõ toái. Cánh tay đạt được tự do lúc sau, lại bang bang hai hạ đem trên đuổi thạch cao cấp gõ toái. Cánh tay cùng chân đồng thời đạt được tự do lúc sau, ở đem trên người quấn lấy băng gạc cấp dỡ xuống. Băng gạc dỡ bỏ lúc sau, lộ ra vết thương chồng chất làn da. Lâm Nhân tức khắc liền cảm giác có chút lánh mới đến, không dám mạo muội từ trong không gian lấy đồ vật, chỉ phải phiên kia 2 tỷ muội hành lý, tìm vài món miễn cưỡng có thể xuyên y đi phục trước ứng phó một chút. Quần áo mặc tốt lúc sau, Lâm Nhân liền từ buồng trong ra tới, muốn hướng kia tiểu cô nương thảo một mặt gương, hảo hảo xem vừa thấy chính mình này một đời bộ dáng. Mới từ buồng trong đi ra không bao xa, Lâm Nhân liền cảm thấy có chút không thích hợp, vì cái gì nàng cảm giác chính mình hai cái đuổi không phải giống nhau trường. Nàng túi lâu tới. Một bên xem xét chính mình hai chân, một bên lại đi phía trước thử đi rồi hai bước. Lần này, nàng rõ ràng chính xác thấy rõ ràng. Nàng chân có điểm quẻ. Cái này làm cho lâm nhân tức khắc liền có chút ủ rũ, thật vất vả đạt được một cái một lần nữa đương người cơ hội, cư nhiên đương cái người quẻ. Không biết nguyên chủ trước kia chính là cái người quẻ, vẫn là đã trải qua động đất cả người trọng thương. Bác sĩ cho nàng tiếp chân thời điểm nhất thời sơ sẩy, đem nàng cấp tiếp thành người quẻ. Lâm nhân một bên xoa chính mình cái kia quẻ chân. Một bên ở trong lòng cộng lại, cũng không biết này chân ý không ý, ý đến hảo. Đúng lúc vào lúc này, lúc trước đỡ lâm nhân vào nhà cái kia tiểu cô nương, chạy tới, không phải không, có kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ trên người của ngươi thương đều hảo. Lúc trước xem cái này tỷ tỷ trên người không phải bỏ thạch cao chính là quân lấy băng vải có thể thấy được bị thương thực trọng, nguyên tưởng rằng về sau nhật tử chính mình mẹ con ba cái muốn phân ra một ít thời gian cùng tinh lực chiếu cố vị này tỷ tỷ Không nghĩ tới chỉ trước mắt vị này tỉ tỉ thế nhưng một thân thoải mái thanh tân, thương thế tất cả đều hảo. Lâm nhân nhìn về phía kia tiểu cô nương, tiểu muội có thể hay không cho ta một mặt gương. Lâm nhân một bên tắt một gương, một bên ở trong lòng nghĩ, nếu là này phó thân hình tướng mạo có thể xinh đẹp một ít, nhiều ít có thể đền bù một ít quẻ chân tiếc nuối đi. Không nghĩ chờ kia tiểu cô nương phủng mặt nho nhỏ viên kính đi tới khi, lâm nhân chiều trong gương như vậy vừa thấy, tức khắc muốn chết tâm đều có. Nhưng thấy nàng giờ phút này gương mặt này thượng, bên phải trên má một cái thật dài hồng màu nâu vết sẹo từ mắt phải khỏe mắt tiếp theo chỉ kéo dài đến khỏe miệng. Thả bởi vì này vết sẹo duyên cớ, nàng miệng còn có điểm ai. Đến nuôi tóc, vừa mới rỡ xuống băng vải đầu tóc tự nhiên lại là dầu mỡ lại là hỗn độn ổ gà giống nhau. Lâm nhân đại quẫn, hận không thể hiện tại liền trở về không gian, một lần nữa lại bị vây thượng một đoạn thời gian, làm cho hệ thống một lần nữa lại cho nàng tuyển một cái thân hình. nghề hà lúc này cái kia lâm tiểu hốn đản đã thấu lại đây trêu ghẹo nói ai u ngươi bộ dáng này nhưng thật ra kỳ lạ trên mặt bỏ cái đại con giết lâm nhân lại thẹn lại giận kỳ lạ ngươi muội không có việc gì ngươi liền chạy nhanh lăn đừng ở chỗ này trướng mắt phát xong lửa giận lâm nhân liền hối hận thiếu niên này lớn lên rất là tuấn lãng mà nàng lại là vẻ mặt xấu xí ai ngại ai mắt còn không biết đâu cũng may kia thiếu niên là cái hảo tâm chỉ đương lâm nhân là bệnh nặng mới khỏi lại tại động đất trung bị hủy dung Cười hắt hắc, không cùng nàng so đo, trái lại an ủi nàng, kỳ thật trừ bỏ này nói xẻo ở ngoài, người mặt khác địa phương vẫn là rất đẹp. Lâm nhân lại lần nữa đại quẫn, trừ bỏ này nói xẻo ở ngoài nàng vẫn là cái người què. Cái này tiểu hôn Đản sẽ không an ủi người cũng đừng mở miệng. Thiếu niên thấy Lâm nhân một khuôn mặt càng thêm âm trầm, tức khác ngậm miệng, cái kia. Ta về nhà đi, bằng không ta mẹ tìm không thấy ta lại muốn mãn nhà máy gọi bậy. Lâm nhân không để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía cái kia phủng viên kính tiểu cô nương, có thể hay không giúp ta thiêu điểm nước ấm. Ta tưởng tắm rửa một cái. Nàng cố nhiên có thể đến không gian suối nước nóng trong hồ phao tám, chính là làm cho rất nhiều người mặt, hành vi vẫn là không cần quá mức khác biệt hảo. Tiểu cô nương lập tức đáp ứng rồi, hảo. Trong nồi cơm thịnh lên lúc sau ta liền đi nấu nước. Hôm nay giữa trưa, thiếu niên rời khỏi sau, đại nha nhị nha 2 tỷ mỗi cấp lâm nhân thiêu một nồi to nước ấm, lúc sau lâm nhân tránh ở trong phòng bếp. ngồi ở cái đại bồn tắm hảo hảo tắm rửa một cái, dầu mỡ hỗn độn đầu tóc cấp tẩy thuận, trên người hôi cũng cấp xoa giặt sạch đi. một lần nữa mặc xong quần áo đi ra, đại nha nhị nha hai tỷ muội tức khắc nói, tỷ tỷ bộ dáng này so vừa rồi đẹp nhiều. lâm nhân ám đạo, cùng nàng mới vừa hủy đi băng vài thời điểm so sánh với, hiện tại nàng sát phải đẹp một ít, nàng cùng bình thường nữ tử so sánh với, nàng vẫn là xấu đến không được. không nói bên người, riêng là trước mắt đại nha nhị nha, nàng đều so ra kém. ai lâm nhân thở dài một tiếng. đi đến nhà chính ngồi xuống trong lòng yên lặng nghĩ cũng không biết trong không gian mặt linh chi cùng nhân sâm có thể hay không đem nàng này quẻ chân cùng vết sẹo chứa khỏi chương năm linh hai có duyên gặp nhau nếu nàng không gian nhân sâm cùng linh chi có thể đem nàng này quẻ chân cùng vết sẹo chứa khỏi vì cái gì nàng phía trước nằm ở cái kia phá trong phòng khi nhai kia rất nhiều nhân sâm cùng linh chi trên người sở hữu thương đều khỏi hẳn mà duy độc này quẻ chân cùng vết sẹo không thấy hảo nếu nói nàng trong không gian nhân xâm cùng linh chi trị không được này quẻ chân cùng vết sẹo kia cũng nói không thông ở nàng trong ấn tượng trước mắt mới thôi còn không có bệnh gì là nàng nhân xâm cùng linh chi trị không hết như vậy tưởng tượng lâm nhân quyết định về sau mỗi ngày vẫn đúng hạn nhai thực nhân xâm linh chi hiệu quả không quá lý tưởng vậy tạp lượng ăn nó một tháng 2 tháng 3 tháng nhân xâm linh chi cũng không tin trị không hết này quẻ chân cùng vết sẹo chính thiền một gian chợt nghe đến viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa đại nha vội vàng đi mở cửa nhìn thấy ngoài cửa đứng cái kia trung niên phụ nhân khi đại nha trên mặt vui vẻ mẹ ngươi đã trở lại trung niên phụ nhân đầy người mỏi mệt thoáng gật gật đầu bước vào viện môn tới mẹ ta cùng tỉ cho ngươi để lại cơm ôn ở trong nồi ngươi mau chút ăn đi nhị nha thấu tiến lên đi phụ nhân trên mặt mỏi mệt thoáng đạm đi một ít cầm đại nha tay lại xoa xoa nhị nha đầu sau đó nhẹ giọng nói những cái đó cơm các ngươi ăn đi ta không đói bụng Đại Nha lập tức nói, mẹ ngươi mỗi ngày đều phải chạy rất nhiều lộ đi tìm ba, sao có thể không đói bụng, ngươi mau ăn cơm đi. Bằng không lần sau lại đói vựng ở trên đường cái nhưng làm sao bây giờ. Nhị Nha cũng phe phẩy phụ nhân tay, khuyên nhủ mẹ ngươi nhanh ăn cơm đi. Tỉ nấu mặt bánh canh, nhưng thơm. Lâm nhân nghe được viện môn khẩu động tĩnh, vội đi ra, nàng nghĩ nếu là này mẹ con ba người nhật tử thật sự gian khổ, chính mình từ trong không gian về điểm này lương thực ra tới chợ cấp một chút cũng không phải không thể. Lâm nhân đi đến đại nha bên người, vừa mới chuẩn bị cùng kia phụ nhân chào hỏi, đột nhiên cảm giác này phụ nhân tướng mạo hảo sinh quen mắt. Lâm nhân xác định, loại này quen mắt cảm giác tuyệt đối không phải hảo giác, nàng trước kia là thật sự gặp qua vị này phụ nhân, chỉ là hiện tại nàng có điểm nghĩ không ra trước kia rốt cuộc ở đâu gặp qua này phụ nhân. Chính suy nghĩ gian, chợt nghe đến kia phụ nhân mở miệng dò hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi. Lâm nhân nghe xong nàng những lời này, đột nhiên liền phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái này phụ nhân, bao gồm đại nha nhị nha, nói chuyện khẩu âm toàn bộ đều là Lộc Giang huyện khẩu âm. Chỉ là lâm nhân đời trước ở Lộc Giang huyện sinh hoạt tương đối lâu, nghe Lộc Giang huyện khẩu âm giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, thói quen thành tự nhiên, không cẩn thận tưởng, đều giác cha không ra. Có câu nói nói như thế nào tới, tiền sinh vô duyên, kiếp này không thấy. Còn có câu nói nói như thế nào tới, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết. Lâm Nhân liền biết chính mình sẽ không không lý do cùng này mẹ con ba người gặp được một chỗ. Nghĩ đến này mẹ con ba người cùng chính mình tiền sinh hẳn là rất có chút sâu xa. Vì thế Lâm Nhân mở miệng dò hỏi kia phụ nhân, đại tỷ, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào, tên họ gọi là gì? Phụ nhân là cái thành thật bị Lâm Nhân vừa hỏi, lập tức liền đúng sự thật bẩm báo, ta là Ninh Bắc tỉnh Lộc Giang huyện người, ta họ Tào, tên cứ gọi Tào Tú Vân. Lâm Nhân trong lòng vui vẻ, thật đúng là Lộc Giang huyện người a, chỉ là. họ tào têu tào tú vân lâm nhân ở trong đầu đem đời trước sở hữu nhận thức người đều đến một lần cũng chưa phát hiện có một cái gọi là tào tú vân cái này tào tú vân rốt cuộc là ai lâm nhân muốn lại cẩn thận do hỏi một phen đại nha nhị nha tỷ mỗi hai cái đã đem đồ ăn đoan vào nhà chính thúc giục tào tú vân chạy nhanh ăn cơm vì thế lâm nhân tới rồi bên miệng do hỏi liền thành một câu khách sáo tào đại tỷ, ngươi này hai cái nữ nhi cũng thật hiểu chuyện tào tú vân cười khổ con nhà nghèo Trừ bỏ hiểu chuyện một ít, còn có thể thế nào Lâm nhân theo Tào Tú Vân vào nhà chính Tào Tú Vân ở cái bàn bên ngồi xuống Bắt đầu ăn cơm Lâm nhân tắc không xa không gần ngồi ở Tào Tú Vân bên người Nói bóng nói gió hỏi thăm Tào Đại tỷ, ngươi đại thật xa từ Lộc Giang huyện đi vào kinh thị Là có cái gì quan trọng sự sao Lâm nhân bị kia tiểu hỗn đản đối tới cái này sân khi Dọc theo đường đi lưu ý quá ven đường phong cảnh Thành thị này bất đồng với Lộc Giang huyện như vậy tiểu huyện thành Tòa thành này rất lớn rất lớn trong thành cư dân quần áo cũng đều so lộc giang trong huyện chú ý nhiều. Đúng rồi, hiện tại nàng vị trí thành thị là kinh thị. Kinh thị A. Kia chính là cả nước lớn nhất thành thị đâu. Tào Tú Vân ăn nửa chén cơm xuống bụng, trên mặt mỏi mệt đã rút đi không ít, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Nàng đối lâm nhân nói, ta là mang theo bọn nhỏ tới tìm hài hắn ba. Hơn 4 năm trước, nhị nha mới 3 tuổi nhiều thời điểm, Hồng Tiểu Binh muốn trói lại hài hắn ba đi mang đại thiết mũ, hài hắn ba suốt đêm chạy trốn hiện tại hảo Kia bốn người bị dập nát, Hồng Tiểu Binh cũng tan, ta tìm rất nhiều người hỏi thăm, biết được hài hắn ba tới kinh thị, cho nên liền mang theo bọn nhỏ lại đây. Lâm Nhân lại hỏi, đại nha nhị nha ba ba không chạy trốn phía trước, các người hai vợ chồng ở Lộc Giang huyện làm gì công tác? Tao Tú Vân là cái hảo tính tình người, bị Lâm Nhân liên tiếp dò hỏi cũng không phiền, không nhanh không chậm trả lời nói, chúng ta hai vợ chồng A, là Lộc Giang huyện xưởng dệt công nhân viên trước, ta không niệm quá cái gì thư, chỉ có thể làm dệt công, bọn nhỏ ba tương đối lợi hại. hắn chính là cái sinh viên lâm nhân ở nghe được tào tú vân nói bọn họ hai vợ chồng trước kia là xưởng dệt công nhân viên trước thời điểm đã là kích động không thôi nghe tới tào tú vân nói đại nha nhị nha ba ba là cái sinh viên khi càng là cả kinh sững sờ ở đường trường không biết nên làm gì biểu tình giờ này khắc này nàng trong đầu đột nhiên liền hiện ra trong trí nhớ một màn cảnh tượng lộc giang huyện xưởng dệt phương xưởng trưởng trong văn phòng đoan chính học cho tiểu tạo cùng với tống doanh ba người đồng thời đứng ở phương xưởng trưởng bàn làm việc trước Phương xưởng trưởng lửa giận tận trời đem các nàng hảo một hồi quả trách. Lúc ấy Đoan Chính là huyện xưởng dệt duy nhất một cái sinh viên, mà bị Đoan Chính xâm phạm cái kia học trò, vừa lúc chính là họ Tào. Lúc ấy cái kia tiểu Tào rất là tuổi trẻ, lại thực thẹn thùng, đứng ở Đoan Chính bên cạnh dùng sức cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Cho nên Lâm Nhân lúc ấy cũng không đối cái kia tiểu Tào lưu ý quá nhiều. Lại không nghĩ rằng tái thế làm người Lâm Nhân, tại đây một đời trước hết gặp gỡ cố nhân, cư nhiên sẽ là cái kia tiểu Tào. Lâm Nhân lặng lặng ngồi yên lặng ở trong lòng cảm khái hảo một trận tào tú vân thấy lâm nhân không nói gì liền cũng vùi đầu ăn cơm không nói chuyện nữa ăn cơm xong sau tào tú vân có chút mệt mỏi cùng lâm nhân chào hỏi lúc sau liền trở về phòng ngủ đi nhị nha đem tào tú vân chén đua thu thập nay liền chuẩn bị phùng đến phòng bếp làm tỉ tỉ cấp rửa sạch lâm nhân quẹ chân đuổi theo nhị nha để sát vào nhị nha thấp giọng hỏi nhị nha các ngươi tỉ mội họ gì nhị nha không chút suy nghĩ đáp họ chu a Lâm Nhân trong lòng một trận kích động cùng cảm khái, các ngươi quả nhiên là Đoan Chính Nữ nhi. Chương 503 Hải tử 3. Nhị Nha kinh ngạc, ai nha? Ngươi như thế nào biết ta ba tên? Lâm Nhân ám biết chính mình vừa rồi mất khẩu, vội làm bộ vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, tên là gì? Ta vừa rồi là nói lại quá mấy chu chính là sang năm tháng riêng, chưa nói tên là gì a. Nhị Nha gãi gãi đầu, không nghi ngờ có hắn, có thể là ta nghe lầm. Sau đó Nhị Nha phủng chén đua vào phòng bếp. Lâm nhân tại chỗ đứng một lát, bình tĩnh một chút nỗi lòng, âm thầm báo cho chính mình, chính mình hiện tại đã không phải thập niên 60 cái kia lâm nhân, mà thành một cái khác lâm nhân, về sau nói chuyện làm việc đều đến gấp bội cẩn thận mới hảo, ngàn vạn không thể bị người bắt được dấu vết. Cái này sân, có điểm cùng loại tứ hợp viện cách cục, trừ bỏ viện môn nơi kia mặt tường ở ngoài, mặt khác ba phương hướng cắt có hai ba cái phòng, mỗi cái phòng diện tích tuy rằng không lớn, phòng số lượng lại không ít. Cái kia tiểu hỗn đảng nói đây là cái tiểu viện. Lâm nhân lại cảm thấy cái này sân một chút đều không nhỏ, không cần chờ đến vài thập niên sau kinh thị giá nhà cao kinh người cái kia thời đại, đó là như bây giờ thập niên 70 mạng, cũng là thực đáng giá. Kia tiểu hôn đản thúc thúc trừ bỏ cái này tiểu viện tử ở ngoài, còn có một chỗ căn phòng lớn, có thể thấy được kia tiểu hôn đản thúc thúc không phải người bình thường lột. Lâm nhân tìm cái phòng trống, ở đi vào. Trong phòng không có không có giường, có giường phòng làm thôi tú đá vân mẫu nữ ba cái ở. Không giường cũng không quan trọng. lâm nhân chuẩn bị ngủ dưới đất nhưng cho dù là ngủ dưới đất cũng đến chăn bông khăn trải giường trước mắt phòng này rông tuyết xem ra đến ra cửa một chuyến vì thế lâm nhân thừa dịp sắc trời còn không có vãn liền ra cửa đi ra cửa lúc sau lặng lẽ nhi từ trong không gian cầm cái đại đại túi ra tới sau đó tìm cái yên lặng không người góc rũ ra túi hướng túi thả hai điều thật dày chăn bông một con gối đầu cùng mấy chương khăn trải giường đi vào lúc sau liền kéo túi trở về tiểu viện đợi đến tàu tú vẫn hỏi lâm nhân liền đem cùng tiểu hôn đản nói qua kia bộ lý do thoái thác nói một lần chỉ nói là động đất tới thời điểm người trong nhà đem sở hữu tích tụ đều cho chính mình cho nên chính mình trên người có tiền không lo ăn mặc chi phí tào tú vân thực vì lâm nhân đuổi tới may mắn như vậy tốt nhất bất quá tuy rằng ngươi ở kinh thị lẻ loi hữu quạng nhưng tổng không đến mức đói vượng đầu đường nhắc tới đói vượng một chuyện lâm nhân đoán được tào tú vân mẹ con ba cái khẳng định trên tay túng quẫn sinh hoạt gian nan liền nói tào đại tỷ Chúng ta nếu gặp gỡ chính là duyên phận, hôm nay cái trời tối rồi, ngày mai buổi sáng ta lên phố đi mua điểm hảo đồ ăn, chúng ta cũng chuẩn bị điểm hàng Tết, vui mừng quá cái đại niên, thiên đại sự tình cũng đều chờ đến Tết âm lịch lúc sau lại nói. Tào Tú Vân thở dài, ai? Ta này đều tới kinh thị tìm hơn một tháng, nếu là qua cái này năm đều còn tìm không đến Hải Tử Ba, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Nhân Trấn An nói, tiên tâm đi, Hải Tử Ba lo lắng bọn nhỏ, liền tính là hiện tại tìm không thấy. Ngày sau nào một ngày hắn rảnh rỗi cũng sẽ về nhà. Cốt nhục thân tình đặt ở nơi đó, chạy không được hắn. Tao tú vân thở dài, ta cái gì đều không sợ, liền sợ hài tử ba gặp được bất chắc. Nếu không phải gặp được bất chắc, vì cái gì đều bốn năm, hắn một đinh điểm tin nhi đều không hướng trong nhà mang. Lâm nhân an ủi nói, nếu hắn hướng ra mang tin, không phải muốn liên lụy các ngươi mẹ con. Hắn đây cũng là dụng tâm lương khổ. Mười năm náo động trong lúc, chịu hám hại đại bộ phận đều là phần tử trí thức. Đoan chính ở Lộc Giang huyện Sưởng dệt bằng cấp xem như tối cao, hơn nữa hắn cùng Tào Tú Vân kết hôn thời điểm nhiễm không ít vết nhơ, 10 năm náo động trong lúc tưởng không bị người theo dõi đều khó. Hắn ở Hồng Tiểu Binh tìm tới môn phía trước chạy trốn, vì chính là cho chính mình chừa chút tôn nghiêm, cấp người nhà chừa chút thể diện, không đến hoàn cảnh chung hoàn toàn bình ổn, hắn là sẽ không về nhà. Hảo Liên Hảo tại hiện tại đã là 1976 năm mùa đông, mắt thấy 1977 năm liền phải đã đến, thi đại học muốn khôi phục. Lên núi xuống làng muốn kết thúc, mở ra hình thị trường kinh tế muốn tới tới. Sau này cả nước nhân dân nhật tử sẽ càng ngày càng tốt quá. Vì thế Lâm Nhân lại nói, Tào Đại Tỷ, tin tưởng ta, thực mau ngươi trượng phu liền sẽ về nhà. Tào Tú Vân này một chuyến tới kinh thị tìm trượng phu, xem như chịu nhiều đau khổ. Nếu không có cái kia họ Lâm Hải tử hảo tâm thu lưu, các nàng mẹ con không biết hiện tại sống hay chết, nguyên là bằng trong lòng kia sợi không cam lòng cắn răng chống được hiện tại. Giờ phút này nghe xong Lâm Nhân những lời này. Lại có chút muốn khóc. Nếu là như ngươi theo như lời, ta chính là ăn lại nhiều khổ, cũng đều đáng giá. Tào Tú Vân nức nở nói. Lâm Nhân nói, Tào Đại Tỷ, về sau các ngươi mẹ con sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi nha, hưởng phúc nhật tử ở phía sau. Khác không nói, chỉ cần là dựa vào này hai cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, Tào Tú Vân về sau nhật tử cũng sẽ không khổ đến chỗ nào đi. Tào Tú Vân lau nước mắt, gật đầu đáp, mượn ngươi cắt nôn. làm ta qua cái này năm lúc sau là có thể tìm được hài từ ba như thế lâm nhân cùng tào tú vân nói chuyện phía một trận lúc sau tảo tú vân đi phòng bếp nấu cơm lâm nhân tắt trở lại nàng trong phòng sửa sang lại nàng mà phô đầu tiên là trên mặt đất phô một tầng thật dày thô vải bố lấy cách trở đến từ mặt đất hơi ẩm lúc sau phô hai tầng thô vải bông sau đó mới phô chăn bông ở thô vải bông thượng sau đó lại ở chăn bông thượng phô hai tầng khăn trải giường thằng đêm này mà phô phô đến thật dày mềm mại rất là ấm áp Lúc này mới thả cái bị cùng gối đầu ở mặt trên Nghĩ hôm nay buổi tối tất nhiên có thể ngủ một cái vô cùng ấm áp thoải mái rác Lâm nhân lúc này mới ra phòng Đi đến trong phòng bếp cấp Tào Tú Vân hỗ trợ Tào Tú Vân lúc trước đi vào kinh thị không mấy Ngày liền đem tùy thân mang theo tiền cùng phiếu đều tiêu hết Sau lại cùng đường hết sức rửa vào ăn xin nhai vài ngày Lại sau lại vì nhìn chung hài tử Đem thảo tới đồ ăn đều cho hai cái nữa nhi ăn Chính mình cắn răng ngạnh căng hai ngày Rốt cuộc vẫn là đói vượng ở bên đường kia họ lâm thiếu niên đem nàng mẹ con ba người đưa tới viện này dàn xếp xuống dưới lúc sau, này mẹ con ba người ăn lương thực tất cả đều là họ lâm thiếu niên từ trong nhà trộm tiền mua. Bởi vì là trộm tới tiền mua, cho nên lương thực cũng không nhiều. Cũng may mẹ con ba người rất là tiết kiệm, mỗi ngày đều thoáng ăn một chút đồ ăn, giữ được một cái tánh mạng không bị đói chết liên hảo. Lâm nhân tiến vào phòng bếp, nhìn mắt trong nồi kia hy đến không thể lại hy đến cháo, nhớ tới giữa trưa thời điểm này mẹ con ba cái ăn cũng là như vậy hy hy nước lèo. trong lòng bất giác một trận chua sót nàng nhìn mắt bên ngoài sát trời đem hát chưa hát nghĩ đến như vậy thời điểm quốc doanh thương trường cùng tiệm cơm quốc doanh đều còn không có đóng cửa đi lâm nhân dứt khoát ra tới sân đi đến trên đường cái đi rồi một trận trở về thời điểm trong tay để ra cái túi túi trang mười mấy rau dưa nhân bánh bao cùng năm sáu cân tế mặt trước lộng nhiều thế này đồ ăn cấp tảo tú vân mẹ con ba cái cải thiện một chút thức ăn đi lâm nhân cũng không dám một lần từ trong không gian lấy quá nhiều đồ ăn ra tới đỡ phải không hảo giải thích Nàng trong không gian tuy rằng phóng đời trước chợ đen thượng bán lương thực kiếm tới một hai đồng tiền, chính là mười mấy năm qua đi, thập niên 60 sơ tiền đã không còn lưu thông, hiện tại mọi người sử dụng chính là tân một bản tiền. Trước 504 kêu tiểu gì? Cho nên nàng trong không gian mặt tồn tiền tuy rằng có không ít, nhưng những cái đó tiền trên cơ bản đã thành chân quý phẩm, không có biện pháp đi mua sắm đồ vật. Cho nên ứng phó xong trước mắt quấn bách lúc sau, trong tay có tiền nói vẫn là ít nói. hơn nữa qua cái này năm lúc sau còn phải nghĩ cách tìm cái công tác mới hảo bởi vì có lâm nhân từ bên ngoài mua trở về bánh bao tế mặt hôm nay buổi tối cơm chiều liền phong phú rất nhiều tế mặt đặt lên lưu trữ về sau lại ăn hôm nay buổi tối ăn trước bánh bao mười mấy bánh bao bốn người ăn một cái bình quân có thể ăn ba bốn lâm nhân chỉ nói là ở bên ngoài ăn bụng không nói bụng đem chính mình kia phân cho đại nha nhị nha hiểu chuyện đại nha nhị nha không chịu ăn lâm nhân liền nói vài món thức ăn bánh bao mà thôi không đáng kể chút nào ngày mai ta đi mua càng tốt ăn đồ vật trở về thấy lâm nhân căn bản coi thường này đồ ăn bánh bao đại nha nhị nha không hảo lại chối tử từng ngụm từng ngụm ăn lên vài món thức ăn bánh bao xuống bụng lại uống thượng một chén nóng hầm hập cháo hai đứa nhỏ hôm nay buổi tối ăn đến miễn bản nhiều thỏa mãn sau khi ăn xong đại nha nhị nha đi ăn phóng hy vọng tào tú vân lôi kéo lâm nhân một cái kính nói lời cảm tạ hôm nay cũng thật chính là làm ngươi tiêu pha Quay đầu lại ta tìm được hải tử ba, liền đem này mua bánh bao tiền còn cho ngươi. Lâm nhân lập tức nói, tao đại tỷ, lại nói trả tiền sự, ngươi chính là xem thường ta. Ta tuy rằng là cái người què, trên mặt còn có cái sẹo, nhưng ta là thật sự bắt ngươi đương bằng hữu đâu. Tao tú Vân là cái người thành thật, nghe xong lâm nhân nói sau lập tức xua tay, không có, không có. Ta không có xem thường ngươi, ta chính là cảm thấy làm người tiêu tiền không tốt lắm. Lâm nhân cười cười, tiền không tính cái gì. Ta liền tính không tiêu tiền đem tiền đều tốn lên, kết quả là cũng không biết sẽ tiện nghi ai, còn không bằng tất cả đều hoa ăn sạch sẽ. Nói xong lại nói, Tào Đại Tỷ, bằng hưu chi gian không cần tính đến như vậy thanh, ta mua ăn trở về, các ngươi nương ba cứ việc ăn, người cả đời này 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lộng không hảo ngày sau nào một ngày ta còn phải đi nhà ngươi thảo ăn. Nói mấy câu nói Tào Tú Vân trong lòng rất là hưởng thụ, đúng vậy, người cả đời này hưởng phúc sẽ không vẫn luôn hưởng phúc. Gặp cảnh khốn cùng sẽ không vẫn luôn gặp cảnh khốn cùng, chờ nàng tìm được rồi hai tử ba, người một nhà cùng nhau hảo hảo kiếm tiền, hai tử ba là cái sinh viên, học vấn đại, ngày sau khẳng định có trở nên nổi bật một ngày. Trong lòng như vậy suy nghĩ một trận, trên mặt lại là khiêm tốn rất cẩn thận, cô nương, ngươi mau đừng nói như vậy, ngươi là cái bản lĩnh người, về sau nhất định sẽ có đại tiền đồ. Lâm nhân cùng Tào Tú Vân hai cái như vậy nhặt dễ nghe lời nói lẫn nhau khách sáo một trận lúc sau, đại nha nhị nha hai cái đã thu thập hảo phong bếp. Này liền muốn thổi đèn ngủ. Theo đạo lý kinh thị như vậy thành phố lớn, ở ngay lúc này đã sớm dùng tới điện, chỉ là trước mắt cái này sân có chút năm đầu không ai trụ, dây điện lao hóa nghiêm trọng, thả thông điện lúc sau không thiếu được muốn nhiều hạng nhất điện phí phí tổn. Cho nên vẫn là điểm đèn dầu đi. Đen một tuổi, vài người liền các hồi các phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm nhân hôm nay gặp gỡ không ít sự tình, lao động lượng có điểm đại, chỉ là lên phố đi mua đồ vật liền đi hai tranh, giờ phút này cảm giác rất có chút mệt. tại đây phương ấm áp mà phô một nằm liền thoải mái không nghĩ lại nhúc nhích. như vậy nằm một lát liền ngủ say đi vừa cảm giác vô ngộng tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng tào tú vân mẹ con ba cái đã sớm rời giường lúc này cơm sáng đều đã ăn qua tào tú vân chính dặn dò đại nha nhị nha hảo sinh lốc tại cái này trong viện không cần chạy loạn nàng lại ra cửa đi tìm mấy cái địa phương tìm xong rồi liền trở về đại nha nhị nha hiểu chuyện gật gật đầu mẹ ngươi yên tâm đi chúng ta không chạy loạn Người ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Tào Tú Vân gật gật đầu, xoay người ra viện môn. Lâm nhân đứng ở chính mình phòng cửa nhìn viện môn khẩu kia nương ba mẫu từ nữ Hiếu nói chuyện tình hình, trong lòng bất giác nhớ tới chính mình. Chính mình đời trước quán thượng Dương Tú Nga như vậy lánh ngạnh tâm địa mẹ, chính là ăn không ít khổ, cũng không biết này một đời mẹ là cái cái dạng gì người. Đáng tiếc, nàng đi vào khối này thân thể lúc sau trước nay liền không có tiếp thu đến nhỏ tí tẹo ký ức, đối với chính mình thân phận. Cũng đều là từ cái kia thiếu niên trong miệng thô sơ giản lược biết được một chút. Đại nha nhị nha nhìn theo tảo tú vân đi xa lúc sau, lúc này mới đem viện môn khép lại, cắm hảo then cửa. Hai cái nữ hài nhi đang chuẩn bị trở về nhà chính, nhìn đến lâm nhân rời giường tới, vội tiến đến lâm nhân trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi cơm ôn ở trong nồi, ngươi nếu rời khỏi giường liền mau đi ăn đi. Nhị nha ngoan ngoan nói. Đại nha tuổi lớn hơn một chút, trong lòng đã đã hiểu không ý chuyện, có chút xấu hổ mở miệng, tỷ tỷ Ngươi ngày hôm qua mua trở về tế mặt ta cấp nấu mặt ngất đáp, ta biết động ngươi đổ vật không đúng, chính là thời tiết quá lạnh, ta mẹ lại phải đi thật nhiều lộ đi tìm ta ba, ta sợ ta mẹ lại cấp đói vự. Lâm nhân cùng Tào Tú Vân mẹ con ở chung đã mau một ngày, giờ phút này đã rõ ràng biết, cái này đại nha quá xong năm vừa lúc 12 tuổi, nhị nha quá xong năm tháng tuổi, mà Tào Tú Vân tắc 30 suốt đầu. Lâm nhân tuy rằng không có tiếp thu đến nguyên chủ ký ức, không biết chính mình hiện tại cụ thể có bao nhiêu tuổi. chính là căn cứ chính mình thân thể các phương diện đặc chế tới phán đoán, hẳn là hai mươi tà hữu Bởi vì so Tào Tú Vân chỉ nhỏ mười tuổi, lại bởi vì lâm nhân đời trước cùng Tào Tú Vân là đồng sự, trong lòng chỗ sâu trong không nghĩ chính mình lồn chính mình bối phận, liền cứ gọi Tào Tú Vân Tào Đại Tỷ. Chính là đại nha nhị nha lại là gọi nàng tỷ tỷ. Bởi vậy, xương hô mặt trên không phải xóa bối phận. Vì thế lâm nhân rất là nghiêm túc cùng đại nha nhị nha sửa đúng nói, các ngươi hai cái, về sau không được lại gọi ta tỷ Ta quản các ngươi mẹ kêu đại tỷ, cho nên các ngươi đến quản ta kêu tiểu gì. Nhị nha chỉ có 8 tuổi, đối với xưng hô mặt trên cũng không so đo, tiểu gì liền tiểu gì đi, lập tức liền thanh thúy kêu một tiếng, tiểu gì. Đại nha trần chờ một chút, cũng đi theo mội mội kêu một tiếng, tiểu gì. Lâm nhân vừa lòng kéo kéo hai cái nữ hài nhi bím tóc, cười nói, nếu ta là các ngươi tiểu gì, các ngươi chính là ta cháu ngoại gái, ta mua trở về đồ vật các ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại. Đại nha thở dài nhẹ nhõm một hơi, vòng như vậy xa, nguyên lai like là vì kia mấy cân tế mặt ta. Bởi vì nàng buổi sáng tự mình cầm tế mặt nấu mì bánh canh, cho nên cái này tỉ. Thì... Nga, không, là tiểu gì, mới nói những lời này tới khoan nàng thơ âm. Nhị nha tuổi con nhỏ, không có đại nha như vậy là lướt tâm tư, nàng cũng chỉ nghe được Lâm nhân nói tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn nói, lập tức nhịn không được hỏi, kia tiểu gì ngươi chừng nào thì lại đi mua đồ vật. Lâm nhân bóp đầu ngón tay tính tính. Ngày mai tháng chạp 23, hết năm cũ, năm cũ lúc sau không mấy ngày liền phải qua lớn năm, hàng Tết đến chạy nhanh chuẩn bị, ta đợi chút phải lên phố một chuyến. Tào tú vân gia nhật tử quá đến khổ, nhị nha trước kia không như thế nào nghe nói hàng Tết tương quan đồ vật, bất quá nàng căn cứ trực giác phán đoán, hàng Tết khẳng định đều là ăn ngon. Vì thế nhịn không được định bợ khởi lâm nhân, tiểu gì, ngươi mau đi nhà chính ngồi, ta hiện tại liền đi theo người thịnh cơm. linh năm làm giàu hảo thời cơ. lâm nhân ngày hôm qua liền rất hâm mộ tào tú vân bị hai đứa nhỏ như vậy săn sóc chiếu cố chính là lâm nhân chính mình không có hài tử hưởng thụ không đến bị nhì nữ chiếu cố phúc phận bất quá không ngại ngại tào tú vân không ở thời điểm nàng ở đại nha nhị nha nơi này tìm một chút đương trưởng bối cảm giác về sự ưu việt vì thế lâm nhân vui vẻ đi nhà chính ngồi chờ đại nha cho nàng đoàn cơm nhị nha cho nàng kẹp dưa muối đãi nàng ăn qua cơm hai cái nữ hài nhi lại cùng nhau đem cái bàn thu rửa chén rửa chén thu thập phòng thu thập phòng không biết có phải hay không trải qua tam thế tâm lý tuổi quá lớn duyên cớ lâm nhân nhìn đại nha nhị nha hai cái đột nhiên liền nhịn không được muốn hài tử cũng không biết ta chính mình về sau có hài tử sẽ là cái dạng gì nhi thường xong lại cảm thấy buồn cười muốn hài tử chính là cùng ai sinh đâu nàng đều còn không biết hạ huân hiện tại là độc thân vẫn là đã thành ra càng không biết hạ huân hiện tại ở đâu lâm nhân an giấc ngàn thu thở dài một tiếng thôi trước đem trước mắt cái này nằm qua đi rồi nói sau lâm nhân trở về tranh phòng cầm cái túi ra tới đối đại nha nhị nha nói ta đi ra ngoài làm hàng tết các ngươi hai cái ngốc tại trong nhà phải cẩn thận không phải nhận thức người ngàn vạn không thể mở cửa biết không đại nha nhị nha gật đầu ứng lâm nhân lúc này mới ra cửa tới bởi vì nàng hiện tại là cái người quẹ trên mặt lại có xẻo thật sự xấu khẩn cho nên trên đường người đi đường đều không lớn nguyện ý đem ánh mắt ở trên người nàng nhiều làm dừng lại Cho nên lâm nhân cũng mừng rỡ tự tại, không ai chú ý nàng, như vậy nàng hướng túi phóng đồ vật thời điểm liền không ai lưu ý. Như thế, lâm nhân đầu tiên là đi tranh thương trường, ở thương trường bên trong đi dạo một lần, nhìn nhìn cái này niên đại thương trường bên trong đều bán chính là chút cái gì kiểu dáng quần áo.